như lai nhất định phải bài hai mươi một chương một trăm m ư ơ i một treo đầu dê bán thịt chó dưới bóng đêm thành trường an đèn đuốc lóng lánh mới nhìn đi liền như ấm á n h tinh hà dài trên mặt đất ngày hôm nay chính trực hội chùa nhân tộc đế vương lưu khải xuất lính quần thần ở thiên đế trong miếu dân hương bỗng nhiên tiên quang bao phủ toàn bộ thiên đế miếu hàng trăm hàng ngàn điều kim quang từ trên trời r á n g xuống n h ấ n chìm rồi thiên đế sống đây là lưu khải giật mình trợn to hai mắt bề hạ quần thần vội vã chạy tới giúp hắn ngăn trở kim quang không cần lưu khải đẩy ra bọn họ kinh hỉ nhìn về phía thiên đế sống thần quang đan dệt khí thế ngút trời tuy rằng sáng sùa lại không c h ó i mắt là thiên đế, thiên đế khí tức, lưu khải nói rằng, quần thần xứng sờ, cái gì, sao có thể có chuyện đó. đại kiếp nạn sau, tôn ngộ không mất tích. mười mấy năm qua, tam giới chúng sinh đi theo bước chân của hắn bước lên lữ trình, chính là vì tìm kiếm tung tích của hắn. rất nhiều người thậm chí cho rằng hắn đã chết rồi, hắn làm sao sẽ bỗng nhiên xuất hiện đây. tâm tình mọi người căng thẳng mà kích động nhìn về phía thiên đế sống. trong nháy mắt, hỏa d i ễ m lấy thiên đế sống làm trung tâm triển khai, không ngừng tàn mát, sau đó hóa thành một đảo cháy hừng hực bóng s á n g thiên đế, mọi người vừa nhìn thấy thân ảnh kia, ngay lập tức sẽ quỳ xuống. kia hỏa thần bình thường bóng s á n g chính là tôn ngộ không, tàn bốn phía hỏa d i ễ m để hắn xem ra thần thánh trang nghiêm, sống sờ sờ thiên đế bể nghễ thiên hạ đứng lên đi tôn ngộ không phất tay mọi người nhất thời đều bị n â n g lên hồi lâu không thấy lưu khải tôn ngộ không đối với đầy mặt kích đ ộ n g lưu khải hỏi nam thiên bộ châu còn bị ngươi khống chế sao đúng lưu khải thích thú gật đầu rất tốt tôn ngộ không trong mắt lóe ra một đạo tinh quang ta mới từ hỗn độn trở về t r u c tiên đều đã làm phản, ta cần sức mạnh của ngươi, lưu khải nhất thời s ư ở n g sốt u rồi. cũng trong lúc đó, các quốc gia thiên đế sống cũng đều xuất hiện rì rạng, tôn ngộ không hóa thân vô số, khắp nơi h i ể n thánh, sự xuất hiện của hắn, trước mắt liền cho các quốc gia người phụ trách mang đến to lớn chấn động, nhưng mà chẳng kịp chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại, đến từ thiên cung tin tức cũng truyền tới, cái kia trở về tôn ngộ không dĩ nhiên là giả các quốc gia nhất thời hỗn loạn tưng bừng chuyện gì thế này thiên đế dĩ nhiên là giả giả làm sao có thể ở thiên đế miếu h i ể n thánh các quốc gia hỗn loạn tưng bừng cái gì thuyết pháp đều có nữ nhi quốc quốc vương đem tôn ngộ không sắp x ế p ở vương cung ở lại vội vã triệu mở hội nghị vậy khẳng định là thiên đế chỉ là yêu quái tuyệt đối không thể có như vậy thần thông. ta xem các nơi t ư ợ n g thần phản ứng. hắn chính là thiên đế. làm không được giả. một phái quan chức nói rằng, một phái khác quan chức cứ không thừa nhận. thiên hậu nói hắn không có kim cô bồng. vậy tuyệt đối là giả mạo. chúng ta thuộc về thiên cung thống trị, không thể bị một cách yêu tinh lừa dối. nhưng nếu như là thật thiên đế làm sao bây giờ, thiên đế làm cái gì đều là đúng. Hai phái quan chức ầm ý thành một mảnh. Bệ hạ, chúng ta phải làm sao. Có người hỏi dò quốc vương, lại nhìn mấy ngày, nhìn một cái tình huống. Nữ nhi quốc quốc vương nói rằng, chúng ta làm không được quyết định. Các nàng rất khó phân biệt ra được vậy rốt cuộc có phải là tôn ngộ không. Nữ nhi quốc quốc vương đáy lòng không nhìn được thở dài một tiếng. bình tĩnh hồi lâu tam giới lại bắt đầu rung chuyển rồi trong bóng đêm hoa quả sơn tiên cùng yêu từng c á c hội h tụ ở thủy liêm động ngao loan cảm nhận được mưa gió nổi lên khí tức nhị đại vương thông tý viên hầu đi lên báo cáo yêu tinh kia đồng thời ở các quốc gia h i ể n linh có rất nhiều quốc gia cũng đã tin tưởng hắn rồi thực sự là tinh chuẩn thủ đoạn ngao loan sắc mặt hơi trắng đại k i ế p n ả n qua đi nàng chăm lo việc nước đem tam giới thống trị ngay ngắn rõ ràng chúng sinh nhất trí đối ngoại cho rằng không có bất kỳ người nào có thể uy hiếp đến tam giới rồi nhưng nàng tuyệt đối không ngờ rằng kẻ địch lần này tìm đúng tam giới duy nhất nhược điểm tôn ngộ không tôn ngộ không đối với chúng sinh sức ảnh hưởng quá to lớn vượt qua thiên cung cùng linh sơn chỉ cần hắn nghĩ liền có thể dễ như ăn cháo phá hủy tam giới ngao loan xưa nay không lo lắng t ô n ngộ không nhưng nàng không có dự liệu được có người giả mạo hắn hơn nữa phần này giả mạo hầu như có thể lấy giả đánh cháo không thể tha thứ ngao loan nắm chặt tay nam thiêm bộ châu tình huống làm sao nàng nhắm thẳng vào hạt nhân chỉ cần nam t h i ê n bộ châu không tin c á i kia tôn ngộ không. thế gian các quốc gia liền còn có thể quan sát một chút. lưu khải không có nghe chúng ta mệnh lệnh. đem yêu tinh kia thu xếp ở hoàng cung rồi. thông tí viên hầu trả lời. nhưng hắn cũng không có nghe yêu tinh kia. ngao loan trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. lưu khải đối với tôn ngộ không tín nhiệm là không cần nghi vấn. hắn không có nghe theo yêu tinh kia lời nói. liền đại biểu hắn cũng có nghi vấn, đem trương lương cùng lưu hằng gọi đi, xem có thể nói hay không thông lưu khải. ngao loan hướng về thông tý viên hầu dặn dò, thông tý viên hầu vừa đi, hùng ma vương lại mang đến tin tức xấu. nhị đại vương, yêu tinh kia phân thân quá nhiều, các đại bộ châu yêu quái đều chịu đến ảnh hưởng, hùng ma vương nói rằng, ngao loan nhíu mày, Thái thượng lão quân đang lúc bế quan luyện khí, hiện tại không phải luyện khí thời điểm rồi. Nàng nói với hùng ma vương, ngươi đi gọi hắn xuất quan, tìm kiếm đối phó yêu tinh kia phương pháp. đúng, hùng ma vương gật đầu, do dự một chút, sờ sờ đầu hỏi, nhị đại vương, yêu tinh kia thật sự l ợ i hại như thế sao, l ợ i hại, ngao loan gật đầu, nhưng bên cạnh hắn nhà sư kia mới là uy hiếp hùng ma vương sau khi rời đi ngao loan xoay người nhìn về phía mọi người con yêu tinh này có thể lấy giả đánh cháo sau đó sẽ làm ra cái gì đều không kỳ quái ngao loan hỏi các ngươi có thể vẫn tin tưởng ta sao mọi người hai mặt nhìn nhau nhị đại vương ngươi đang nói cái gì ạ đám yêu quái trước tiên cười nói chúng ta không tin n g ư ờ i còn có thể tin tưởng ai. thiên hậu yên tâm. chúc tiên cũng đều nói rằng, thiên đế trạc tâm nhân hậu, không thể ngụy trang. thiên cung không có người muốn phản bội tôn ngộ không. tôn ngộ không làm sao có khả năng đối địch với bọn họ. không nói những cái khác, chỉ là cái kia tôn ngộ không hành động. bọn họ liền biết tôn ngộ không là giả. tôn ngộ không lòng giả không có như vậy hẹp hòi. ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút yêu t i n h kia, đến cùng có bản lãnh gì, càng dám giả mạo thiên đế. Nếu là bị ta bắt được hắn, nhất định phải để hắn chém thành muôn mảnh, chú tiên đều có chút tức giận. Lục loan lục cuối cùng cũng coi có nhĩ Ngươi như đến、rồi. Ngao nhĩ Ngươi hiện thiên đảo bị vây ở nơi nào.、Phát、hiện hầu. thấy hầu thể phát Phát mi mi rồi. đi tới. rồi. đảo trợt vây bị ở Lục n h ĩ mi hầu gật đầu. Ta đã báo cho ngọc đế. ngọc đế tự mình đi qua. Hắn bỗng nhiên dừng lại. lỗ tai v ơ v ơ thiên đạo hiện tại được cứu trợ rồi. ngao loan lập tức thở phào nhẹ nhõm. đa tả ngươi. không cần. lục n h ĩ mi hầu lắc đầu. ngươi giỏi về lắng nghe. ngao loan lại hỏi. có biết yêu tinh kia nội tình. ánh mắt của mọi người đều nhìn sang. Ta chỉ nghe c á c h đại thể, lục nhí mi hầu trả lời, yêu tinh kia do chúng sinh chỗ tạo, đúng lúc gặp thiên đế không ở, treo đầu dây bán thịt chó, cướp giật thiên đế hương hòa, hắn thần thông hoàng đại, hầu như cùng thiên đế tương đương, thiên tôn không thể địch, mà tăng nhân kia, âm thanh của hắn lạnh xuống, hắn theo hỗn độn lại đây, tất là không có lòng tốt, như lai nhất định phải bài hai mươi một chương một trăm m ư ơ i hai thiên đạo uy hiếp hắn nói không chắc có thể phát hiện càng nhiều đồ vật dưới bóng đêm ngao loan nhìn đỉnh núi lục nhĩ mi hầu trong lòng nhĩ g như thế lục nhĩ mi hầu một mình đứng ở nơi đó v ị n h tai lên l ặ n g lặng nghe cái gì hắn đối với tam giới trung thành không thể nghi ngờ rất nhiều người đều là như vậy Trải qua a vô số Ngao h chấp、sau. Thật thu thế được vất sau. vả mới i i người ớ Không kỳ hy đánh nào vọng có bất t vỡ.、Ta、nhất định huyên phải thế ả trường b vệ tốt nơi này. Ngao loan trong lòng xin thể, một đảo gió nhẹ theo bên tai nàng xẹp qua, ngao loan trên mặt xuất hiện nụ cười, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi, lần này là ta bất cần rồi, tiểu phượng hoàng thanh âm vang lên, ngọc đế cứu ta, nhưng ngươi phải cẩn thận, chúng ta kẻ địch lần này rất không bình thường, yêu tinh kia có thể uy hiếp thiên đạo sao, ngao loan hỏi, không thể, tiểu phượng hoàng trả lời, ta chú ý tới yêu tinh kia, nhưng hắn như thế nào đi nữa cùng b ệ hạ tương tự, rốt cuộc cũng là già, khống chế thiên đạo càng là nói mơ giữa ban ngày, ngao loan thở phào nhẹ nhõm, bởi vậy, Chí ít ngươi là an toàn, không thể sơ hốt đại ý. Tiểu phượng hoàng âm thanh lạnh triệt, yêu tinh kia tuy rằng không thể, nhưng tăng nhân kia không giống nhau. Nàng không lo lắng giả mạo tôn ngộ không, lại lo lắng tăng nhân thủ đoạn, ta không mò ra nội tình của hắn, hắn quá cao thâm khó dò. Tiểu phượng hoàng nói rằng, hắn khí tức đều không, e sợ so được với viên phật châu kia. So được với viên phật châu kia, ngao loan sắc mặt một hồi chìm xuống, bọn họ lần này kẻ địch, lẽ nào cùng lần trước đại kiếp nạn một cấp độ sao, ngao loan siết chặt tâm. s a u đó mấy ngày, rất nhiều nhân loại quốc gia cùng tổ chức thoát ly nàng khống chế. n h ị đại vương, đông thắng thần châu có hai mươi thủ đô không nghe chúng ta mệnh lệnh rồi. So ba ngày, thông tí viên hầu hướng về ngao loan báo cáo, Ta biết rồi. Ngao loan đi tới tam thập tam trọng thiên, đâu suốt cung, lão quân, nàng tìm tới suốt quan thái thượng lão quân, Tìm tới yêu tinh kia n h ư ợ c điểm sao. Yêu tinh kia là hương hỏa biến thành. Thần thông quảng đại muốn đánh bại hắn cực kỳ khó khăn. Thái thượng lão quân lắc đầu. nói rằng, kế trước mắt, chỉ có thể trước tiên vạch trần thân phận của hắn. hắn nói cho ngao loan, nếu là không theo căn nguyên bên trên tiêu trừ chúng sinh đối với tôn ngộ không kính yêu, coi như đánh bại yêu tinh. Hắn cũng có thể ở cuồn cuộn không ngừng hương hỏa bên trong tái sinh, bề hạ một ngày không trở về, yêu tinh kia liền một ngày bất tử. Thái thượng lão quân nói rằng, chúng ta nhất định phải để tam giới chúng sinh nhìn thấu thân phận của Hắn, ngao loan nhíu mày, ta đã báo cho xuống, nhưng mọi người yêu nguyên không tin, Hắn có thể triển khai thần tích, để thiên đế g i ố n g bởi Hắn phát sáng, các loại công văn bức tranh cũng có thể biểu hiện với hắn. Thái thượng lão quân nói rằng, chúng sinh nhìn thấy các loại đều là chứng minh. tự nhiên tin tưởng hắn, hắn hỏi tiếp, yêu tinh kia có biết bệ hạ một ít qua lại, biết, ngao loan gật đầu. nam thiêm bộ châu nhân vương nói, yêu tinh kia có thể cùng hắn nói chuyện, cùng huyên trưởng không khác, hắn vô pháp phân phân biệt thật giả. tuy rằng nàng không biết yêu tinh làm sao sẽ biết nhiều như vậy nhưng suy đoán khả năng này là vị kia tăng nhân gây nên vậy thì vướng tay chân rồi thái thượng lão quân nghe song ngao loan giải thích thét lên vướng tay chân nhà sư kia có thể biết vạn sự thần thông như thế sợ là cái gì đối sách đều vô dụng ta muốn gặp gỡ yêu tinh kia thái thượng lão quân nói rằng vừa vặn Ta nghe nói lý thiên vương ở bắt lấy yêu tinh. ngao loan mang thái thượng lão quân rời đi nam thiên môn. nam thiên bộ châu. thiên binh thiên tướng lít nha lít nhít đứng đầy bầu trời. nhất định phải chết cho ta chết vây hãm nơi này. thác tháp thiên vương đứng ở trước trận. hướng về binh tướng nhóm phát biểu. con này yêu nhiệt giả mạo thiên đế. tai họ tam giới. quyết không thể bị hắn chạy trốn. mà ở hắn phát biểu đồng thời tứ đại thiên vương chính ở phía dưới cùng tôn ngộ không chiến thành một mảnh thái thượng lão quân cùng ngao loan đuổi tới theo trên trời vừa nhìn yêu tinh kia không có ta nghĩ tới lời hại thái thượng lão quân phát hiện tứ thiên vương thành công cuốn lấy tôn ngộ không này bất quá là cái phân thân ngao loan trả lời chúng ta cho tới nay không có tìm được hắn chân thân ở đâu vì tại sao không hỏi phật tổ, thái thượng lão quân lấy làm kinh hãi. phật tổ cũng không biết sao, không biết, ngao loan lắc đầu, vậy cũng thật phiền phức rồi. thái thượng lão quân nhìn một lúc, phát hiện tứ thiên vương bại rơi xuống trận, lẽ nào có lý đó, lôi bộ chúng thần, cùng ta đồng thời nắm lấy kia yêu nhiệt, lý thiên vương chừng mắt mắt dọc, xuất lính lôi bộ chúng thần, Kéo bảo tháp liền đi xuống bay đi. Hắn tóm lấy yêu tinh kia cũng vô dụng. Ngao loan nhìn quét một vòng mặt đất. nói rằng, ta đến báo cho ngọc đế. sau đó không thể cùng những này yêu tinh chiến đấu. nói thế nào. Thái thượng lão quân hỏi. ngươi xem kia trong thành hương họa. ngao loan chỉ xuống đất một tòa thành trì. Thái thượng lão quân nhìn sang. trong thành có tòa thiên đế miếu. Lúc này dòng người sôi trào, hương hỏa r ồ i dào, yêu tinh đang cùng thiên binh thiên tướng, nhân loại lại càng tin tưởng hắn là tôn ngộ không rồi, thiên đế thần thông hoàng đại, quả thật là hắn hạ phàm rồi, trừ bỏ thiên đế, đâu có yêu quái có thể cùng thần tiên chiến đấu, những thần tiên kia, đ ị n h là sợ sệt thiên đế trở về, các nhân loại nghị luận sôi nổi, ở thiên đế miếu d â n hương quỳ lại, để hương hỏa càng ngày càng r ồ i r à o làm sao sẽ như vậy. Thái thượng lão quân bị đà kích lớn, nguyên tưởng rằng tam giới không có tiên phàm xung đột, không nghĩ tới, phàm nhân vẫn như cũ không đồng ý tiên nhân, không đúng, thái thượng lão quân rất nhanh khôi phục yên tĩnh, phàm nhân không phải không đồng ý tiên nhân, chỉ là quá mê tín tôn ngộ không rồi. mề hạ thực sự là cho chúng ta để lại thật lớn phiền phức. Thái thượng lão quân thở dài một tiếng. phàm nhân tin tưởng tôn ngộ không. này nguyên bản là chuyện tốt. hiện tại lại đã biến thành lớn nhất chuyện xấu. lý thiên vương, thu binh. Thái thượng lão quân truyền âm. để lý thiên vương thu binh. lý thiên vương nghe được mệnh lệnh. lại nhìn thấy ngao loan ở đây. do dự một chút. cuối cùng vẫn là thu binh rồi, lão quân, hắn vừa trở về, liền hỏi, vì sao gọi ta thu binh, yêu tinh kia không có nhược điểm, cũng không phải bản tôn. Thái thượng lão quân nói rằng, không có tìm được chân thân trước, cùng yêu tinh chiến đấu, sẽ chỉ làm hắn trở nên càng cường. lý thiên vương sau khi nghe xong, thở dài một tiếng, Lòng không cam tình không nguyện lui lại rồi. đầy trời thiên binh thiên tướng trở về thiên cung. ngao loan cùng thái thượng lão quân ở một bên nhìn. ta càng lo lắng hành tung kia không rõ tăng nhân. ngao loan nói rằng, có tăng nhân kia hỗ trợ. yêu tinh kia chắc chắn đánh thiên đạo chủ ý. lão quân có thể có biện pháp ngăn cản. vấn đề không lớn. thái thượng lão quân lắc đầu. bọn họ bất luận có ý đồ gì. đ ề u là uổng c ô n g hắn đối với vạn linh thiên đạo lý giải rất sâu, thiên đạo cùng hương hỏa hào không quan hệ, vô pháp tước chiếm cưu xào, thái thượng lão quân cười nói, đó là bệ hạ đại đạo kết tinh, do hắn một tay sáng tạo, không phải hắn bản thân, ai cũng không cách nào cướp đi, chỉ có thể hủy diệt, nhưng mà tôn ngộ không đã sớm ở thiên đạo bên trên làm đủ phòng bị, Muốn hủy diệt thiên đạo, cũng hầu như là không thể sự, như lai nhất định phải bài hai mươi một, chương một trăm m ư ơ i ba bạch y cùng phật tổ, bắc câu lô châu, vạn linh thủ bung xuống vạn đạo tiên quang, rơi vào một mảnh lá sen bên trên, mà ở lá sen bên trên, ngồi x h p bằng một vị ấm á n h long lanh tiểu nhân, bạch y tôn giả nhắm mắt lại, đã ở đây ngồi hai ngày, rút cục, Hắn lần thứ hai mở mắt ra. Tôn giả, bên cạnh chờ đợi tăng nhân lập tức tiến lên. Hỏi, có thể có đoạt được. không có. bạch y tôn giả theo lá sen bên trên bay lên. rơi vào tăng nhân trên vai. nói rằng, tôn ngộ không kia có cao thế chi trí. vạn linh thiên đạo này chi phức tạp. ngay cả ta cũng khống chế không được. tăng nhân giật này cả mình. Bạch y tôn giả ở hỗn đ ồ n giới cất bước ngàn vạn năm, trải qua vô số thế giới, trí tuệ sâu, vượt quá tưởng tượng, hắn làm sao có khả năng liền một cái thiên đạo đều khống chế không được, có phải là quá c u ố n lên. t ă n g nhân hỏi, tôn giả nếu không thử một lần nữa, không cần. Bạch y tôn giả nói rằng, kia thiên đạo chính là ba ngàn trí tuệ kết tinh, có tôn ngộ không đại đạo đạo quả ẩm dấu trong đó. Hắn lắc đầu. Ta không phải tôn ngộ không. trung quy vô pháp khống chế. trước Hắn nghĩ tới quá đơn giản. thiên đạo là tôn ngộ không ý c h í tưởng chưng người khác coi như lý giải. cũng rất khó bị nó tiếp nhận. lại như tôn ngộ không vô pháp thừa nhận cực lạc một dạng. bạch y tôn giả đồng dạng không thể thừa nhận vạn linh thiên đạo. Kia thiên đạo muốn chúng sinh không ngừng vươn lên, cùng ta gây nên tướng vi phạm, bạch y tôn giả hóa thành bạch quang hóa vào tăng nhân thân thể, hắn biết tăng nhân có chút thất vọng, cười nói, dẫn ta đi gặp tôn ngộ không kia, ta có những phương pháp khác giúp hắn được thiên đạo, đúng, tăng nhân hẳn là, lập tức đi nam đi đến, không lâu sau đó, hai người ở núi võ đang dưới tìm tới tôn ngộ không, thế giới này không có người nghĩ đến tôn ngộ không ngay ở đảng ma tổ sư đạo trường phía dưới thiên đế bị bạch y tôn giả khống chế tăng nhân nhìn thấy tôn ngộ không hợp tay nói rằng thiên đạo cũng bị t r ú c tiên thay đổi đã không đoạt lại khả năng không bằng lại cải tạo những kia cây cải tạo tôn ngộ không đầu tiên là không hiểu sau đó chính là giật mình trong đầu bỗng nhiên thêm ra mấy ngày nói cải tạo chi pháp. có thể, hắn không có một chút nào hoài nghi, x o a y người liền đi làm rồi, mà hắn vừa đi, bạch y tôn giả liền từ tăng nhân trong cơ thể bay ra, tăng nhân nghe ra bạch y tôn giả nói phương pháp là cái gì rồi, tuy rằng không thể cướp đi thiên đạo, nhưng hắn để tôn ngộ không đi cải tạo một ít vạn linh thụ dùng một loại khác thiên đạo dùng để mê hoạt chúng sinh tương tự như vậy cách làm tăng nhân ở cái khác tinh cung cũng từng thấy tôn giả tam giới thiên đạo cùng với những cái khác tinh cung không giống tăng nhân hỏi nếu là bị nhìn thấu làm sao có thể mê hoạt phàm nhân liền được rồi Bạch y tôn giả trả lời hắn cũng không có chờ mong đ t l ử a gạt những tiên nhân kia đã đến giờ Ta muốn đi linh sơn một chuyến, b ạ c h y tôn giả tiếp xem hướng phía tây, mở miệng nói rằng, tôn ngộ không kia cũng không tiên hồn, ngươi vì ta coi chừng hắn như có biến hóa liền lập tức nói cho ta. Rõ ràng, tăng nhân gật đầu, b ạ c h y tôn giả lập tức biến thành tiểu nhân, xuyên phá h ư không biến mất rồi. linh sơn, phương tây phật tổ nhìn tỏa tiền ngao loan, thiên hậu vì sao hưng binh vẫn tội, hắn cười hỏi. ngao loan dẫn sát quần tiên chẳng ở đại hùng bảo điện bên ngoài. rõ ràng là đến hưng binh vẫn tội. đại địch ở trước, ta cùng ngọc đế vài lần mời. ngao loan mặt lạnh nhìn pháp tướng trang nghiêm phật tổ. phật tổ vì sao còn không ra tay, không phải ta không ra tay. phật tổ lắc đầu, nói rằng đại địch chưa hiện ra, không phải lúc, biết mình biết ta, mới có thể biết địch biết ta. trăm trận trăm thắng, phật tổ t ử mi thiện mục, động viên nói, thiên hậu yên tâm, thời cơ đến, ta tự nhiên sẽ ra tay, ngao loan hơi nhíu mày, khi nào mới sẽ là thời điểm, nhanh hơn, phật tổ hướng về đại hùng bảo điện bên ngoài liếc mắt nhìn, trả lời, ngươi dẫn bọn họ trở về chờ đợi chính là, Ngao loan hơi nhíu mày. Phật tổ. Việc này trọng đại. Kính xin nhanh chóng quyết định. Cuối cùng, nàng hướng về phật tổ nói một tiếng. Chắp tay cáo từ rồi. Nàng vừa đi. đại hùng bảo điện lập tức bắt đầu nghị luận. Ngao loan kia có tài cán gì. dám hướng về phật tổ vẫn tội. quả thực gan to bằng trời. chớ có vọng ngôn. Phật tổ đánh gáy bọn họ. Tiên hậu một lòng vì tam giới, nhất thời nóng ruột, không thể tránh được. Hắn động viên một phen, đợi được mọi người tỉnh táo lại sau. Phật tổ lại là trong lòng hơi động, thời cơ đến, gia diệp, Hắn gọi gia diệp sắp xít, để trong bảo điện hết thầy phật tổ, bồ tát, la hán, đều rời đi đại điện, đại điện đóng sau. Phật tổ đem ánh mắt nhìn về phía hư không, Đại tăng dĩ nhiên đến, vì sao không hiện thân. Hắn hỏi, a di đà phật, tư không nhất thời nứt ra một cái khe. Bạch y tôn giả chân đạp tường vân mà ra. Hắn miệng một tiếng biến chữ. Liền cùng phật tổ bình thường cao to. Lại có một b ả o liên theo gió xuất hiện. Bạch y tôn giả ngồi x ế p bằng ở phía trên. Phật tổ nhìn Hắn, trong lòng không ngừng được kinh ngạc. hai người tướng mạo lại như cách nước nhìn nhau giống như đúc hắn phàng phất rõ ràng cái gì không nhìn được thở dài nguyên lai ta quả thực không phải duy nhất đây là pháp tướng chư tinh như lai đều như vậy Bạch y tôn giả nói rằng ta không muốn phá hoại tam giới ngươi cùng ta b ả n làm một thể lẽ ra nên cùng ta hiệp lực phủ độ chúng sinh làm sao phủ độ Phật tổ hỏi, bạch y tôn giả hai tay áo khẽ vuốt, mang đến một trận gió mát, chu vi lập tức biến dạng, đây là một cái quốc gia, quốc trung vạn vật, nghiêm sạc quang lệ, có thất bào cây, bát công đức t h ủ y trên trời cung điện đếm mãi không hết, ở giữa chúng sinh, quang tướng danh số, vẻ mặt ôn、um、hòa, không có chúng khổ, nhưng nhận chư vui, Nơi đây, chính là cực lạc, bạch y tôn giả để phật tổ nhìn thấy những kia cảnh tượng, nói rằng, đại tăng như cùng ta hiện lực, tất có thể tạo nên vô thượng cực lạc, phật tổ xem xét hồi lâu, thở dài một tiếng, cảnh tượng này, quả nhiên hoài niệm, bạch y tôn giả trong mắt lóe ra tinh quang, ngươi từng làm, hắn hỏi, từng làm, Phật tổ hai tay tạo thành chữ thập. đây là tội lớn. bạch y tôn giả không nói nữa. đại tăng hà tất lừa mình dối người. phật tổ ngẩng đầu, khuyên nhủ. trong lòng ngươi cũng biết, này không phải cực lạc. làm sao không phải cực lạc. bạch y tôn giả nhìn về phía phật tổ. đây chỉ là một tiểu tòa tinh cung phật tổ. nhưng có không vì thế sự thay đổi sắc mặt trang nghiêm. Hắn có một thân ôn hòa khí tức, hai mắt phàng phất hiểu rõ tất cả. thì ra là như vậy. Bạch y tôn giả rõ ràng, ngươi chính quà, bị tôn ngộ không kia thay đổi rồi. không phải thay đổi, mà là lý giải. Phật tổ nói rằng, chúng sinh tự có lựa chọn, không phải chúng ta có khả năng ép buộc, ta bởi không tranh với đời mà ôn hòa nhã nhặn. Hắn nhắc nhở b ạ c h y tôn giả, n g ư ơ i làm thả xuống chấp niệm, chấp niệm, b ạ c h y tôn giả nhìn về phía phật tổ, hắn lại làm sao không biết mình ở chấp niệm, tam giới có thể ra tôn ngộ không, có thể ra đại tăng, chính là hỗn độn thứ nhất, b ạ c h y tôn giả cảm thán, hắn đi qua vô số tinh cung, xưa nay cũng chưa từng thấy giống tam giới như vậy mạnh mẽ tinh cung, nhưng cũng bởi vì như thế, đại tăng có thể không tiếp tục nghe ta một lời. Bạch y tôn giả không hề từ bỏ thuyết phục. Phật tổ cùng tôn ngộ không không giống. Là hắn có thể tranh thủ đối tượng. Hắn đem tất cả báo cho phật tổ. như lai nhất định phải bài hai mươi một, chương một trăm m ư ơ i bốn hảo kiếp. ban đêm, một gốc vạn linh t h ủ phát ra vạn đạo kim quang, huy hoàng như mục. các thiếu niên một mặt ngờ vực nhìn kim quang kia lấp lói vạn linh thủ ta trước tiên thử xem một tên thiếu niên đưa tay ra đọc thần chú trong tay t r ồ i lên điểm điểm kim quang kim quang lấp lói bên trong một đạo tiên phù từ từ thành hình theo thiếu niên trong tay bay lên dạng người rực rỡ giỏi sáng chu vi thiên đạo thật thay đổi thiếu niên kinh h ỉ nói rằng ta thành công ta thành công học được chiếu minh phù rồi. Hắn đã luyện tập pháp thuật này thật lâu. vẫn không có tìm tới bí quyết. hiện tại dùng mới thiên đạo, lại một lần liền thành công rồi. mới thiên đạo thật sự có dùng. thiếu niên hướng về các bạn bè của Hắn nói rằng, t ù y tiện niệm đọc chú ngứ liền có thể thi pháp rồi. mọi người bán tín bán nghi, đều đưa tay ra. niệm nổi lên thần chú, không lâu. Bọn họ lòng bàn tay đều hiện lên tiên p h ủ bay lên, trời ạ bọn họ đều kinh ngạc đến ngây người, mới thiên đạo dĩ nhiên là thật, quá đơn giản đi, các thiếu niên trở nên hưng phấn, lần này chúng ta liền không cần chịu sư phụ mắng, có thể ra ngoài chơi rồi, bọn họ một mặt nóng lòng muốn thử, tiếp thí nghiệm lên những pháp thuật khác, từng đạo tia sáng l ấ p l ó e ở vạn linh thụ dưới, tình cảnh này bị theo b ầ u trời bay qua câu trần nhìn thấy, hắn không khỏi ngừng lại, nhìn nhiều mấy lần, nơi này cũng luôn hãm rồi, câu trần nghĩ như thế, tiếp theo sau đó bay về phía trước, rơi vào một chỗ trong đạo quan, thanh hoa đại đế, mười năm không gặp, hắn hướng về ngồi x ế p bằng ở dưới cây người nói rằng, cuối cùng cũng coi như tìm tới ngươi, đại chiến sắp tới, Bệ hạ gọi chúng ta đi hỗ trợ. Bệ hạ. Thanh hoa đại đế mở mắt ra. Là c á c h nào bệ hạ. tự nhiên là ngọc đế. Câu trần trong lòng thở dài. Thiên đế hắn còn chưa có trở lại. Thanh hoa đại đế thần sắc thất vọng. nhưng vẫn là đứng lên. ngọc đế tìm ta. Là vì thiên đạo biến hóa sao. đúng, cũng không trọn vẹn là. Câu trần trả lời. có đại định xâm lấn tam giới, rất nhiều nơi thiên đạo đều bị hắn thay đổi rồi, không phải thay đổi, mà là phá hoại. Thanh hoa đại đế nói rằng, hắn thiên đạo tu hành đơn giản, đến cực hạn, thậm chí có thể tâm tưởng sự thành. Câu trần rất kinh ngạc Thanh hoa đại đế dĩ nhiên biết nhiều như vậy. người kia đến t ổ t cùng dùng thần thông nào, mới đem thiên đạo biến thành dáng sấp như vậy. Câu trần hỏi, thanh hoa đại đế cùng tôn ngộ không sớm chiều ở chung nhiều năm, đối với thiên đạo hiểu rõ, ở t r ú c tiên ở trong cũng là số một số h a i n à y không phải thiên đạo, bản chất là thỉnh thần chi pháp, thanh hoa đại đế trả lời, người kia lấy giả đánh cháo, đem vạn linh thụ biến thành môi giới, để mọi người thỉnh cầu sức mạnh của hắn, thỉnh thần chi pháp, câu trần nhất thời bỗng nhiên t ỉ n h ngộ, Chẳng trách thiên đạo trở nên thoải mái như vậy. nguyên lai căn bản là thay đổi chất. Bất quá có thể đem thỉnh thần chi pháp ngụy trang tốt như vậy. Kẻ địch lần này quả nhiên không thể khiêng thường. Câu trần nghiêm nghị lên. Thanh hoa. Hắn nói ra. Trừ bỏ thiên đạo. Linh sơn cũng xảy ra vấn đề rồi. Linh sơn. Thanh hoa đại đế đáy mắt tia chớp. Phật tổ. Câu trần gật đầu. Bề hạ chuẩn bị đối với linh sơn khai chiến, ta cùng ngươi trở về. Thanh hoa đại đế lập tức nói, linh sơn biến đổi, hắn liền không xuất thủ không được rồi. đây là bọn hắn một tay sáng lập thế giới hòa bình, không cho bị bất luận người nào làm bẩn, mà lợi dụng vạn linh thiên đạo, lợi dụng tôn ngộ không người, hắn càng là sẽ không tha thứ. Thanh hoa đại đế cùng câu trần thượng đế trở lại thiên cung. thiên cung, dòng người phun trào, tinh kỳ phình, mấy trăm ngàn thiên binh thiên tướng tụ tập ở tây thiên môn, trong mắt bọn họ mang lửa, khí thế dâng trào, đã chuẩn bị kỹ càng tiến hành một cuộc chiến tranh, ngọc đế cùng ngao loan đứng ở phía trước nhất, bệ hạ, thiên hậu, thanh hoa đại đế cùng câu trần thượng đế đi tới trước người bọn họ, hoan nghênh trở về, ngọc đế mang tới nụ cười, như vậy người liền đủ n g ư ờ i cũng muốn đi sao thanh hoa đại đế nhìn về phía ngao loan âm thầm gật đầu mười năm không gặp ngao loan tóc đẹp ngang eo cùng trước đây bình thường tướng mạo nhưng thanh hoa đại đế lại ở trên người nàng cảm nhận được sâu không lường được sức mạnh ta muốn hỏi hỏi phật tổ hắn tại sao muốn làm như thế ngao loan trả lời phật tổ rõ ràng đáp ứng giúp nàng nhưng trong nháy mắt, nàng liền nhận được tin tức, phật tổ ở linh sơn long trọng chiêu đãi tên đại địch kia, thậm chí h i ể u triệu chư phật nghe hắn giảng kinh. đây là một cái rõ ràng động tác, linh sơn nếu như cùng người kia liên thủ, chính là đứng ở thiên cung phía đối lập, đây là tất cả mọi người cũng không muốn nhìn thấy, lại đặt tại sự thực trước mắt, phật tổ. Chẳng lẽ muốn đem h u y ê n trưởng sáng tạo hết thảy đều hủy diệt hầu như không còn sao. ngao loan trong lòng nghĩ, không gì sánh được trầm trọng. Câu trần cũng ở trên dưới đánh giá ngao loan. thiên hậu hiện tại sức mạnh, xác thực cũng có thể đi rồi. ánh mắt của hắn bên trong lộ ra nổ cười. Câu trần tiếp nhìn về phía ngọc đế. bệ hạ, chúng ta lúc nào xuất phát. chờ một chút, ngọc đế trả lời. Ta để thái bạc kim tinh hãy đi trước câu hỏi. Chờ hắn trở lại hắn nói. Trong lòng hắn còn có một chút hy vọng. nói thế nào đi nữa. phật tổ thay đổi đều quá bỗng nhiên rồi. ngọc đế hy vọng hết thảy đều là hiểu lầm. đầy trời thiên binh thiên tướng đợi một nén nhăng. thái bạc kim tinh theo tây thiên môn bay vào. bề hạ. hắn quỳ gối ở ngọc đế trước người. nói rằng. linh sơn chúng phật đều bị kêu trở về, không người hưởng ứng chúng ta. E sợ, chúng ta muốn cùng toàn bộ phật môn là địch. ngọc đế tâm một hồi nghiêm túc, nói như vậy. Phật tổ quả nhiên muốn cùng chúng ta là địch rồi. Hắn không muốn tin tưởng chuyện này, trải qua nhiều chuyện như vậy. Phật tổ chẳng lẽ còn là không tín nhiệm bọn họ sao. Phật tổ đưa cái này giao cho ta. Thái bạc kim tinh theo ốm tay móc ra bình bát, đưa cho ngọc đế. ngọc đế tiếp nhận bình bát, trong mắt lóe ra một đạo bừng tỉnh, đem nó ném tới trên đất, một vệt kim quang bắn ra bình bát, phật tổ hóa thân xuất hiện, quấn theo vàng rực rỡ hào quang, rất ấm ánh. phật tổ, ta nghĩ tìm kiếm một cách đáp án, ngọc đế mở miệng nói rằng, vì tam giới chúng sinh, ta đang tìm kiếm một cái tối ưu đáp án. Phật tổ nói rằng, trong hỗn độn có đại khủng bố, vị tôn giả này cũng không phải là kẻ á c ta lẽ ra nên đối xử tử tế, ngao loan sen m ồ m ngươi tin tưởng hắn, mà không tin tưởng chúng ta. không phải không tin. Phật tổ lắc đầu. thực là kia khủng bố quá mức mạnh mẽ. chúng ta không thể làm đ ị n h Hương trường nhất định sẽ thất vọng. ngao loan nói rằng có thể đi phật tổ trả lời nhưng này chưa chắc đã không phải là đánh vỡ hắn chấp niệm chi pháp lời nói tới chỗ này hắn hơi hợp lại lễ liền biến mất không còn t â m hơi rồi câu trần nhặt lên bình bát đi thôi hắn nói ra ta xem là không có cách nào nói chuyện ngọc đế thở dài một tiếng gật gật đầu xuất phát Hắn ra lệnh một tiếng, đầy trời minh tướng bắt đầu xuất phát, minh mông cuồn cuộn rời đi tây thiên môn, cách nhau mười mấy năm, vô tận ánh sáng xuất hiện lần nữa ở trên trời, hóa thành một cái lưu động ngân hà phun hướng phương tây, thế gian mọi người thấy đầy trời kia ánh sáng, đều không khỏi x i ế t chặt trái tim. tiếp theo, mặt đất cũng có vô số tia sáng bay lên, hóa vào cái kia ngân hà, cảnh tượng như thế này, bọn họ từng thấy mấy lần, mà mỗi một lần, đều sẽ là một cơn hảo kiếp, như lai nhất định phải bài hai mươi một, chương một trăm m ư ơ i năm thần thông quảng đại, linh sơn, to lớn kết giới bao phủ nó, kết giới hiện ra màu vàng, có đếm không hết hoa sen hoa bóng lấp lóe, đây là phật tổ kim quang tre, thanh hoa đại đế nhìn mấy lần, nói rằng, không đánh vỡ nó, chúng ta e sợ không vào được linh sơn, mấy vạn thiên binh thiên tướng đã xông qua, bọn họ đụng vào đến lồng ánh sáng, lại như vào nước một d ạ n g hành động trở nên gian nan, bay không xa, bọn họ rốt cuộc kiên trì không tới, bị đàn hồi đi ra ngoài, đều cho ta lui về phía sau, câu trần để các thiên binh thiên tướng lùi tới sau lưng, hắn rút ra trọng kiếm, ta đến đánh vỡ nó, câu trần vung lên trọng kiếm, kiếm khí m i n h mông, như ngân hà rơi r ụ n g chém ở kết giới bên trên, ở kết giới mặt ngoài chém ra từng làn từng làn gợn sóng, nhưng mà cũng chỉ đến thế mà thôi, cái gì, câu trần một kiếm qua đi, kết giới lần thứ hai khôi phục lại yên lặng, lại như cái gì đều không có phát sinh một dạng, ngươi hiện tại không thể so thời chiến, làm sao có khả năng đánh vỡ phật tổ kim quang che. thanh hoa đại đến ó i rằng, ta đến giúp ngươi, vừa dứt lời, hắn tung ra cửa sắc thải liên, hoa sen giữa trời tỏa ra, hóa thành thiên thiên vạn vạn đ ó a hoa sen, giống như núi đè ếp mà dưới, oanh, đếm không hết hoa sen cùng kết d ư ớ i chạm vào nhau, tiếng vang rung tay, sóng khí ngập trời, thật thoải mái, Câu trần thượng đế cười to thả người nhảy lên, lại lấy uy mãnh chi thế đáp xuống, rầm sầm sầm, kịch liệt sung kích nhất thời để bầu trời một mảnh tiên quang mãnh liệt, kịch liệt rung chuyển, thiên binh thiên tướng liên tiếp lui về phía sau mấy chục mét, loáng thoáng, kết dưới mặt ngoài xuất hiện một vết nứt, có lỗ thùng, ngao loan nhìn thấy vết nứt, bên người tia sáng lói lên, trăng tròn bắn nhanh mà đi, phun một tiếng, trắng bạc quang xé ra vết nứt, toàn bộ kết giới đung đưa kịch liệt, sau đó lại như lưu ly bình thường, cấp tốc tán thành mảnh vỡ từng mảnh từng mảnh rơi xuống, kết giới phá, thanh hoa đại đế cùng câu trần thượng đế dừng lại công kích, đầy trời thiên binh thiên tướng chen chúc mà vào, chỉ chốc lát sau liền tràn vào linh sơn tiên cảnh, tình cảnh này, hành quân mây dòng người phun trào, Bạc lắc lắc, lại như to lớn làn sóng hướng về linh sơn bao trùm mà đi, làn sóng đột kích, từng đạo từng đạo phật quang theo linh sơn bay lên, biến thành đê đập ngăn đang hành quân mây phía trước, bề hạ, văn thù bồ tát đi ra, hướng về ngọc đế bái nói, mọi việc có thể n h ị hà tất làm lớn chuyện, ngọc đế lắc đầu, nói rằng, văn thù chúng ta tới đây bắt yêu m à các ngươi vì sao ngăn cản. Hắn đem vấn đề vứt cho văn thù bồ tát, văn thù bồ tát xứng sờ. ngọc đế không có nói cùng phật tổ phân kỳ, ngược lại nói là tới bắt cầm yêu m à để Hắn nhất thời không biết ứng đối ra sao. bề hạ, văn thù bồ tát nhắm mắt nói rằng, đó là phật môn đại tăng, cũng không phải là yêu m à ngọc đế cười nói, cũng không là yêu ma. Hắn kia liền sẽ không nguy hại tam giới rồi. văn thù bồ tát vô pháp trả lời. này muốn làm sao trả lời. người kia nguy hại tam giới là chuyện ván đã đóng thuyền. đáp cũng phải lập tức bị đánh mặt. ngươi đắt liền này đều không thể trả lời. còn võ ngôn cái gì đại tăng. ngọc đế âm thanh lạnh xuống. vẫn là nói. yêu ma kia nguy hại tam giới. q u ả thật các ngươi phật môn chuyện cần làm. văn thù bồ tát lập tức sợ hết hồn. không dám. hắn vội vã trả lời. không dám liền để đường. để ta đi gặp gặp phật tổ. ngọc đế khí thế bức người. văn thù bồ tát cái c h á n bốc lên mồ hôi. phật tổ gây nên. tất có thâm ý. bề hạ có thể không đợi thêm mấy ngày. đợi thêm mấy ngày. sao biết tam giới này sẽ biến thành dáng dấp ra sao câu trần đi lên nói rằng các ngươi không muốn nhường đường liền để cho ta tới mở đường hắn cầm trong tay trọng kiếm chiến ý mãnh liệt vô thượng tiên lực tỏa ra đem bầu trời nhuộm thành màu đỏ văn thù bồ tát tinh thần một hồi liền căng thẳng lên xung đột động một c á c h liền bùng nổ câu trần không thể đối với linh sơn động thủ, bỗng nhiên một thanh âm từ phương tây truyền đến, câu trần quay đầu lại, con ngươi co r ụ t lại, bệ hạ, hắn nhìn thấy một đạo kim hồng theo tây mà tới, chính là tôn ngộ không, không, vậy không phải bệ hạ, thanh hoa đại đế tiến lên nói rằng, kia cấp p ố c bay tới tôn ngộ không, quanh thân v ừ n quanh hương h ỏ a chi khí, khí thế x ò a người, Hắn đi tới linh sơn dừng lại, một đôi mắt thiêu đốt kim diễm, nhìn về phía trung tiên, lạnh lẽo vô tình, câu trần nhìn Hắn, trên mặt biểu tình theo giật mình, biến thành phấn nộ, nguyên lai ngươi chính là yêu tinh kia, tức g i ậ n chiến thần nắm chặt trọng kiếm, trong lòng tuôn ra sát ý, chúng ta tìm ngươi hồi lâu, ngao loan nói rằng, ngươi cuối cùng cũng coi như xuất hiện rồi, n à n g có thể cảm giác được, đây chính là yêu tinh kia bản tôn. Câu trần, ngao loan đối với câu trần mở miệng, còn chưa nói hết, câu trần thượng đế liền hướng tôn ngộ không xông qua, ta tới bắt dưới hắn. Câu trần thượng đế không chờ tôn ngộ không phản ứng, trực tiếp vung kiếm chém đi qua. Hắn muốn đem này giả mạo thiên đế yêu tinh chém thành hai đoạn, âm ấm, tôn ngộ không nâng bổng liền ngăn, trong tay kim bồng phát ra hào quang trói mắt, ông ông vang vọng, kim cô bồng, câu trần thượng đế trong nháy mắt trợn to hai mắt, tiếp mấy hiệp xuống, mới theo kiếm bồng trong đụng chạm phát hiện không đúng, kia mặc dù là một cái kim bồng, nhưng thế công của nó cùng trầm trọng cảm lại kém xa t i ế p tắp kim cô bồng, câu trần thượng đế càng ngày càng phấn nộ, ngươi liền nó đều làm giả, Hắn vận dụng toàn thân mình tiên lực, trọng kiếm biến thành một tòa cử phong, hung át đánh chém tôn ngộ không, muốn cho Hắn tan xương nát thịt, bề hạ kim cô bổng cũng không có ngươi như thế mềm yếu vô lực, câu trần thượng đế một kiếm tiếp một kiếm, kiếm khí khuấy động, đầy trời đều là ánh kiếm, trên trời trung tiên, chúng phật cuống huýt tránh né, chúng ta tạm thời né tránh một hồi, ngọc đế cũng nói với ngao loan nơi này giao cho câu trần không được ngao loan biểu tình nghiêm nhị nàng không có tránh trăng tròn quay chung quanh thân thể của nàng xoay tròn chống lại rồi á n h kiếm thượng đế chiến thắng không được hắn ngao loan nhìn chiến trường nói rằng ngọc đế ngẩn người ngẩng đầu nhìn lên đúng như dự đoán câu trần thượng đế kiếm thế hung mãnh nhưng t ô n ngộ không kia không chút nào lùi hắn nhìn như bị động kiếm bồng va chạm lại chưa nhựt ư hạ phong chiến ý càng ngày càng mạnh ta đến giúp hắn một tay ngọc đế nói rằng phía sau không gian d u n g chuyển hiện ra trăm nhìn g đạo ba thước tố kiếm kiếp kiếm ngọc đế vung tay lên tố kiếm chút xuống mà ra toàn bộ tinh không đều bị cắn nát rồi nhưng mà đúng vào lúc này một cái màu vàng bàn tay khổng lồ bỗng nhiên theo linh sơn dối ra nhẹ tay phất một cái đầy trời kiếp kiếm liền không còn bóng s á n g xảy ra chuyện gì ngọc đế giật n ả y cả mình bàn tay khổng lồ kia không có đình chỉ lại là theo xoay tay một cái p h ả n g phất đám mây che trời bao phủ chiến trường đem hắn cùng ngao loan t r e ở ngoài chiến trường một bên phật tổ ngọc đế biểu tình chìm xuống n g ư ơ i sử dụng c ỡ này thần thông, chính là vì bảo vệ yêu t i n h này, ta không có loại thần thông này. Linh sơn, một tiếng thở dài truyền ra, đây là đại tăng công pháp, ngọc đế cùng ngao loan nhất thời giật này cả mình, kia đại tăng đến tột cùng là người nào, làm sao sẽ nắm giữ sức mạnh như vậy, trong lòng của hai người đều chìm xuống dưới, vào lúc này, Ngao loan bên tai bỗng nhiên truyền đến tiểu phượng hoàng âm thanh. Ngao loan, mau đưa ngọc tỉ lấy ra. Tiểu phượng hoàng âm thanh cấp thiết. Bệ hạ đang kêu gọi ta. Ta cần sức mạnh của nó. như lai nhất định phải bài hai mươi một, chương một trăm m ư ơ i sáu thiên địa đều chỗ tất. Bệ hạ, ngao loan vừa nghe câu nói này. nhất thời trong lòng run lên, có thể bị tiểu phượng hoàng xưng là bệ hạ. Chỉ có t ô Ngào n ộ không n rồi. n liên lạc với huyên trưởng g lạc với s a Ngao loan có chút tâm thần h o ả n g hốt qua nhiều năm như vậy n à n g không ngừng mà tìm kiếm tôn ngộ không nhưng vẫn không có manh mối ngày hôm nay rốt cuộc có phát hiện rồi lấy ra ngọc tỉ liền được ngao loan hướng về tiểu phượng hoàng hỏi không thành vấn đề tiểu phượng hoàng trả lời ngao loan lập tức lấy ra ngọc tỉ ngọc tỷ theo nàng lòng bàn tay xuất hiện còn không gây nên mọi người chú ý một cái phượng hoàng liền đột nhiên xuất hiện lập lò n e tiến nhanh ngọc tỷ ngọc tỷ lập tức bạo phát thần quang ở trên trời bay lên hiện ra vạn linh đồ đồ án to lớn vạn linh đồ xoay tròn triển khai chiếu g i i b ầ u trời sáng rực khắp linh sơn cái tay che trời b ạ c h y tôn giả nhìn thấy màn này ngọc tỷ Hắn nhìn vạn linh đồ. Trong lòng kinh hì, Hắn cho rằng tam giới ngọc t ỷ bị tôn ngộ không mang đi. Không nghĩ tới nó dĩ nhiên sẽ ở ngao loan trên tay. Ở n à n g nơi đó, Hắn có thể càng dễ dàng thực hiện thế giới cực lạc. nhưng mà ngọc t ỷ cùng thiên đạo kết hợp không phải là cái gì tốt dấu hiệu. Hai người tỏa ra gợn sóng thực sự quá lớn. nó cũng có thể giữa đường mốt rồi. Bạch y tôn giả phát hiện không đúng, nhất định phải đem nó lấy tới. Hắn ý nghĩ hơi động, bàn tay khổng lồ rời đi chiến trường, liền hướng ngao loan cùng vạn linh đồ t r ù m tới. đại tăng, một đạo khác bàn tay khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện, ở trên trời ngăn cản hắn, phật tổ triển khai thần thông, nói rằng ngươi đã đáp ứng ta, không thương tính mạng bọn họ, đại tăng yên tâm, Bạch y tôn giả trả lời, ta không muốn đả thương tính mạng bọn họ, phật tổ cũng không tín phục, hắn bàn tay khổng lồ bỗng nhiên bảo phát kim quang, ầm một tiếng nổ tung rồi, bạch y tôn giả bàn tay khổng lồ tùy theo nát tan, ngươi muốn làm gì, bạch y tôn giả thu tay lại hỏi, phật tổ hai tay tạo thành chữ thập, thiên cung chúc tiên do linh sơn chư phật ứng đối, đại tăng bình tĩnh đừng nóng, vẫn là ở đây làm khách đi bạch y tôn giả hơi nhíu mày lại hỏi ta muốn làm khách đến khi nào ngươi có thể cho ta trả lời chắc chắn một ngày liền có thể phật tổ nói rằng cho phép ta suy nghĩ thêm một ngày bạch y tôn giả rõ ràng đây là kéo dài thời gian ngươi đã biết chân tướng vì sao còn muốn như vậy bạch y tôn giả hỏi Phật tổ lắc đầu, vẫn chưa ngôn ngữ. Bạch y tôn giả nhìn hắn hồi lâu, biết hắn còn đang tìm kiếm trong hỗn độn cách giải quyết. thế nhưng vấn đề này, hắn đã suy tư mấy chục ngàn năm, đều không có kết quả. ta kia đợi thêm một ngày. Bạch y tôn giả không cho là phật tổ có thể đạt được đáp án. ngay ở hắn trước người ngồi k h o a n h chân, kia ngọc tỉ mặt dù trọng yếu, lại không cần hắn tự mình đ ồ n g thủ trên chiến trường tôn ngộ không nhìn thấy ngọc t ỷ nhất thời con mắt b ố c cháy lên ta ngọc t ỷ hắn bỗng nhiên bạo phát vung lên trường bổng trường bổng bắn chúng ở câu trần trên người nhất thời ánh lửa như biển đem hắn phá tan tôn ngộ không lần thứ hai vung lên trường bổng trường bổng theo gió mà trướng hừng hực như cột lửa xé s á c h bầu trời, mở ra hư không vết nước, vết nước kia không ngừng mở rộng, giống như miệng lớn, cuốn lấy cơn lúc, khuấy lên bốn phía thiên binh thiên tướng hướng bên trong bay đi, các thiên binh thiên tướng c u ố n q huýt tránh né, mãi cho đến mười dặm ở ngoài, cơn lúc mới có thể lắng lại, chúc tiên chấn động nhìn lại, đây là pháp thuật gì, vết nước kia quá mức đáng sợ rồi, quả thực không phải bình thường yêu tinh vì tam giới chúng sinh nhất định phải giết hắn t r ú c tiên thu hồi chấn động quần tình sôi trào bỗng nhiên tôn ngộ không lại vung ra một bổng n à y một bổng còn như núi lửa rơi rụng cuồn cuộn hồng vân hướng ngao loan khan van mà đi lệnh t r ú c tiên kinh hãi đến biến sắc thiên hậu chú ý t r ú c tiên kêu to ngao loan con mắt co rụt lại nhìn thấy như núi trường bổng từ trên trời giáng xuống nàng nắm chặt trăng tròn cắn răng một cái đang muốn trước mặt phóng đi một vết nước bỗng nhiên ở trước người xuất hiện oanh một tiếng trường bổng nện ở vết nước bên trên cùng đầy trời hồng vân đồng thời trong khoảnh khắc liền bị nó thôn phệ rồi trong t r ư ớ c mắt này rượu dị làm cho tất cả mọi người đều yên tĩnh lại tôn ngộ không nhìn lòng bàn tay Hắn cây gậy lại bị một vết nước hút đi rồi, nên diệt, tôn ngộ không tiếng như sấm gió, hỏa d i ễ m quấn quanh người, vung quyền công kích vết nước, liền muốn đem nó tại chỗ nát tan, nhưng mà, một tia ánh sáng đỏ bỗng nhiên theo vết nước bắn nhanh ra, chỉ một thoáng, cát bay đ á chạy, ánh sáng đỏ vẽ ra một đạo cầu vồng, va chạm ở tôn ngộ không trên người, tôn ngộ không không có bất luận sự chống c ử nào lực phun ra một ngụm máu tươi bay ngược ra ngoài chúc tiên xứng sờ tiếp theo hít vào một ngụm khí lạnh tháp tháp yên t ĩ n h ở trong có tiếng bước chân theo trong vết nước truyền ra càng ngày càng gần thật g i ố n g là có người muốn đi ra chúc tiên đều đưa áng mắt nhìn sang một b ó n g người theo trong vết nước đi ra hỏa diếm ở bên cạnh hắn thiêu đốt, nóng rực không gì sánh được, huynh, huynh trường, người trước mắt bóng để ngao loan không dám tưởng tượng, hoài nghi là ở trong mơ, đó là tôn ngộ không, chân chính tôn ngộ không, tôn ngộ không thần quang nổi liếm, hơi mỉm cười nói, ngao loan, chuyện gì thế này, vừa trở về liền nhìn thấy ngươi ở chiến đấu, ánh mắt của hắn hướng về chu vi nhìn quét một vòng trên mặt xuất hiện kinh ngạc lẽ nào những người này đều biết hắn phải quay về làm sao người đến như thế tệ ngự ngự đ ệ ngọc đế phản ứng đầu tiên tiến lên hỏi ngươi là ngự đ ệ sao đương nhiên tôn ngộ không gật đầu lập tức hơi nhíu mày trừ bỏ ta còn có những người khác Chuk tiên trên mặt nhất thời xuất hiện vẻ mặt kinh ngạc. thiên đế. quả nhiên là thiên đế. một vài người còn không thể tin được. mãi đến t ậ n thanh hoa đại đế tiến lên. hướng về tôn ngộ không hành lễ. bọn họ mới triệt để tỉnh ngộ lại. thiên đế. đúng là thiên đế. thiên đế trở về rồi. chỉ một thoáng, chuk tiên xôi trào khắp trốn. tiếng reo hò truyền vang toàn bộ hành quân mây. tôn ngộ không cảm thấy càng ngày càng kỳ quái. đó là người nào. hắn nhìn thấy mới vừa rồi bị đánh bay kẻ địch hướng về linh sơn bay đi. bệ hạ, thanh hoa đại đế vừa định giải thích. tôn ngộ không lại chú ý tới một đ ả o khác khí tức. hắn ở nơi đó. tôn ngộ không hướng về linh sơn bay đi. cản ở trên đường c á t la hắn chủ động tránh ra con đường. hướng về hắn lễ bái. tôn ngộ không ở bọn họ lễ bái bên trong một đường bay qua thần uy không thể xâm phạm đến đại hùng bảo điện hắn nhìn về phía trước đi hai c á c h như lai bưng ngồi ở trên bảo điện tôn ngộ không bên phải như lai mở miệng nói rằng không nghĩ tới ngươi cũng tìm tới về nơi này đường dùng thời gian so với ngươi lâu tôn ngộ không nhìn về phía c á c h này như lai nguyên lai ngươi chính là bạch y tôn giả nhìn thấy bạch y tôn giả trong nháy mắt trong lòng hắn rất nhiều nghi vấn có đáp án nhưng càng nhiều nghi vấn lại cũng thuận theo sản sinh phật môn cảnh giác trong lòng nhất niệm thiên địa đều chỗ tất tôn ngộ không thu hồi tâm tư mở miệng hỏi ngươi làm nhiều việc áp vì sao trên người không có nghiệp trướng hắn rất kỳ quái Bạch y tôn giả toàn thân sán l ạ n không dính vào một tia ô h ế tà áp chi khí, khí tức cùng phật tổ cực kỳ tương tự, kỳ ảng còn như thần thánh nhưng mà đây là không thể chuyện phát sinh. Bạch y tôn giả giết người vô số, chí tạo giả tạo cực lạc, không nói nghiệp c h ứ n g nặng nề, chí ít cũng không nên như vậy thanh tỉnh, như lai nhất định phải bài hai mươi một, chương một trăm m ư ơ i bảy dĩ nhiên chạy, Bạch y tôn giả không hề trả lời tôn ngộ không câu hỏi. Hắn thở dài một tiếng. Một đạo quang ảnh từ phía sau lưng đứng ra. Là tôn ngộ không. Hai cái tôn ngộ không lẫn nhau đối diện. Ta nói là cái gì. nguyên lai có yêu tinh giả trang ta. Tôn ngộ không nói rằng. ngươi mới là yêu tinh. giả ngộ không trả lời. Bạch y tôn giả hai tay tạo thành chữ thập. Quay đầu nhìn về phía phật tổ. ngươi kéo dài thời gian nhưng cũng là vì chờ hắn phật tổ lắc đầu đây là số trời hắn rõ ràng bạch y tôn giả ý đồ đến nhưng vẫn không quyết định được lúc này tôn ngộ không trở về để phật tổ trong lòng có đáp án tôn ngộ không trở về nhìn như ngẫu nhiên nhưng là tất nhiên đây là số trời số trời không cho hắn đem tam giới giao cho bạch y tôn giả số trời, bạch y tôn giả cười lớn một tiếng, hoang đường, chỉ là tam giới, nào có cái gì số trời có thể nói, bạch y tôn giả nhìn về phía tôn ngộ không, trong mắt lóe ra một vệt ánh sáng, để nhị, ngươi cùng ta bên người thiên đế, đến cùng cái nào vì thật, cái nào là giả, không bằng ngày hôm nay tranh luận cái rõ ràng, tranh biện, tôn ngộ không lắc đầu, nói rằng không cần tranh luận chỉ cần đem hắn diệt liền tự nhiên rõ ràng rồi nghe được câu này c h c tiên chấn động đây tuyệt đối là thiên đế chỉ có thiên đế mới có loại này tự tin các tiên n h â n dồn r ậ p nói rằng như thế có niềm tin không phải thật tôn ngộ không tuyệt đối không nói ra được ngông cuồng giả ngộ không giận dữ nói rằng ta có chúng sinh hộ thể ngươi phải như thế nào thắng ta liền tiên hồn đều không có ngươi làm sao có chúng sinh hộ thể tôn ngộ không cười nói trong mắt kim quang lấp lóe dễ như ăn cháo liền nhìn thấu hắn chân thực giả ngộ không lên cơn giận dữ trên người hỏa d i ễ m khuyết tán thiêu đốt mỗi một tia bộ lông nóng rực thô bạo hết sức rực rỡ đột nhiên hắn một quyền vung ra c h ớ p mắt đã tới, c h ớ p mắt liền đến tôn ngộ không trước mắt, tốt quyền pháp, tôn ngộ không đồng d ạ n g một cái nắm đấm vung ra, hai đạo quyền ảnh phát ra tia sáng, như hai cái mặt trời chạm vào nhau, phát ra vang động trời tiếng, ánh lửa bắn ra bốn phía, để rất nhiều người con mắt đều không mở ra được, sau một đòn, giả ngộ không rút lui một bước, làm sao có khả năng, Hắn càng ngày càng phấn nộ, trên người dựng lên từng đường hỏa d i ễ m tiên p h ủ đem hắn bao vây sống một cái hỏa cầu lớn, c h ó i mắt cực điểm, quả cầu lửa phát ra b u n g b u n g tiếng vang, bỗng nhiên vọt lên tận trời, hóa thành một đảo hồ quang, hướng về tôn ngộ không lao xuống mà tới, tôn ngộ không neo h mắt lại, lần thứ hai vung quyền, từng đường trùm sáng màu vàng ống theo hắn đầu quyền bắn ra, xé xách tư không, nát tan nồng mây, bắn chúng hỏa cầu lớn, hỏa cầu lớn thế tiến công rất nhanh sẽ đình chỉ, ở trùm sáng trùm kích vào cấp tốc phá diệt, ngự để trở nên càng cường rồi, ngọc đế trong lòng cảm khái, kia giả ngộ không thần thông hoàng đại, không thua gì thiên tôn, càng bị tôn ngộ không tay không chặn lại rồi, tôn ngộ không rời đi tam giới thời gian, Đem n g ọ c tỷ cùng thiên đạo đều lưu lại, theo lý mà nói, Hắn chỉ còn dư lại kim cô bồng, không thể lại mạnh mẽ như vậy, nhưng ngọc đế có thể rõ ràng nhìn ra được, sức mạnh của tôn ngộ không, so với đại hiếp nạn thời gian, vượt qua mà không kịp, Hắn lại tiến bộ rồi, ngọc đế nhìn thành t h ả o điêu luyện tôn ngộ không, cuộc chiến đấu này hoàn toàn hướng nghiêng về một phía xu thế phát triển, tôn ngộ không giả ngộ không rất nhanh sẽ không nhấn n ạ i được nổi giận gầm lên một tiếng kích phát toàn thân tinh huyết đẩy trùm sáng hướng về tôn ngộ không phóng đi chỉ là g à g i á c phá cho ta tôn ngộ không trong mắt kim quang sáng lên một cái xoay thân chân to đạp đi ra ngoài oanh một tiếng giả ngộ không bị chân to đạp bay đến trên không thân xác nát tan đầy trời hỏa d i ễ m bắn ra bốn phía tuyên cáo tan giã đếm không hết hương hỏa chi khí không có dựa vào lập tức tàn ra nhuộm đỏ toàn bộ bầu trời bề hạ nhanh nhận lấy chúng nó thanh hoa đại đế vội vã nhắc nhở tôn ngộ không nếu là lại để chúng nó tụ hợp lại một nơi yêu tinh kia liền có thể lần thứ hai phục sinh tôn ngộ không gật đầu đưa tay một chiêu thành đàn hương hỏa chi khí hướng về hắn tôn u tới, bao trùm ở trên người hắn. đó là mười mấy năm qua, tam giới chúng sinh vì hắn cung cấp hương hỏa, thiên đế, mau trở lại đi. chúng ta cần ngươi, tôn ngộ không trước mắt xuất hiện vô số người cầu khẩn hình ảnh. trong những người này nữ có nam có, trẻ có già có, có nhân loại, cũng có yêu t i n h p h ạ m là ngươi nói lên được địa phương. đều có người ở b á i tế hắn tôn ngộ không trong cơ thể tuôn ra sức mạnh to lớn những hình ảnh kia bay vút qua lại đủ khiến hắn vững tin con đường của chính mình không có sai hắn nhìn về phía giả ngộ không phá diệt địa phương nơi đó đã không có hỏa diễm không có hương hỏa chỉ có một giọt lóng lánh tinh huyết tôn ngộ không lại vung ra một quyền đem tinh huyết đánh tan giả chính là giả Ta chỉ có một cái, tôn ngộ không nói rằng, thiên địa đều đang vì câu nói này rung động, bầu trời yên tĩnh, trong khoảng thời gian ngắn không nói gì tiếng. Hồi lâu sau, chúc tiên mới mừng dỡ bái nằm ở đất, bề hạ, hoan nghênh trở về. thời khắc này, không có bất kỳ người nào nghi vấn thân phận của tôn ngộ không rồi, tôn ngộ không trực diện b ạ c h y tôn giả. Bạch y tôn giả ngồi ở đại hùng bảo điện bên trong, mắt thấy tinh huyết phá nát, trong mắt lóe ra một đạo tiếc núi, nhưng thủy trung pháp tướng trang nghiêm, không có ra tay, n g ư ờ i ta một trận chiến, cối u không thể miễn, tôn ngộ không hướng hắn đi đến, trên người d ự n g lên m i n h mông tiên khí gợn sóng, bạch y tôn giả nhìn sang, tam giới ngọc tỉ nổi tôn ngộ không đỉnh đầu, buông xuống vạn đạo kim quang, chính c h ầ m rãi cùng hắn hóa làm một thể vạn linh thiên đạo ở trên trời nổ vang tựa hồ cũng nghĩ trở về sức mạnh của tôn ngộ không chính đang nhanh chóng trở nên mạnh mẽ bạch y tôn giả cảm thấy thân thể bị sức mạnh vô hình vây quanh từ từ nắm chặt a di đà phật bạch y tôn giả niệm một tiếng niệm phật c h í cương dễ gãy thượng thiện nhược thủy hắn thở dài nói tôn ngộ không ngươi quá mức cường đại, bạch y tôn giả ở trong hỗn độn gặp qua rất nhiều ngày mới, không thiếu kinh diếm tuyệt luôn hạng người, nhưng không có người nào có thể so được với tôn ngộ không, mặc dù là mạnh như tôn giả, cũng dùng trăm vạn năm mới tu hành đến tôn ngộ không hiện tại sức mạnh, tôn ngộ không là trong hỗn độn trẻ trung nhất, mạnh mẽ nhất thiên đế, là ngàn tỷ năm đến lớn nhất kỳ tích Ngươi ở tam giới, làm vô địch hậu thế. Bạch y tôn giả lại khen nói. Lúc này tam giới ngọc tỉ cùng tôn ngộ không hợp hai làm một. Toàn bộ đất trời cũng đang giúp trở tôn ngộ không. Hắn ở đây không sợ bất luận người nào. Bạch y tôn giả tự giác mạnh mẽ hơn tôn ngộ không. nhưng hắn chịu đến thiên địa hạn chế. Vô pháp toàn lực ứng phó. Ngươi nói không sai. Ngươi ta cối cần một trận chiến. Bạch y tôn giả nhìn tôn ngộ không càng đi càng gần, trên người hiện lên thần mang, ở trong tư không diễn biến đại đạo, nhưng chúng ta chiến trường không ở nơi này, sau lưng của hắn không gian phát ra một tiếng vang giòn, bỗng nhiên nứt ra một cái k h e đừng phòng, tôn ngộ không phát hiện không đúng, tật như chớp giật sông lên trên, đáng tiếc bạch y tôn giả thân hình lói lên, cả người đều bị k h e hở hút vào, tôn ngộ không, ngươi muốn chiến, liền đến thiên đình, trong khe hở, cuối cùng truyền đến bạch y tôn giả âm thanh, nếu là không đến, ta liền đem cửa lớn đóng, tôn ngộ không tức đến trợn to hai mắt, bạch y tôn giả kia càng như vậy không có tiền đồ, liền như thế chạy, sớm biết liền không cầm lại ngọc tỉ rồi, tôn ngộ không ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu ngọc tỉ một mắt, ngọc t ỷ p h ả n g phất nhận biết được ý nghĩ của hắn không có bất luận cái gì kéo dài ầm một tiếng liền vọt vào tôn ngộ không thân thể muốn đem nó bỏ rơi không dễ như vậy như lai nhất định phải bài hai mươi một chương một trăm m ư ơ i tám huyết trí tiến lên bạch y tôn giả vừa đi tôn ngộ không liền ngừng ở giữa không trung huyên trường ngao loan đang muốn đi qua Bỗng nhiên bên người xẹt qua hai đạo quang, bề hạ, hoan nghênh trở về, thanh hoa đại đ ấ cùng câu trần vọt tới tôn ngộ không trước mặt, ta đã trở về, tôn ngộ không gật đầu, liếc mắt nhìn câu trần, ngươi bị thương rồi, không sao, câu trần có chút suối quẩy nhìn trên người vết thương, nhất thời không cẩn thận, bị yêu tinh kia bắn trúng rồi, tôn ngộ không nở n ụ cười, không có chuyện gì là tốt rồi lúc này thái thượng lão quân bay tới thiên đế hắn vòng quanh tôn ngộ không bay vài vòng hỏi ta có thể kiểm tra một chút thân thể của ngươi sao không được tôn ngộ không lập tức trả lời chú tiên lập tức đều xông tới liếu ra liếu diếu thăm hỏi cách không ngừng cảm nhận được bọn họ vui sướng tôn ngộ không trong lòng cao hứng Hắn phát hiện có nói ả o não ánh mắt nhìn sang, ngẩng đầu nhìn lại, nhưng là ngao loan bị x ế t ở phía ngoài đoàn người, tôn ngộ không chính muốn nói gì, bỗng nhiên khói mắt nhìn thấy lý thiên vương bay qua, lý thiên vương dừng tay, Hắn gọi chuẩn bị một tháp đập chết thanh nguyên tử lý thiên vương, ngươi đang làm gì, thanh nguyên tử này là kẻ phản bội, lý thiên vương nói rằng tôn ngộ không con mắt đảo qua thanh nguyên tử. Trong lòng liền rõ ràng. Hắn vung tay lên. Mở ra thanh nguyên tử trên người phép thuật. Hắn không phải kẻ phản bội. chỉ là bị khống chế thôi. lý thiên vương trong lòng thầm kêu đáng tiếc. Lòng không cam tình không nguyện thả xuống bảo tháp. Thanh nguyên tử được cứu trợ. Lập tức bay đến tôn ngộ không bên người. Bắt đầu trốn. cái khác c h ú n tiên nhìn thấy. đều lộ ra vẻ tiếc nuối ngọc đế bay lên trước nói rằng trừ bỏ thanh nguyên tử còn có một người bị chúng ta nắm lấy rồi hắn phất phất tay nhất thời có thiên binh thiên tướng áp một cách tăng nhân theo phía đông bay tới tôn ngộ không hơi nhíu mày đây là người nào ta biết hắn thanh nguyên tử trả lời ngay hắn cùng số bốn phật tổ đến số bốn phật tổ tôn ngộ không xứng sờ, chính là vừa nãy nói chuyện với thiên đế người kia, thanh nguyên tử trả lời, tôn ngộ không trong mắt tia chớp lói lên, nhìn về phía tăng nhân, thiên đế tha mạng, tăng nhân lập tức quỳ gối, ta đồng ý quy thuận tam giới, quy thuận tam giới, tôn ngộ không nhất thời yên lặng, cái tên này làm sao cùng b ạ c h y tôn giả kia một dạng không cốt khí, bất quá, cũng tốt, tôn ngộ không hướng về tăng nhân hỏi, ngươi nếu uy thuận, kia nói cho ta, bạch y tôn giả kia quả nhiên có thể đóng cửa lớn, đây là hắn hiện tại chuyện lo lắng nhất, thiên đế yên tâm, cửa lớn kia là vì để cho phàm nhân đi tới thiên đình mà tạo, tăng nhân cung kính trả lời, coi như đóng, đối trưởng nắm phá toái hư không ngày cũng ảnh hưởng không lớn, đây chính là nói, Hắn ngăn cản không được ta trở về. tôn ngộ không hỏi. tôn giả thần thông q u ả n g đại cũng có thể ngăn chặn đường nối. tăng nhân lắc đầu nói rằng bất quá phá toái hư không sử dụng đường nối chính là hồng mông thế giới chỗ lưu. không có một ngày thời gian tôn giả không chặn nổi nó. một ngày tôn n g ộ không trong lòng chìm xuống dưới. hắn trở về phải bao lâu nửa ngày liền có thể. tăng nhân trả lời, tôn ngộ không nhíu mày lại. Hắn vì trở lại tam giới, tìm đủ loại con đường, tuy rằng tìm tới phương hướng chính xác, nhưng trở về nhanh nhất cũng phải một ngày. đây chính là nói, hắn chỉ có thể ở tam giới ngốc nửa ngày. một vấn đề cuối cùng, tôn ngộ không hỏi, nói cho ta, bạch y tôn giả phải chăng chính là kia hủy diệt thiên đình tôn giả, là, lại cũng không phải, tăng nhân trần c h ờ chốc lát, nói rằng, bạch y tôn giả là vị tôn giả kia thiện tâm, tôn ngộ không trong lòng run lên, thiện tâm, đáp án này vượt qua dự liệu của hắn, tôn ngộ không nghĩ tới bạch y tôn giả cùng tôn giả rất nhiều độ khả thi, lại không nghĩ rằng hắn dĩ nhiên là thiện tâm biến thành, thiện tâm còn như vậy lạnh lùng, người tôn giả kia đối xử chúng sinh, nên là c ỡ nào tàn k h ố c tôn ngộ không trong lòng nghiêm nhị. ta trở về trước, ở một thế giới khác, hắn đối mặt t r ú c tiên, nói rằng, đó là một cách bao la thế giới. c h ấ n nguyên đại tiên còn ở đó một bên, ta nhất định phải lập tức trở lại. các ngươi có ai cùng ta đồng thời trước đi, ta cùng bệ hạ đồng thời đi. thanh hoa đại đế lập tức nói, ta cũng đi. tiếp theo, Câu trần thượng đế cười to lên, bề h ạ hà tất hỏi nhiều, muốn mang ai liền dẫn ai, chuyến này khó khăn tầng tầng, có đi khó về, tự nguyện là hơn, tôn ngộ không trả lời, câu trả lời này để trung tiên xứng sờ, ngự đệ, ngươi có thể mang bao nhiêu người, ngọc đế đi ra hỏi, nhân mã, ta đến nhìn một cái, tôn ngộ không hồi đáp, đến cùng có thể mang bao nhiêu người, hắn trong lòng cũng không chắc chắn, chỉ có thể trước tiên mở ra đường nối, nhìn một cái sức mạnh cực hạn, cho ta để điểm đường, tôn ngộ không nói một tiếng, nhất thời tiên khí cuồn cuộn, đem chú tiên hất bay, chú tiên giữ vững thân thể, hướng về bên kia vừa nhìn, chỉ thấy tôn ngộ không cầm lấy k i m cô bồng, ống ánh lóa mắt, tỏa ra khủng bố tiên lực, Hắn vung bổng hướng phía trước mặt oanh một cái. Một tiếng vang thật lớn phát ra. không gian phá nát. vô số tiên phu đột nhiên xuất hiện. cấp tốc hội tụ. biến thành một tòa hùng vĩ cánh cửa ánh sáng. cánh cửa này có thể chứa đựng mười vạn người. tôn ngộ không thu hồi kim cô bổng. nói rằng, ta chỉ có thể mang những người này đi qua. chúc tiên nhìn xứng sờ phát thần. Thái thượng lão quân đi tới kiểm tra một chút cửa ánh sáng, xem c ầ m đều rơi xuống rồi, ta chưa từng nghe thấy, đây là cửa gì. Thái thượng lão quân hỏi, ngươi từ nơi nào học, đã học bao lâu, không lâu, l i ê n liếc mắt nhìn, tôn ngộ không trả lời. Một mắt, thái thượng lão quân trợn mắt lên, như thế phức tạp đồ vật, ngươi dùng một mắt liền học được rồi, Thái thượng lão quân ngay cả nhìn đều xem không hiểu. có loại bị đà kích cảm giác. cánh cửa này phép thuật đến từ hoa biểu đồ đằng. ta cũng là miễn cướng học được. tôn ngộ không nói rằng. hắn cũng là thử một chút. phiến này cửa ánh sáng cùng vườn túc cánh cửa ánh sáng tính chất một dạng. có thể để cho không hiểu phá toái hư không người cũng có thể vào. nhưng nó rốt cuộc chỉ là thử nghiệm. Đương nhiên không sánh được d ư ợ ệ t túc cánh cửa ánh sáng hữu dụng, chỉ có thể duy trì một nén nhăng. thời gian có hạn, ai cùng ta đồng thời đi, tôn ngộ không lại hướng về trung tiên đặt câu hỏi. cuối cùng, ngoại trừ thanh hoa đại đ ấ cùng câu trần bên ngoài, ngọc đ ấ cùng phật tổ cũng muốn đi xem, trừ bọn họ ra, còn lại thiên binh thiên tướng, b ồ tát l à hán đám người, Gột lại cũng gần như mười vạn nhân mã. lý thiên vương, tôn ngộ không kiểm kê con người hoàn mỹ mấy, phát hiện lý thiên vương dĩ nhiên không có tới, liền hướng lý thiên vương hỏi, ngươi không tới sao, ta có thể không. lý thiên vương đại hì, hắn cùng tôn ngộ không rốt cuộc có ă n oán ở thân, tuy rằng ở đại kiếp nạn thời gian ngoại trừ hơn nửa, vẫn thật không tiện chủ động xin đi giết s i ặ c hiện tại tôn ngộ không lên tiếng. lý thiên vương vui mừng khôn nguôi. ta đi, ta đi. hắn đầy mặt hưng phấn. cảm thấy đây là vô thượng vinh quang. tôn ngộ không sau đó đem ánh mắt nhìn về phía ngao loan. ngao loan đương nhiên cũng muốn đi. lại rất sớm bị tôn ngộ không từ chối rồi. ngươi ở lại chỗ này. tôn ngộ không nói với nàng. chờ chuyện nơi đó giải quyết. t a sẽ trở về tìm ngươi. Ngao loan lòng tràn đầy thích thú. từ lâu bị trở thành thất lạc. Nàng cắn răng. không nói gì. Ngao loan, hiện tại tam giới có thể ít đi ta. thiếu không được ngươi. ngọc đế xem tình huống không đúng. tiếp cũng nói. đối với hiện tại tam giới tới nói. Ngao loan trí t u ổ cùng chỉ huy lực so với hắn càng quan trọng. Ngao loan nghĩ đến hồi lâu. Nàng có rất nhiều rất nhiều lời nói muốn nói nhưng hiện tại cũng không thể nói nàng giấu lên đáy lòng tưởng niệm hướng về tôn ngộ không chắp tay thi lễ một cái huyên trường thuận buồm xuôi gió tôn ngộ không sờ sờ đầu của nàng lập tức lộ ra nụ cười cảm tạ có nàng ở hắn đem không có gì lo sợ quyết chí tiến lên như lai nhất định phải bài hai mươi một Chương một trăm mười chín hồng mông cốt hài, hành quân mây ở minh mông quang hà bên trong tiến lên, minh mông quang hà bên trong, thỉnh thoảng có các loại huyến cảnh hiện lên, thiên kỳ bách quái, trung tiên, chúng binh tướng một đường đi tới, vui tai vui mắt, cảm giác sườn sốt, nơi này xem ra không chỉ là một con đường, mà là một thế giới, có người nói, nơi đây xác thực thần kỳ, Câu trần thượng đế đánh giá quang hà, bệ h ạ nó gọi gì. không biết, tôn ngộ không trả lời. ta chỉ biết nơi này nguyên bản là hồng mông thế giới một phần. hồng mông thế giới, câu trần có chút nghi vấn, kia lại là vật gì, chính là tiền sử thế giới. ngọc đế ngắt lời nói rằng, tôn ngộ không quay đầu nhìn về phía hắn. ngọc đế ngươi biết hồng mông thế giới. Hơi có nghe thấy ngọc đế gật đầu đắc đạo trước ta từng nghe tới danh tự này nhưng cũng chỉ là tên hắn bản thân biết hồng mông thế giới là tam giới sinh ra trước thế giới so với tiểu phượng hoàng thế giới đang ở cửa viễn không có ai biết nó tình huống thật ngự để ngươi biết bao nhiêu ngọc đế đối với hồng mông thế giới cũng rất tò mò không nhịn được hỏi dò tôn ngộ không Ta đoán hồng mông chính là hỗn độn trước thế giới. tôn ngộ không trả lời. Ta đi qua rất nhiều tinh cung, phân tích hoa biểu, phát hiện bên trong quy luật. Trong hỗn độn này ngàn tỷ tiểu thế giới, nguyên bản thuộc về cùng một thế giới. đây là hắn suy nghĩ ra có khả năng nhất đáp án. Ngọc đế hướng về quang hà nhìn lại. Quang hà bên trong có một ít chưa từng gặp yêu thú bóng mờ lao nhanh mà qua. nói như vậy đến những cảnh tượng này là chỉ sợ là trước vạn cổ hỗn độn tôn ngộ không gật đầu hồi đáp khi đó hỗn độn là một thể thống nhất nó rộng lớn vô biên chúng ta khó có thể tưởng tượng c h ú n tiên đều là ồ lên cảm giác được khó mà tin nổi bọn họ tiếp tục truy hỏi nhưng mà tôn ngộ không cũng là chỉ biết là đến trình độ như thế này rồi mọi người khí thế ngất trời thảo luận hồng mung, bỗng nhiên chú ý tới phía trước biển ánh sáng bốc hơi, linh khí cuồn cuộn, vạn ngàn cảnh tượng hiện lên, dĩ nhiên diễn hóa ra một vùng thế giới, vùng thế giới này mây mù quanh quẩn, dáng lành chảy xuôi, bên trong truyền ra các loại âm thanh, hình như tại hô hoán bọn họ đi vào, ngọc đế dừng lại tiến lên, nơi này vẫn còn có như vậy một vùng thế giới, Hắn có chút ngạc nhiên nói rằng, ngự đ ệ chúng ta có thể không vào xem xem, tôn ngộ không hơi nhíu mày. Mảnh này quang hà thường thường sẽ xuất hiện một ít kỳ cảnh, đều là không biết bao nhiêu năm tháng trước cảnh tượng. nhưng Hắn xưa nay cũng chưa từng thấy nó diễn biến thiên địa. Vùng thế giới này nằm ngang ở phía trước, nghĩ không tiến đều không thể. đi vào, tôn ngộ không dẫn dắt chúng tiên xuyên qua sương mù. nhìn thấy vùng thế giới này bộ mặt thật, đây là một mảnh thung lũng, đâu đâu cũng có cứng cáp cổ thụ, cành cây như ngọc bích, phát ra dáng lành, b ề hạ, những cây cổ thụ này có quái gì, câu trần thượng đến ó i với t ô n ngộ không, chúng nó phát ra quang không phải phàm quang, áp bức tính quá mạnh, dường như muốn đoạt tâm thần người, chúng ta vẫn là đi sớm đi, tôn ngộ không quay đầu lại liếc mắt nhìn, nhìn thấy rất nhiều thiên binh thiên tướng đều bị cổ thụ dáng lành hấp dẫn ánh mắt, biểu hiện có chút hoàng hốt, đều cho ta hoàn hồn. tôn ngộ không vội vã bắn ra hai đạo tiên phù, dường như thanh tuyền bình thường gợn sóng theo tiên phù bên trong lay ra, đem vẻ mặt hốt hoàng các thiên binh thiên tướng kéo trở lại, đa tả thiên đế, các thiên binh thiên tướng lấy lại tinh thần, đều chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, đi theo ta, tôn ngộ không không nhiều lời nói, hướng phía trước bay nhanh, dẫn s ắ t chú tiên tiếp tục tiến lên, bay không biết bao xa, phía trước xuất hiện một quái vật khổng lồ, đại như gò núi, chú tiên bay gần vừa nhìn, dĩ nhiên là một bộ to lớn yêu ma cốt hài, cốt hài lớn vô cùng, sừng sừng ở trong thung lũng tâm, thanh quang như thực chất, lan tràn ra phía ngoài, nguyên lai tọa này trong thung lũng cổ thụ ánh sáng, đều là đến từ cụ này cốt hài, này không phải đương đại yêu m à tôn ngộ không không dám khinh thường, nói rằng, chúng ta đừng đi tới gần, theo bên cạnh bay qua, c h ú n tiên rồn rập gật đầu, cùng hắn đồng thời, vòng qua như núi cốt hài, hướng về xa xa bay đi, vừa mới trải qua cốt hài, t r u k tiên đang muốn thở một hơi. Bỗng nhiên, bọn họ sau lưng lúc thì đỏ quang búc lên. t r u k tiên nhất thời sờn cả tóc gáy. Hàn khí ép thẳng tới tâm phúc. Bệ hạ. lý thiên vương quay đầu lại. ngữ khí cấp thiết lên. yêu ma kia không có chết. tôn ngộ không xoay người nhìn tới. cốt h ả i trung gian có một tia ánh sáng đỏ b a y lên. thỉnh liệt không gì sánh được. đó chỉ là một giọt tinh huyết. Hắn hai mắt lấp lóe kim quang, nói rằng, yêu ma đã chết rồi, nhưng nó không cam lòng diệt vong, lưu lại một giọt tinh huyết, muốn lần thứ hai hấp thụ sức mạnh, thu được sống lại, c h ú tiên đều là xứng sờ, nó phải như thế nào hấp thụ sức mạnh. lý thiên vương hỏi ra một c á c h ngô xuẩn vấn đề, tôn ngộ không vẫn không trả lời. một trận khủng bố sức hấp dẫn liền từ cốt hải nơi đó truyền đến làm cho cả thung lũng đều đang vặn vẹo hành quân m â y bị quấy dày các thiên binh thiên tướng không tự chủ được hướng về cốt hải bay đi nó đang hút chúng ta mau tránh ra các thiên binh thiên tướng kinh hãi đến biến sắc r ồ n dập triển khai thần thông muốn chạy trốn sức hút nhưng tất cả mọi người thần thông triển khai ra đều đã chìm biển lớn Tia không hề có tác dụng. Kia cốt hài có to lớn thần thông. như cử long hút nước. muốn đem tất cả mọi người đều hút đi qua. bề hạ. những này gay go rồi. lý thiên vương dùng bảo tháp bảo vệ hành quân mây. nhưng không thấy hiệu quả. hắn vội vàng kêu lên. yêu ma này sử dụng chính là một loại không biết tiên thuật. ta vô pháp ứng đối. đem ngươi bảo tháp rời. nó chống đỡ ta rồi, tôn ngộ không gọi lý thiên vương rời bảo tháp, bỗng nhiên một vương tay ra, che kín bầu trời, ánh sáng sáng trói g i ỏ i sáng thung lũng, mang theo liệt d i ễ m cuồn cuộn, hướng về cốt h ả i che đi, oanh một tiếng nổ vang, cốt h ả i nổ vang, vang vang vọng, phát ra chấn động kịch liệt, sau đó nứt ra từng đảo từng đảo vết thương, hóa thành thanh phen, nát tan tiêu tan, ánh sáng đỏ tùy theo cũng cùng cốt hại đồng thời ảm đạm không gặp nó chết rồi tôn ngộ không thu tay về chán nản nói chúc ta đi thôi chúc tiên chỉnh đốn lại hành quân mây đi theo tôn ngộ không sao lưng rời đi thung lũng bọn họ mới vừa vừa rời đi thung lũng liền phát ra tiếng nổ vang s ề n ở quang hà bên trong biến mất rồi ngọc đế quay đầu lại nhìn tình cảnh này hướng về tôn ngộ không hỏi. ngự đ ệ kia đến tột cùng là cái gì yêu ma. chỉ sợ là hồng mung một cái cửa rùa. tôn ngộ không trả lời. ở vừa mới đánh giết cốt hai thời điểm, hắn nhìn thấy một màn cảnh tượng. đó là năm tháng dài đằng đắng trước. một cái cửa rùa vọt vào không gian này tránh né chiến hỏa. lại vẫn như cũ bị ngoại giới to lớn sóng sung cùng. chết ở đây bên trong. cái này cũng là ở hồng mông thế giới phát sinh sao. tôn ngộ không trong lòng nghĩ. Hắn đối với nơi này hiểu rõ vẫn là quá thiếu. Hồng mông thế giới kia sinh vật đến cùng có cái gì cường thịnh. n à y cử rùa chết đi không biết bao nhiêu vạn năm. Tinh huyết của nó lại vẫn có thể lưu lại. hơn nữa như vậy mạnh mẽ. ở Hắn nhìn thấy cái kia cảnh tượng bên trong. kia cử rùa tuy rằng hình thể to lớn. nhưng âm thanh non nớt nói là khủng bố yêu m à càng như là một cái vô lực tiểu dùa một cái tiểu dùa liền có sức mạnh như vậy tôn ngộ không không thể nào tưởng tượng được c h ú n g ta đi thôi hắn không dám mang nhiều người như vậy ở quang hà hơi dài lưu cấp tốt hướng về xa xa bay đi rồi như lai nhất định phải bài hai mươi một chương một trăm hai mươi khởi s ư ớ n g sung phong hành quân mây tiếp cận phạm không thiên đình lối ra, từ xa nhìn lại, kia đứng ở hư không cánh cửa ánh sáng như thiêu đốt thần lô, phát ra ánh sáng sáng trói, rọi sáng quang hà, khí tức khủng bố, ngọc đế biểu tình một hồi nghiêm nhị g lên, quang môn này g ầ n sóng quá mức bình thường, hắn mở miệng nói rằng, coi như lấy tam giới khả năng, e sợ cũng kiến tạo không ra như vậy môn, cửa này rất lớn, đủ khiến chúng ta thông qua, câu trần thượng đế nói theo, nhưng ngoài cửa cũng không bình tĩnh, chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn t r ú c tiên, nói rằng, ta cùng bệ hạ đi đầu đi ra ngoài, ngăn trở một làn công kích, sau đó các ngươi lại đồng thời đi ra. đại thiện, t r ú c tiên r ồ n dập gật đầu, không cần phải vậy, tôn ngộ không mở miệng, người tôn giả kia có lời muốn nói các ngươi cùng ta cùng đi ra ngoài hắn trước tiên hướng về cửa ánh sáng bay đi t r ú c tiên hai mặt nhìn nhau vẫn tin tưởng tôn ngộ không phán đoán đi theo sau lưng của hắn xuyên qua cửa ánh sáng ở một trận hào quang c h ó i mắt qua đi mười vạn thiên binh thiên tướng bay ra cửa ánh sáng đến phạm không thiên đình chờ bọn hắn thấy rõ phía trước cảnh tượng cũng không khỏi sau lưng phát lạnh, bốc lên mồ hôi lạnh, chỉ thấy cửa ánh sáng phía trước, mênh mông trong biển mây, mấy trăm ngàn hoa sen tách tỏa hào quang, mỗi một đoá hoa sen, đều có người ngồi k h o a n h chân, đó là b ạ c h y tôn giả dưới c h ứ n g phật tử, trên người m ặ c ngôi sao áo cà xa, pháp lực vô biên, bọn họ tụ hội ở đây, biển mây cuồn cuộn, phật quang chiếu khắp Minh mông cuồn cuộn, hào quang vượt xa thái dương, vô tần sát ý kéo tới, tôn ngộ không ngẩng đầu nhìn lại, mấy trăm ngàn phật tử cầm trong tay tiên khí, nhắm vào bọn họ, tôn ngộ không trong mắt lấp l ó e kim quang, như vậy hùng vĩ thanh thế, so với hắn năm đó đại náo thiên cung thời điểm còn muốn khuyết đại, hiển nhiên, bạch y tôn giả đem cái khác tinh cung phật tử nhóm kêu lại đây, Bệ hạ, câu trần ở tôn ngộ không bên người đứng thẳng, tay cầm trọng kiếm, trong mắt ý chí chiến đấu sụp sôi. những hòa thượng này ánh mắt không lành, chúng ta có thể không tiên hạ thủ vi cường, không vội, tôn ngộ không nói rằng, bọn họ tạm chưa công kích, tất là chờ người tôn giả kia lên tiếng. đúng, câu trần lập tức xuống, để chúng tiên chỉnh quân bắt đầu đề phòng, không lâu sau đó, một trận kinh người gợn sóng ở phía đông bay lên, t r ú c tiên nhìn tới, phía đông hoa sen từng đ ó á từng đ ó á tàn ra, hiện ra một tòa thật to hoa sen bảo tỏa, phía trên ngồi ngay ngắn một người, phát ra khủng bố uy thế, tôn ngộ không, kia chính là bạch y tôn g i ả hắn đã chờ đợi tôn ngộ không hồi lâu, nhìn thấy hắn dẫn sắt t r ú c tiên xuất hiện, cũng không kinh sợ ngươi lính trục tiên lại đây nhưng mà nơi đây tụ tập ta bốn trăm ngàn phật tử đến từ mấy chục tòa tinh cung còn có phật tử cuồn cuộn không dứt lại đây ngươi làm sao có thể thắng chi bạch y tôn giả cho một hạ mã uy nhưng mà tôn ngộ không còn không nói chuyện câu trần thượng đế quét mắt qua một cái kia bốn trăm ngàn phật tử không khỏi cười lạnh một tiếng kia nhưng khó mà nói chắc được hắn nói ra Rác rưởi nhiều hơn nữa cũng là rác rưởi tam giới thiên binh thiên tướng cũng không thua với những phật tử này câu trần một câu nói lập tức gợi ra phật tử nhóm phấn nộ sát ý tràn ngập bao trùm toàn bộ bầu trời khiến người ta không kịp thở phật tổ nhìn thấy cũng không khỏi hai tay tạo thành chữ thập tội lỗi những này dễ dàng nổi giận phật tử cũng không giống như là thành phật người. Bạch y tôn giả không để ý đến câu trần. vẫn nhìn tôn ngộ không. ta xem qua ngươi thiên đạo. ngươi ta tuy không giống nói. nhưng tìm tòi nguồn gốc, bản tâm lại cực kỳ tương tự. Bạch y tôn giả nói rằng, tam giới hành trình, hắn thu hoạch rất nhiều. so với lúc vừa bắt đầu, hắn đối với tôn ngộ không càng hiểu rõ rồi. Ngươi thiên sinh địa dưỡng đã có thể lấy sức lực của một người thay đổi tam giới kia cùng ta dắt tay liền có thể thay đổi hỗn độn bạch y tôn giả hỏi ta cuối cùng hỏi ngươi một câu ngươi có thể không gia nhập phạm không thiên đình không thể tôn ngộ không lúc này trả lời ta không thích ngươi cách làm đáng tiếc bạch y tôn giả thở dài phạm không thiên đình không có quan hệ gì với ngươi Nếu là ngươi có thể thả xuống nơi đây, ta cũng có thể tha các ngươi rời đi. tôn ngộ không lắc đầu, không thể. Bạch y tôn giả nói quá muộn. hiện tại tôn ngộ không đã quyết định cứu phạm không thiên đình, vậy thì sẽ không thay đổi. Nếu như thế, kia liền không có cách nào rồi. Bạch y tôn giả ánh mắt bình yên lặng xuống, các ngươi ở lại chỗ này đi. một câu nói sau. ở chung quanh hắn, vạn ngàn hoa sen bỗng nhiên bảo phát phật quang, che ngợp bầu trời phép thuật bắn nhanh ra, giống như sóng to gió lớn vậy hướng về tôn ngộ không đám người bao phủ mà đi, đi, tôn ngộ không đã sớm chuẩn bị, bắn ra mười mấy đạo tiên phủ, ở cửa ánh sáng phủ cận biến thành bình phong, hắn ở sau lưng tỏa ra thần hoàn, hướng về bình phong truyền vào hải triều bình thường to lớn tiên lực, để bình phong trong nháy mắt liền đã biến thành bao trùm mười vạn thiên binh thiên tướng to lớn quang t h u ẫ n oanh một tiếng vang thật lớn đếm không hết phép thuật rơi vào quang t h u ẫ n bên trên tiếng nổ vang rền kinh thiên động địa để rất nhiều tuổi trẻ thiên binh thiên tướng đều mất đi thính giác bọn họ giật mình hướng phía trước mặt nhìn lại chỉ thấy toàn bộ bầu trời đều bị ánh lửa che đậy đâu đâu cũng có nổ tung ánh sáng không nhìn thấy tôn ngộ không bóng s á n g thiên đế đi đâu rồi, chính đáng những người này bốc lên cái ý niệm này thời điểm, một tiếng quát lớn bỗng nhiên vang lên, phá cho ta, không dừng tận nổ tung trong ánh lửa, một đạo đỏ đậm ánh sáng bỗng nhiên phóng lên trời, giống như một cái thiêu đốt cột sáng, nhấc lên sóng to gió lớn, quét ngang toàn bộ bầu trời, a, rất nhiều hoa sen theo bầu trời rơi r ụ n g Phật tử môn tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, chỉ một thoáng, ở đó bốn trăm ngàn phật tử m i n h mông trận hình ở trong, xuất hiện một đạo to lớn h ỏ a diếm dấu vết, đạo dấu vết này cháy hừng hực, chỗ đi qua, không có một đoá hoa sen có thể tồn tại, thật mạnh, không ít phật tử đều thất kinh, bọn họ phép thuật bị cắt đứt, quang thuấn bên trên á n h lửa tùy theo cắt, phật tử nhóm nhìn về phía tôn ngộ không, tôn ngộ không một mình đứng ở quang t h u ẫ n trung gian, thân thể bị ngọn lửa quanh quẩn, hắn tay cầm kim cô bồng, khí thế khủng bố khiến người ta tóc gáy đứng thẳng. đây rốt cuộc là một cái tồn tại thế nào, phật tử nhóm tùy tùng b ạ c h y tôn giả chinh chiến mấy chục ngàn năm, gặp phải kẻ địch mạnh mẽ nhất, cũng không địch lại bọn họ mấy làn công chích, lần này b ạ c h y tôn giả hưng sư động chúng, bọn họ một lần lấy là tôn giả chuyện bé xé ra to rồi lúc này vừa nhìn c á c h này tôn ngộ không quả nhiên không thể coi thường người này vì thiên đình đại địch không thể xem thường hết thầy phật tử trong lòng đều như vậy nghĩ lập tức đều toàn lực ứng phó lần thứ hai thi pháp vô số kim quang hướng về quang t h u ẫ n s ố c hết mà đi chiến ý kinh thiên gì thường khủng bố tôn ngộ không k h i ê n ánh sáng ở bọn họ công kích dưới cấp t ố ú c suy yếu. các thiên binh thiên tướng thấy cảnh này, cũng không nhìn được xứng sờ. các ngươi lo lắng làm gì. câu trần thượng đế bỗng nhiên quát to. bắt đầu phản kích. lý thiên vương lập tức cả người run lên. phản ứng lại. nhanh bày trận. hắn hét lớn một tiếng. các thiên binh thiên tướng lập tức bài binh liệt trận. Minh m ô n g cuồn cuộn ở trên trời triển khai hành quân mây. Tiến công. lý thiên vương lần thứ hai hạ lệnh. Mười vạn thiên binh thiên tướng h é t lớn một tiếng. đồng thời khởi xướng sung phong. sát khí ngút trời. tiên quang che trời. hướng về phật tử nhóm zhếp tới. như lai nhất định phải bài hai mươi một. chương một trăm hai mươi một trấn nguyên đại tiên. Mười vạn thiên binh thiên tướng đồng thời sung phong. So với thiên quân vạn mã còn kinh khủng hơn, hành quân mây che chín bầu trời, mang theo sôi trào sát phạt thanh âm, vọt vào hoa sen trận, khủng bố sát khí sông tới mặt, phật tử nhóm nào dám có chút đại ý, lập tức lên tinh thần, gia nhập chiến đấu, chỉ một thoáng, bầu trời liền bị chiến hỏa bao phủ, hoa sen trận bị đánh tan, bầu trời khác nào nước sôi bình thường sôi trào, d u n d à y dữ dội, phật quang cùng tiên quang đan dệt, chiến hòa ấm ánh, chỗ mắt nhìn tới, đều là m i n h mông h ỏ a diễm, tất cả mọi người đều đưa thân vào chiến hòa ở trong, không có người ngoại lệ, thiên binh thiên tướng mới vừa vọt vào hoa sen trận, tôn ngộ không liền bị mười mấy vị phật tử vây quanh, những phật tử này thần thông quảng đại, thiên biến vạn hóa, So với cái khác phật tử phải cường đại quá nhiều, những thứ này đều là bạch y tôn giả thân truyền con cháu, trừ bỏ tôn ngộ không, ngọc đế mấy người cũng bị một đám như vậy phật tử nhóm x â y d ư những này cầm trong tay gậy tích trưởng phật tử vừa ra tới, chính là điên cuồng công n h í c h bọn họ thành đàn mà đến, hình thành tiên trận, tách ra phong tỏa mỗi cái đối thủ mạnh mẽ, phát ra từng đường đòn công nghích trí mạng, Che kín bầu trời, như là che kín gai nhọn võng lớn trùm kín mấy vị tam giới trí tôn. những này tạp binh tốt là đáng dép. ngọc đế hóa thân thiên kiếm, đang công kích trong khe hở sung kích tiên trận. một mình phật tử ở trước mặt hắn không đáng nhắc tới. nhưng nhiều như vậy xây dưa lại đây, vẫn để cho ngọc đế cảm thấy không vui. đường đường ngọc đế, chưa từng bị một đám tiểu nhân vật xây dưa quá. có đồ vật ràng buộc sức mạnh của ta. ngọc đế ảo não truyền âm nói. ngự đ ị h ta vô pháp phát huy thần thông. là thiên đế ngọc tỉ. tôn ngộ không nắm giữ giống như ngọc đế cảm giác. hắn nói ra. mạch y tôn giả dùng ngọc tỉ ràng buộc sức mạnh của chúng ta. tất nhiên còn có hậu chiêu. chúng ta trước tiên phá vòng vây đi ra ngoài. câu nói này đồng thời truyền cho những người khác. phật tổ. Thanh hoa đại đế cùng với câu trần thượng đế sắc mặt đều là hơi đổi. Ở tòa này tinh cung, sức mạnh của bọn họ cũng bị ràng buộc rồi. ta đến đánh vỡ nó. câu trần mang theo ngập trời kiếm ý vọt lên tận trời. đỏ tím kim, lam bốn màu ánh kiếm theo trong tay hắn bắn ra. xuyên qua hoa sen trận, tiếng kêu thảm thiết vang vọng đất trời. mấy trăm đạo hoa sen theo b ầ u trời rơi r ụ n g xuất hiện một lỗ hồng, tôn ngộ không, ngọc đế cùng với thanh hoa đại đế không có sai qua cơ hội, lập tức xông ra chỗ hồng, bay ra vòng vây, phật tử nhóm giật này cả mình, vội vàng hướng bọn họ đuổi theo, bệ hạ, c h ấ n nguyên đại tiên ở đâu, thanh hoa đại đế điều động cửa sắc thải liên cùng tôn ngộ không đồng thời chiến đấu, hỏi, ta tại sao không có nhìn thấy hắn, không biết, Tôn ngộ không tầm mắt đ ả o qua chiến trường, không có nhìn thấy c h ấ n nguyên đại tiên, lại nhìn thấy thiên binh thiên tướng từ từ đánh tan hoa sen trận, tam giới nhân số tuy rằng ở thế yếu, nhưng sức mạnh của thiên binh thiên tướng càng lên một tầng, bọn họ kinh nghiệm phong phú, đồng lòng nhất trí, áp chế đi hoa, toàn lực công kích, bọn họ không đỡ nổi một đòn, lý thiên vương ở chiến trường phát hiệu lệnh, đánh bại bọn họ, đoạt được t ò a này tinh quan, các thiên binh thiên tướng ý chí chiến đấu sụp sôi, nhiệt huyết sôi trào về phía trước chém r ế t từng mảng từng mảng hoa sen rơi r ụ n g không ít phật tử bị chiến hỏa nát tan, luôn hồi chuyển thí, những thiên binh thiên tướng này sao lại mạnh mẽ như thế, còn lại phật tử nhóm cũng cảm nhận được hoảng sợ, bạch y tôn giả ngồi ngay ngắn ngoài chiến trường, nhìn thấy tình cảnh này, không nhìn được nhớ mày, tam giới chiến lược chi mạnh, lẽ nào vượt qua phạm không thiên đình, một t ò a tinh quan thiên binh thiên tướng, dĩ nhiên ôm có mạnh mẽ như vậy sức mạnh, ngươi nhất định rất giật mình, một đạo thán phục âm thanh theo bạch y tôn giả ngực vang lên, sau đó bay lên, phát ra tia sáng, là một viên phật châu, bạch y tôn giả, ngươi phật tử không bằng những thiên binh thiên tướng này ngươi hành động nhất định phí công những thiên binh thiên tướng kia cũng không cường đại lại một ánh hào quang bay lên là một viên khác phật châu ngươi sẽ thất bại là bởi vì ngươi chỗ thành lập thiên đình quá yếu nhược đến tôn giả tiện tay liền có thể bóp chết bạch y tôn giả ánh mắt lạnh xuống thiên đình vừa lập một chút đau khổ cũng là tất nhiên không cần các ngươi lo lắng chúng ta không lo lắng viên thứ nhất phật châu phát ra tiếng cười việc đã đến nước này không bằng ngươi tự mình ra tay hoặc là để chúng ta giúp ngươi cũng tốt một viên khác phật châu nói tiếp rốt cuộc ngươi cũng là tôn giả một phần chúng ta rất tình nguyện hỗ trợ bạch y tôn giả khẽ lắc đầu nói rằng ta tự có chủ trương hắn biết bất luận tự mình ra tay v ẫ n đ ể cho những phật c h â u này hỗ trợ, đều có khả năng đem tình thế trở nên càng ác liệt. Hắn còn có cái khác công cụ có thể dùng, thu rồi bọn họ. Bạch y tôn giả mở miệng nói ra một câu, vừa dứt lời. trên chín tầng trời bỗng nhiên có một cái ốm tay áo phất ra, che lồng toàn bộ bầu trời, lại như tự nhân mò cá, hướng về mười vạn thiên binh thiên tướng tạo thành hành quân mây hơi đảo qua một chút. các thiên binh thiên tướng không hề có chút sức chống đỡ hành quân mây chia năm xẻ bảy gần vạn người liền bị ốm tay áo hút vào tụ lý càn khôn thanh hoa đại đế giật này cả mình này không phải trấn nguyên đại tiên tụ lý càn khôn sao bề hạ vậy cũng là trấn nguyên đại tiên thanh hoa đại đế nhìn về phía tôn ngộ không tôn ngộ không nhìn về phía chiến trường các thiên binh thiên tướng một đoàn hỗn loạn những phật tử kia cũng có chút giật mình, còn chưa kịp phản ứng, hắn nhìn hướng lên trời, kia ốm tay áo phất một cái sau, rất nhanh sẽ đến rồi thứ hai phất, oanh, tôn ngộ không dùng tay đánh ra một t r ư ờ n g vỗ bỏ này một tay áo, đại tiên, ngươi đang làm gì, thu hồi tay sau, tôn ngộ không ngẩng đầu nhìn lại, nói rằng, này có thể không một chút nào chơi vui, công k í c h người của bọn họ chính là trấn nguyên đại tiên. đại tiên nhất định là bị khống chế rồi. theo đại quân lại đây thanh nguyên tử phản ứng rất nhanh. vội vã h ô hắn khẳng định giống như ta. bị số bốn phật tổ dùng pháp thuật đã khống chế. hắn có thể so với ngươi cơ linh hơn nhiều. tôn ngộ không trong lòng nghĩ. ai có thể khống chế trấn nguyên đại tiên. tiếp tục thu. xa xa bạch y tôn giả mở miệng lần nữa, c h ấ n nguyên đại tiên lần thứ hai phất tay áo, này một tay áo phất ra, rộng chừng mấy dặm, như là một mảnh đông nhịp biển mây m á n h liệt mà tới, cất dấu khủng bố sức hút, liền với hoa sen trận đồng thời hút đi qua, quên đi, tôn ngộ không có chút đau đầu, ngươi muốn chơi, ta liền chơi với ngươi hai chiêu, hắn đột nhiên đánh ra một quyền, có chứa không biết mà thần bí gợn sóng cùng ốm tay áo va chạm vào nhau đem nó sức hút trung h ò a rồi ngươi dùng pháp thuật gì trên chín tầng trời chuyển đến c h ấ n nguyên đại tiên âm thanh lại đến cho ta nhìn một chút tôn ngộ không lắc đầu không cần xem một quyển qua đi hắn lại giơ lên kim cô bổng đây là chiêu thứ hai tôn ngộ không vung bổng mà xuống Kim cô bồng cuốn lấy vô tận hỏa d i ễ m hướng về ốm tay áo đánh tới nhấc lên sóng khí cuốn lấy cao thiên trấn nguyên đại tiên cuốn quýt thu tay áo ốm tay áo thu rất nhanh lại vẫn bị kim cô bồng nóng rực sóng khí lan đến ở trong biển mây bốc cháy lên hỏa d i ễ m rất nhiều bóng dáng theo phá nát trong tay áo rơi mất đi ra bệ hạ câu trần vội vã nhắc nhở t ô n ngộ không không nên bị những phật tử kia chiếm tiện nghi. Ta biết, tôn ngộ không tay trái mở ra, mây lật sóng lăn, cùng c h ấ n nguyên đại tiên một dạng, tỏa ra khủng bố sức hút. những người kia vừa mới rơi ra đến, liền rơi vào rồi hắn lòng bàn tay, trừ bỏ các thiên binh thiên tướng. tôn ngộ không còn nhìn thấy đồng nữ bọn họ, như lai nhất định phải bài hai mươi một, chương một trăm hai mươi hai chấp niệm quá sâu. đi, tôn ngộ không phất tay đem những người này phóng ra, đồng nữ đám người rơi vào đám mây, mơ hồ qua đi, đứng dậy hướng về tôn ngộ không hành lễ, miễn, tôn ngộ không để bọn họ lên, hỏi, các ngươi làm sao sẽ ở đại tiên trong tay áo, bạch y tôn giả kia biến thành chủ nhân d á n g d ấ p trở về, đại tiên bị hắn đánh lén, khống chế, nắm lấy chúng ta, đồng nữ trả lời, tôn ngộ không nghe vậy xứng sờ người tôn giả kia có thể thật hèn hạ câu trần thượng đế nói rằng hắn làm sao tổng dùng bệ hạ dáng vẻ giả danh lừa b ị t tôn ngộ không lắc đầu dĩ nhiên là kẻ địch cùng dùng thần thông cũng không có gì để nói nhiều hắn tiện tay vung lên kim cô bổng biển lửa sôi trào chu vi vây lại đây rất nhiều phật tử nhất thời tiếng kêu rên liên hồi Sạch sẽ trơn chu rớt xuống. Câu trần thượng đế nhìn thấy, lập tức đã rời xa tôn ngộ không. b ề hạ tức rồi. Câu trần thượng đế nhìn sang. tuy rằng không biết tôn ngộ không là vì b ạ c h y tôn giả l ợ i d ụ n g hắn tức giận, vẫn là vì trấn nguyên đại tiên bị khống chế tức giận. nhưng hắn có thể xác định một chuyện. tôn ngộ không thể hiện ra lửa giận của hắn, p h ạ m l a tới gần hắn phật tử. đều sạch sẽ trơn chu rơi dụng rồi tôn ngộ không vung vẩy kim cô bồng chu vi mỗi một tấc không gian đều đang run rẩy biển lửa sôi trào thần lực tuôn ra phật tử nhóm thất kinh rời đi hắn giống cái khác thiên tôn quấn đi tôn ngộ không không có đối thủ đưa áng mắt nhìn phía trên không trên trời trấn nguyên đại tiên tựa hồ trọng mới đổi bộ quần áo lần thứ hai phất tay áo mà dưới tôn ngộ không nhằm phía mây xanh, quyết định triệt để đánh tan c h ấ n nguyên đại tiên chiến ý. nhưng mà hắn bay đến giữa không trung, bỗng nhiên vài đạo tia sáng trói mắt xuất hiện ở phía trước, vài con quen thuộc chim lửa từ trên trời g á n g xuống, che kín bầu trời cánh triển khai, biển lửa đầy trời, chúng nó ánh mắt đỏ đậm, cả người đốt lửa, còn chưa tới gần, liền hướng tôn ngộ không bắn ra chín viên quả cầu lửa, làm sao là chúng nó. tôn ngộ không thoáng nhíu mày. dừng người. dùng kim cô bồng ngăn trở quả cầu lửa. chín viên quả cầu lửa bắn t r ú n g kim cô bồng. hóa thành dung nham quấn ở kim cô bồng phía trên. để kim cô bồng khí tức càng kinh khủng rồi. các ngươi vì sao ở đây. tôn ngộ không hướng về đám chim lửa hỏi. đám chim lửa lại như không có nghe thấy một dạng. phát ra l ệ kêu. Lao xuống mà tới, hóa ra là như vậy, tôn ngộ không nắm chặt k i m cô bồng, các ngươi cũng bị khống chế rồi, trong mắt hắn có ánh lửa thoáng hiện, bạch y tôn giả biết rõ này mấy con hỏa điệu thương t ổ n không được hắn, lại vẫn là đem ra lợi dụng, cũng không biết an đến tâm tư gì, tôn ngộ không cả người hỏa d i ễ m quấn quanh, bước ra một bước, hắn mới vừa vừa cất bước, một luồng không gì địch nổi sức mạnh che đ ẩ y lại đây nguồn sức mạnh này vô cùng mạnh mẽ cả vùng không gian đều bị phong tỏa đặt ở tôn ngộ không trên người phong tỏa kim cô bồng nhất thời liền để động tác của hắn ngừng lại cái gì tôn ngộ không cả kinh không thể d ơ lên kim cô bồng mấy vầng mặt trời vậy hào quang trói mắt liền vọt tới bệ hạ mau tránh ra Câu trần thượng đế quát to một tiếng, một đảo rồng lớn dấu ấm bỗng nhiên ở tôn ngộ không mi tâm bày ra, tiên văn ầm ầm, đại đảo nổ vang, hắn thả xuống kim cô bồng, đón s u n g kích vung ra một trường, cùng mấy vầng mặt trời đụng vào nhau, chỉ một thoáng, trời long đất lở, tưởng khóc thần hào, một đảo kim hồng xuyên qua bầu trời, phát sinh kịch liệt vụ nổ lớn, mọi người c h ơ mắt nhìn những chim lửa kia hóa thành huyết điểu, trọng thương ngã xuống, không chỉ như vậy, kim hồng xuyên qua qua đi bầu trời, mây mù biến mất, tất cả mọi thứ đều ép thành bột mịn, trên chín tầng trời trấn nguyên đại tiên cũng không còn che đ ẩ y vật, h i ể n hiện ra, một mặt vẻ mặt kinh ngạc, tôn ngộ không đánh ra một quyền, khủng bố không gì sánh được, thậm chí so với hắn vung ra kim cô bổng q uy lực càng lớn. đây là sức mạnh nào. ngọc đế cùng thanh hoa đại đế đều bị tôn ngộ không một đòn hấp dẫn tầm mắt. đòn đánh này chỗ bày ra sức mạnh cũng không tồn tại với trí nhớ của bọn họ bên trong. kinh thiên động địa. có thể cùng t ò a này tinh cung cộng hưởng này không phải thuộc về sức mạnh của tam giới. bề hạ mi tâm có đạo ấm phát. thanh hoa đại đế nói rằng, ngọc đế hướng tôn ngộ không nhìn tới tôn ngộ không bên người kim quang vạn đạo cùng thường ngày chiến đấu tư thế không hề khác gì nhau nhưng mi tâm lại nhiều một đạo chưa từng gặp rộng lớn dấu ấm đó là cái gì ngọc đế không nhìn ra đạo ấm ký này lai lịch thật mạnh chiến ý câu trần ở dấu ấm bên trong cảm nhận được nhiệt huyết sôi trào chiến ý kia mạnh mẽ chiến ý liền cùng chiến ý của hắn một d ạ n g x o á t ra khát vọng ý chí chiến đấu, chiến thần ấm, tôn ngộ không đưa tay ra, nhìn phía trên v ư ờ n quanh nóng rực gió thần, thân thể của hắn tràn ngập đối với chiến đấu khát vọng, vẫn áp chế chiến thần ấm, bị vừa nãy cố kia đột nhiên tới phong tỏa kích hoạt rồi, ngươi nghĩ làm cái gì, tôn ngộ không xoay người nhìn về phía bạch y tôn giả, vừa nãy áp chế sức mạnh của hắn, đến từ bạch y tôn giả, chiến thần ấm, ta kém chút quên ngươi có phần này sức mạnh rồi. Bạch y tôn giả nhìn tôn ngộ không, nói rằng, ở ta áp chế xuống, ngươi vẫn như cũ có vượt xa người thường sức mạnh. tôn ngộ không, ngươi quả nhiên rất lời hại. Hắn vừa dứt lời, tôn ngộ không cảm giác không gian áp lực lập tức trở nên càng to lớn hơn, phản phất có vạn cân chi áp lực nặng nề ở trên người hắn. ngươi không ép được ta tôn ngộ không mi tâm dấu ấm càng ngày càng thịnh liệt áp bức càng mạnh phản kháng liền càng mạnh tôn ngộ không tiếp thu phạm không thiên đình chiến thần ấm phát kích hoạt sau cả tòa tinh cung chiến trường đều đang cảm nhận của hắn dưới toàn bộ đất trời đều đang hắn h ỏ a d i ễ m trước rung động trước tiên đem ngươi nắm lên đến tôn ngộ không ngẩng đầu nhìn hướng về c h ấ n nguyên đại tiên oanh một tiếng, bầu trời đánh nứt, tôn ngộ không xông lên tận trời, nhanh như chớp giật, hắn từ bỏ kim cô bồng, một tay đánh ra, muốn đem trấn nguyên đại tiên vỗ xuống, cũng trong lúc đó, trấn nguyên đại tiên cũng ra tay, hắn sức mạnh không đủ tôn ngộ không, lúc này lại một d ạ n g ý chí chiến đấu sụp sôi, hung hăng nổ ra hai quyền, phảng phất có thể đem bầu trời đánh nát, hai người quyền trưởng va chạm vào nhau phát ra ánh sáng nóng rực bầu trời thậm chí g i ạ n nứt hiện lên một từng đảo vết máu không có mạnh hơn hắn chiến thần rồi b ạ c h y tôn giả nhìn tôn ngộ không biểu tình bình tĩnh dấu nổi lên trong cơ thể sóng lòng chập trùng hắn mi tâm cũng có đảo ấm phát như ẩm như hiện chính đang phát sáng phảng phất ở nghinh hợp tôn ngộ không chiến ý ngươi đang cố ý tức giận tôn ngộ không một viên phật c h â u sáng lên nói rằng ngươi không hề từ bỏ thu phục hắn ngươi muốn cho hắn biến thành chân chính chiến thần nếu là thành công ngươi liền có thể vì thiên đình bù đắp lớn nhất khuyết điểm một viên khác phật c h â u tiếp sáng lên nói rằng nhưng ngươi quá khiên thường tôn ngộ không hắn cũng không có dễ dàng như vậy bị tức giận hiện tại còn không phải lúc, bạch y tôn giả nhìn xuống chiến trường, ánh mắt đảo qua mười vạn thiên binh thiên tướng, nội tâm từ từ bình tĩnh, tôn ngộ không chấp niệm quá sâu, đây là hắn ưu điểm, cũng là hắn nhược điểm lớn nhất, bạch y tôn giả hai tay tạo thành chữ thập, đi r a đi, từng đảo từng đảo hoa sen ở bên cạnh hắn hiện lên, tỏa ra, biến thành l ớ p lói cánh cửa ánh sáng, từng viên một kim quang theo cửa ánh sáng bên trong bay ra như tinh mưa đầy trời đều là phật quang đó là đến từ các tòa tinh cung phật tử bọn họ nhanh chóng ném vào chiến trường lại một lần nữa đem thế cuộc thay đổi nguyên bản rơi vào thế yếu phật tử nhóm khí thế đại thịnh vây quanh thiên binh thiên tướng như lai nhất định phải bài hai mươi một chương một trăm hai mươi ba đây chính là ngươi cách làm bầu trời kịch liệt rung động ngọn lửa hừng hực cháy hừng hực hai đảo quang ảnh ở trong biển lửa đụng vào nhau nổ tung đầy trời ánh sáng bọn họ không ngừng mà va chạm chia l i ệ t lại va chạm phảng phất vĩnh viễn không có điểm dừng ngươi không để ý những thiên binh thiên tướng kia sao trấn nguyên đại tiên thân thể đau nhức sắp không chống đỡ nổi rồi ít nói nhàm tôn ngộ không không đáng dư lực công í c h từng đạo từng đạo c ử trưởng mang theo nổ vang tiếng gió hướng về c h ấ n nguyên đại tiên vỗ tới, mỗi một lần đụng tới, liền như trọng chùi đập mạnh, để c h ấ n nguyên đại tiên trên người xương cũng phải nát rồi. cái tên này, c h ấ n nguyên đại tiên trong lòng thầm g i ậ n hắn liền sẽ không niệm dưới cựu tình à. vừa bắt đầu, hắn còn ý chí chiến đấu sục sôi cùng tôn ngộ không va chạm, nhưng hiện tại, Hắn thực sự không chịu đựng được. chỉ có một lựa chọn, chạy, c h ấ n nguyên đại tiên hóa thành một đạo ánh bạc bay về phía trời cao. tôn ngộ không theo sát phía sau. Hắn không có lo lắng chiến trường tình huống. ở trên chiến trường, số lượng nhiều đến làm người c h ố mắt ngoác mồm phật tử gia nhập sau. thiên binh thiên tướng một lần rơi vào thế yếu. toàn bộ chiến trường đều là phép thuật bay tán loạn. tiếng nổ vang rền liên tiếp đốm lửa bắn tứ tung nhưng mấy tức qua đi ở mấy vị thiên tôn dẫn sắt đi mười vạn thiên binh thiên tướng liền thành một vùng kim quang lưu động tạo thành màu vàng biển ánh sáng cùng nhau chống lại rồi phật tử nhóm sung kích câu trần thượng đế đã trên không trung đánh rơi vô số phật tử sức mạnh của ta đang tăng cường hắn kêu lên b ạ c h y tôn g i ả kia sức mạnh có hạn, không có cách nào vẫn áp chế chúng ta, đó là bởi vì ngự để hấp dẫn sự chú ý của hắn. ngọc đế nói rằng, chúng ta hiện tại áp lực tiểu, có thể đánh tan bọn họ, bọn họ được cơ hội, từ từ nhịp chuyển chiến trường, tam giới chúng tiên đối mặt che kín bầu trời phật tử, tuy rằng rơi vào trùng vây, nhưng một khắc cũng không có mất đi đấu trí, Bạch y tôn giả thấy cảnh này, không nhìn được nhíu mày, hắn phật t ử số lượng rất nhiều, nhưng không có dường như ngọc đế mấy người bình thường có thể thay đổi thế cuộc người, không có cách nào thu được tính quyết định ưu thế, khuyết thiếu mạnh mẽ thuộc hạ, là hắn vấn đề lớn nhất, không bằng để chúng ta ra tay. Bạch y tôn giả ngực phật châu lại nói, coi như không hợp nhau tôn ngộ không, ngươi đem mấy người kia giao cho chúng ta. chúng ta cũng tình nguyện hỗ trợ. không cần. bạch y tôn giả trả lời. các ngươi vạn nhất bị thương. bị tôn giả phát hiện. không phải chuyện tốt. ngươi quá mức cẩn thận. cũng cao nhìn bọn họ rồi. phật châu nhóm cười nói. chỉ là thiên tôn làm sao có khả năng xúc phạm tới chúng nó. bạch y tôn giả này làm việc cẩn thận. khắp nơi như đi trên băng mỏng. làm sao có thể thành công phật châu nhóm trong lòng chẳng đáng lại không nói gì thêm b ầ u trời phật tử như màu vàng dòng lũ vô cùng vô tận dâng tới tam giới t r u n tiên ở lần lượt sông tới sau những phật tử này đều hóa thành ánh lửa hướng về mặt đất rơi dụng nếu có thể được nguồn sức mạnh này thật tốt b ạ c h y tôn giả trong lòng nghĩ nếu là có sức mạnh của tam giới Hắn cần gì phải bị mấy viên phật c h â u g i à n g buộc. Hắn lần thứ hai ngầm đầu, nhìn về phía tôn ngộ không. Bạch y tôn giả trong lòng rõ ràng. Chỉ muốn chiếm được tôn ngộ không. Tam giới liền thuộc về Hắn rồi. nhưng mà muốn chiếm được tôn ngộ không là khó khăn cỡ nào. Chiến thần ấm kia chiến ý bá đạo không gì sánh được. Bất luận người nào tiếp thu Hắn, đều có thể thoát thai hoán cốt. thu được vượt qua bình thường hai lần có thừa sức mạnh tôn ngộ không loại này thiên sinh địa dưỡng chiến sĩ càng là khó có thể chống cự loại này mê hoặc rõ ràng chỉ cần cùng nó hợp hai làm một ngươi liền có thể thắng được ta vì sao không nghe theo bản tâm dục vọng đây bạch y tôn giả nghĩ mãi mà không ra chiến thần ấm tỏa ra hồi lâu yêu nguyên không có để tôn ngộ không biến thành chiến thần đã như vậy Bạch y tôn giả cuối đầu, nhìn xuống mây mù quanh quần đại đ ị a mở ra kết giới, phật tổ nói một tiếng, một ít phật tử tuân l ệ n h lập tức điều đ ồ n g hoa sen, rơi xuống đất, trục xuất mây mù, mây mù t ả n ra, chỉ một thoáng, vô số đình đài lầu cắt hiện ra đến, không bờ bến đám người đứng ở lầu cắt ở ngoài, đứng ở giữa quần sơn, giống điểm đen một dạng phủ kín toàn bộ đại địa. những người kia đều đem ánh mắt nhìn về phía bầu trời. trên mặt mang theo h o à n g sợ cùng cừu hận. trên trời ánh lửa bắn ra bốn phía. thường thường liền có vụn vặt ánh sáng rơi trên mặt đất. dừng lên chiến hỏa cùng khói lửa. trên bầu trời, tôn ngộ không bỗng nhiên ngừng lại. hắn nhìn về phía mặt đất. cơ hội tốt. Trấn nguyên đại tiên xoay người lại vung ra một quyền, dường như muốn trả thù bình thường, cú đấm này quyền phong mãnh liệt, như thái sơn áp đỉnh, cung, một tiếng, tôn ngộ không dùng kim cô bổng chặn lại rồi cú đấm này. Trấn nguyên đại tiên không nghĩ tới hắn phản ứng nhanh như vậy, thân hình như sao băng rơi xuống mặt đất, xô ra hú to, hắn lay động một cái, theo đáy hố đứng lên đến, b ỗ n g nhiên khặt một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, tôn ngộ không rơi xuống, hắn nhìn thấy có vô số người vọt tới, vây quanh ở bên cạnh cái hố lớn, đem trấn nguyên đại tiên hổ lên, tôn ngộ không nhìn những người này, trong mắt nhấp nhoáng đốm lửa, tránh ra, hắn lạnh g i ọ n g nói rằng, đây là thần tiên chiến tranh, không phải các ngươi những người phàm tục có thể can thiệp, ngăn ở trước mặt hắn, nam nữ già trẻ, dĩ nhiên cùng một màu thân thể phàm thai, đều là phàm nhân, vì sao lại có phàm nhân ở thế giới cực lạc, tôn ngộ không trong lòng có hỏa d i ễ m bay lên, yêu m à chớ có thương hắn, nơi này là chúng ta t i n h quan, các ngươi lăn ra ngoài, đám phàm nhân ngăn ở tôn ngộ không trước mặt, trong mắt mang theo cừu hận, không có một người đ à o tẩu, Bọn họ lại như chiến sĩ một dạng, thủ v ữ n g trận địa, vô số người hợp lại cùng nhau. ý chí kiên định, tôn ngộ không có thể cảm nhận được cố kia ý chí, ý chí mãnh liệt phảng phất cùng trong cơ thể hắn thiên đạo cộng hưởng, để tôn ngộ không nhớ tới năm đó cùng thiên đình chiến tranh vạn linh con dân. đây là thánh chiến, bỗng nhiên có người lớn tiếng hò hét, trải qua trận chiến này, chúng ta liền có thể sớm đăng cực lạc. bọn họ vô to hướng về tôn ngộ không vọt tới tôn ngộ không nâng bổng vung lên khói lửa theo cuồng phong dương tới bầu trời che kín bầu trời đợi đến một đảo khác gió thổi mở hết thầy khói lửa tôn ngộ không phía trước đã không có một bóng người đoàn người bị hất bay đến xa xa nhưng rất nhanh bọn họ lại giúp đỡ lẫn nhau đứng lên mang theo việc nghĩa chẳng từ nan dũng khí vọt tới tôn ngộ không biết loại d ũ n g khí này. vô sớ người hướng về hắn vọt tới. phảng phất có tia sáng theo trong mắt bọn họ chảy ra. tôn ngộ không cũng nhận thức những người này tia sáng. đó là muốn chống lại. nghĩ phải bảo vệ cái gì ánh sáng. cũng là từng ở bên cạnh hắn. tuyệt đối sẽ không từ bỏ ánh sáng. những ánh sáng kia hiện tại đứng ở hắn phía đối lập. trên trời chiến đấu ở những người phàm tục nội tâm bá rơi xuống cừu hận mồi lửa tại sao vậy chứ vì sao lại như vậy đây tôn ngộ không một bổng vung ra lần thứ hai đem đám người đẩy lùi hỏa d i ễ m ở đáy lòng hắn bay lên càng ngày càng mãnh liệt tôn giả đây chính là ngươi cách làm tôn ngộ không ngẩng đầu lên nhìn về phía bạch y tôn giả cuộc chiến tranh này cùng phàm nhân không quan hệ, tại sao muốn đem bọn họ liên lụy vào, rút cuộc tức rồi. Bạch y tôn giả nhìn tôn ngộ không, quanh người hắn hào quang rừng rực cháy hừng hực, như trên thế giới sáng nhất thái dương. Hắn đang tức giận, đây là chuyện tốt. Bạch y tôn giả mở miệng, đây là thiên đình tồn tục cuộc chiến. Hắn nói ra, chúng sinh đều nên vì thiên đình hy sinh, cái này cũng là bọn họ tu thành chính quả một loại phương thức như lai nhất định phải bài hai mươi một chương một trăm hai mươi bốn sống và chết biên giới đây tiện trên trời thanh hoa đại đế xem đến mặt đất một màn nén không được lửa dẫn bên trong đốt đây là biết bao đây tiện cách làm lợi dụng tôn ngộ không lương thiện đem p h ạ m nhân dây dưa tiến chiến tranh muốn cho tôn ngộ không bó tay bó chân Bệ hạ, thanh hoa đại đế tìm tới cơ hội thoát ly chiến trường, rơi xuống đất, nói với tôn ngộ không, nơi này giao cho ta, ngươi đi đối phó bạch y tôn giả kia, hắn nhắc nhở tôn ngộ không, những phật tử này cùng phàm nhân đều do người tôn giả kia thao túng, đẩy lùi hắn, chúng ta mới có thể thủ thắng, tôn ngộ không gật đầu, được, hắn ngẩng đầu nhìn hướng về bạch y tôn giả, Oanh một tiếng, vụt lên từ mặt đất, hướng về bạch y tôn giả phóng đi. Trong trước mắt, hắn liền vọt tới bạch y tôn giả trước mặt, t ả n ra, tôn giả một câu nói, lập tức để chu vi phật tử t ả n ra rồi, tôn ngộ không vung bổng mà xuống, tiên khí dâng trào, hỏa d i ễ m bao phủ bầu trời, nhẫn chìm rồi bạch y tôn giả, một đòn qua đi, bạch y tôn giả cháy h ừ n g h ự c Thân hình tan vỡ, sau đó lại lần nữa ngưng tụ, vô tận phật quang bao phủ ở trên người hắn, bạch y tôn giả khí tức siêu trần thoát tục, nhưng lại không có một tia vết thương, vô dụng cử chỉ, bạch y tôn giả nói rằng, ngươi biết rõ ta không ở này, cần gì phải làm điều thừa, t ổ n g có thể tìm tới, tôn ngộ không trong mắt lay động lửa, ngồi ở phía trước hắn không phải bạch y tôn giả b ả n thể, mà là hắn một cái to lớn pháp tướng hóa thân. bản tôn giấu ở một nơi khác. tôn ngộ không lại một lần nữa vung bổng. nát tan bạch y tôn giả pháp tướng. bất luận cái gì pháp tướng đều có căn nguyên của nó. nó cùng bản tôn ý chí kết hợp điểm chỉ cần tìm được nó. tôn ngộ không liền có biện pháp tìm tới bạch y tôn giả vị trí. bạch y tôn giả hóa thân lần lượt ở tôn ngộ không bổng dưới nát tan. lại lần lượt ngưng tụ, không có tác dụng, hắn sao không biết tôn ngộ không cách làm. Bạch y tôn giả nói rằng, coi như ngươi có hỏa nhãn kim tinh, ở chỗ này khổng lồ hóa thân bên trong, tìm kiếm một phần ý chí đốm l ử a lại muốn biết bao lâu dài, mặc dù cuộc chiến tranh này kết thúc, ngươi cũng không thể tìm tới ta. Hắn liếc mắt nhìn chiến trường, nói rằng, ngươi ở chỗ này của ta lãng phí thời gian, chính là để những thiên binh thiên tướng kia thất bại, bọn họ sẽ thắng, tôn ngộ không thế tiến công không giảm, bọn họ làm sao thắng được ta phật tử, bạch y tôn giả cười nói, huống chi, ngươi có thể cho phép bọn họ đem ta kia ngàn tỷ con dân giết chết sao, trong lòng hắn nhận định tôn ngộ không không làm được nhắm mắt làm ngơ, nhưng đối với hắn mà nói, những kia con dân sinh tử lại không coi là cái gì thân thể phàm thai là buồn phiền căn nguyên bỏ đi thân thể mới được cực lạc nếu là có mấy người có thể ở chiến hỏa bên trong tu được chính quả vậy liền là không thể tốt hơn rồi ngươi xem ngươi thiên binh thiên tướng bạch y tôn giả vừa chịu đựng tôn ngộ không công ích vừa nói bọn họ chính từng cái từng cái ngã xuống trên chiến trường Hòa d i ễ một ngập trời. Các thiên binh thiên tướng ngoan cường chống、lại. Nhưng đối mặt như nước thủy mánh liệt mà tới Phật tử. Trung quy không khỏi có người ngã xuống. Oanh Phật trời. mặt thủy triều liệt tới tử. lại. đối khỏi Các có mà m quy tiếng, lại một cái thiên binh thiên tướng trọng thương, rơi rơi xuống đất, đếm không hết phàm nhân hướng về hắn s ô n g qua, cấp tốc đem hắn n h ấ n chìm, b ạ c h y tôn giả thu tầm mắt lại, ngươi không quản bọn họ sao. Hắn nghi hoặc nhìn về phía tôn ngộ không. tôn ngộ không không nói gì. lại là một bổng vung ra, rơi ra ngập trời lửa lớn, đem b ạ c h y tôn giả nát tan, chờ đến b ạ c h y tôn giả lần thứ hai thành hình. Hắn phát hiện tôn ngộ không lần lượt công kích qua đi hỏa diễm lưu lại. ở hắn dưới c h ứ n g hình thành vạn linh đồ hình dạng hỏa vân, vạn linh thiên đạo. b ạ c h y tôn giả nói rằng, Ta có thể có ở b ê n trong nhìn thấy nhìn phấn nộ của ngươi. Nhưng sự của l ào, c i như là nó. là Có tôn h ể làm cái gì đấy. ùn ảo. t ngộ không lại một lần nát tan bạch y tôn giả, trong tay hắn lưu lại lửa, la lớn, mau ra tay, t ô n mệnh, mặt đất có một thanh âm vang lên, tiếp theo, một trận bàng bạc ánh sáng theo mặt đất bay lên, để đại địa đều bắt đầu lay động, trên trời rất nhiều phật tử c u i đầu nhìn lại chỉ thấy thanh hoa đại đế cả người đều đang phát sáng thánh khiết không gì sánh được sau đó bắn ra vô số đạo l ó a mắt ánh sáng hướng về bốn phương tám hướng bay đi kia mỗi một đạo ánh sáng đều là một tên hóa thân phật tử nhóm giật mình trợn to hai mắt những ánh sáng kia là nhiều như thế ống ánh không gì sánh được Đem toàn bộ đại địa đều bao trùm rồi, n g ủ đi đi, thanh hoa đại đế âm thanh ở đại địa mỗi một góc vang lên, vây quanh đoàn người, trên đất đám người không hề có chút sức chống đỡ, từng cái từng cái ngã xuống, lại không một tiếng động, sao lại thế, lần thứ hai thành hình b ạ c h y tôn giả s ư ở n g sốt rồi, hắn là cứu khổ thiên tôn, có thể hóa thân ngàn tỷ không thể so ngươi những kia con dân muốn thiếu, tôn ngộ không nói rằng, ông trời nói không thể gây tổn thương cho ngươi, lại có thể đem ngươi tách ra, bạch y tôn giả ý nghĩ hơi động, mà đi sau hiện hắn cũng không bao giờ có thể tiếp tục thao túng ngọc tỉ sức mạnh áp chế thanh hoa đại đế rồi, rốt cuộc hắn ở đây chỉ là một bộ pháp tướng hóa thân, một khi bị tôn ngộ không cách ly, liền rất khó thích làm gì thì làm, Bạch y tôn giả thở dài một tiếng, tốt kế hoạch. Hắn chú ý cảnh giới, lại không nghĩ tới tôn ngộ không phản ứng nhanh như vậy. tôn ngộ không căn bản không phải đang công c h c Hắn, h mà là hấp dẫn sự chú ý của Hắn. nhân cơ hội dùng thiên đạo sáng tạo một cái kết giới, đem Hắn cùng chiến trường tách ra. không nghĩ tới, n g ư ờ i thiên đạo lại tiến bộ rồi. Bạch y tôn giả nói rằng, tôn ngộ không thiên đạo cùng hắn ở tam giới nhìn thấy không giống rồi. hắn không nghĩ tới thiên đạo sẽ có cách l y ê n kết giới tác dụng. có thể là tôn ngộ không ở trong hỗn độn du lịch thay đổi nó. b ạ c h y tôn g i ả cảm thấy tiếc nuối. hắn một c á y sơ sầy. đủ để dẫn đến chiến trường thế cuộc lần thứ hai phát sinh biến hóa. bầu trời. từng đạo tia sáng lóng lánh lên. sức mạnh của chúng ta trở về rồi. Trừ bỏ thanh hoa đại đế, ngọc đế cùng câu trần đám người áp lực cũng biến mất rồi. Bọn họ khôi phục sức mạnh, lại nhìn thấy thanh hoa đại đế đã khống chế mặt đất, không khỏi đầy mặt sắc mặt vui mừng. Lúc này chính là thời điểm, câu trần la lớn, bề hạ ngăn cản b ạ c h y tôn giả, chúng ta hiện đang công h í h chiến tất thắng, công tất khắc, chiến tất thắng, công tất khắc, mười vạn thiên binh thiên tướng nhiệt huyết sôi trào lần thứ hai khởi xướng sung phong bầu trời trống trận giống như là biển gầm chấn động bầu trời bạch y tôn giả hơi biến sắc đây là sức mạnh cỡ nào cỡ nào lực liên kết nhưng mà tôn ngộ không ngươi đã quên nơi này là nơi nào bạch y tôn giả nhìn về phía tôn ngộ không nói rằng ngươi xem một chút mặt đất tôn ngộ không nhìn về phía mặt đất, trên mặt lại biến sắc, chỉ thấy mặt đất kia, chẳng biết lúc nào mây mù lại xuất hiện, như thanh tuyền vậy trên mặt đất chảy xuôi, từng trận tươi đẹp phật âm hưởng triệt đại địa, có vô số hoa sen vụt lên từ mặt đất, tỏa ra, sau đó đi ra vô số phật tử, làm sao có khả năng, tôn ngộ không ánh mắt đào qua những phật tử này, trong lòng chìm xuống, bọn họ không phải ngã xuống sao. Hắn nhìn thấy một ít ở trong chiến tranh ngã xuống phật tử hoàn hảo không chút tổn hại đi ra hoa sen. nơi đây chính là cực lạc, sống và chết biên giới từ lâu đánh vỡ. b ạ c h y tôn giả hai tay tạo thành chữ thập, nói rằng, tôn ngộ không, ta phật tử có thể vô số lần sống lại, mà ngươi thiên binh thiên tướng, chết rồi liền thật chết rồi. như lai nhất định phải bài hai mươi một chương một trăm hai mươi năm sa di bạch y tôn giả ôm có thiên đế ngọc tỉ trưởng quản thiên địa nhân tam giới thế giới cực lạc cũng không phải là không có địa phủ cùng luôn hồi chỉ là bị bạch y tôn giả cải tạo hắn đem thiên địa nhân tam giới hợp thành một thể đánh vỡ sống và chết biên giới bạch y tôn giả mặt lộ vẻ nụ cười nói với tôn ngộ không Ta đem chiến đấu định ở thiên đ ỉ n h chính là định thắng cuộc. tôn ngộ không trong lòng hơi trầm xuống. Hắn đưa áng mắt nhìn quét một vòng chiến trường, mới một lần nữa yên lòng. ngươi tính sai, ta có thể thắng được cuộc chiến tranh này. tôn ngộ không nói rằng, bạch y tôn g i ả hơi cảm sưởng sốt. sau đó liền nhìn thấy tôn ngộ không vung vẩy trường bổng, bạo phát một mảnh nóng rực ánh lửa. Lần thứ hai thôn phể tầm mắt của hắn, chờ đến bạch y tôn giả lần thứ hai thành hình, bốn phía ánh lửa mênh mông, ở trên trời đốt ra thiên đạo dấu vết, mỗi đạo dấu vết đều là một tấm vạn linh đồ, c h ấ n á p pháp tướng của hắn, ngươi khóa lại ta cũng vô dụng, bạch y tôn giả nói với tôn ngộ không, ta phật tử nhóm chỉ cần bất từ, ngươi tiên nhân liền háo bất quá bọn hắn, đang khi nói chuyện, hai người chu vi cũng không bình tĩnh, từng đoàn chiến hỏa ở bên cạnh họ bạo phát, to to nhỏ nhỏ sóng trùng kích chốc lát không ngừng, ngươi như muốn ngăn cản ta phật tử, cũng chỉ có thể làm cho bọn họ hồn phi phách tán, bạch y tôn giả hỏi, ngươi có thể chém tận giết tuyệt sao, tôn ngộ không đang muốn mở miệng, hai đảo tráng kiện chớp giật bỗng nhiên t ự tầng mây bổ trên vạn linh đồ, phát ra đinh tai nhức ớt sấm nổ tiếng, hắn đợi được sấm nổ tiếng đi qua, mới nói nói, ngươi phật tử tái sinh, mặt đất có thanh tuyền chảy qua, tất nhiên có bảo vật dựa vào, chỉ cần tìm được bảo vật kia, phá hủy nó chính là, địa phủ chuyển thế cũng phải có lục đạo luôn hồi, tôn ngộ không không tin những phật tử này có thể tự mình sống lại, coi như có bảo vật kia, ngươi phải như thế nào tìm được. b ạ c h y tôn giả cũng không lo lắng. nhưng mà tôn ngộ không trong lòng đã có ý nghĩ. đối với thế giới cực lạc hiểu rõ người. không ngừng ngươi một người. b ạ c h y tôn giả s ứ n g sờ. tiếp theo, một luồng ánh kiếm theo bên cạnh hắn xẹp qua. hướng về mặt đất kia hoa sen trận tấn công. hắn cúi đầu nhìn lại. ánh kiếm kia ở hoa sen trong trận tung t ó i nổ tung. Đem một nhóm mới vừa phục sinh phật tử nhóm toàn bộ đánh nát, đó là ngọc đế thiên kiếm, trên trời chiến đấu đã gây cấn tột độ, ánh lửa che trời, ánh sáng ấm ánh, phục sinh phật tử nhóm như thủy triều tràn vào chiến trường, nhưng mà thiên binh thiên tướng vẫn chưa lùi bước, trống trận d u n g trời, khí thế như cầu v ò n g hai phe binh mã s a o đánh nhau, thần kiếm đối với gậy tích trưởng, vang vọng leng k e n h tia lửa văng gấp nơi, n g ọ c đấy nổi bên trong chiến trường gian, bên người có thiên kiếm v ầ n quanh, ánh kiếm ngưng tụ như thật, lấp lói gian, vô số phật tử ngã xuống, mà khôi phục sức mạnh câu trần đồng dạng mạnh mẽ, che ngợp bầu trời hỏa d i ễ m đem bốn phía tất cả hoa sen thiêu đốt hầu như không còn, vô số phật tử tràn vào hai người, sau đó hóa thành mưa áng sáng đi rơi xuống mặt đất những phật tử này không sợ tử vong câu trần tiện tay đánh rết mấy tên phật tử nói rằng chúng ta đến chém chết bọn họ tiên hồn bằng không bọn họ còn có thể tái sinh ngọc đế hơi nhíu mày còn chưa đáp lời gào rết dầm trời phật tử trước mắt liền đến rồi câu trần bay đến vung ra một kiếm trong thiên địa phát ra một mảnh đâm n h ậ t ánh sáng, sau đó tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, vô số hoa sen rơi xuống, chúng ta không thể kéo xuống, câu trần nói rằng, không giải quyết những phật tử kia, thiên binh thiên tướng tất bại, ta trước tiên áp chế bọn họ, ngọc đế giơ tay lên, tiên uy minh mộng, hóa thành một mảnh ánh kiếm tạo thành đại dương, treo ngược ở cao thiên, tất cả mọi người đều là run rẩy một hồi đại dương bên dưới tư không gáy vỡ ngàn đao đạo kiếm ảnh từ trên trời giáng xuống áp chế ngọc đế ra lệnh một tiếng kiếm ảnh giống như là biển gầm bao trùm đại địa mặt đất ầm ầm kịch liệt run run kia phục sinh rất nhiều phật tử lại một lần nữa bị tại chỗ chém giết bọn họ tiên hồn vẫn còn ở đó Câu trần hơi nhíu mày. những phật tử này tiên hồn dĩ nhiên ở ngọc đế thủ hà có thể sót lại. tựa hồ có bảo vật gì bảo vệ bọn họ. Phật tổ. các ngươi phật môn có pháp bảo gì có thể. Câu trần chính còn muốn hỏi phật tổ. đã thấy phật tổ hướng về mặt đất rơi xuống đi. thiên đế muốn ta tìm sống lại chi vật. chiến trường liền giao cho các ngươi rồi. phật tổ nói một tiếng. liền đột nhiên biến mất ở giữa không trung. Hắn hóa thân phàm nhân. Rơi xuống đất. đại tăng. một thanh âm ở phật tổ vang lên bên tai. ngươi quả thực phải giúp tôn ngộ không kia. đó là bạch y tôn giả âm thanh. phật tổ hóa thân có thể lừa dối người khác. lại chạy trốn không được bạch y tôn giả con mắt. bạch y tôn giả lần thứ hai khuyên bảo. ngươi lẽ ra cùng ta đồng thời. vì này hỗn độn chúng sinh tạo một tình thổ, tuy là như vậy, nhưng tôn ngộ không kia dù sao cũng là thiên đế. Phật tổ trả lời, ta là tam giới người, lại không thể không giúp hắn, lại là c á c h lừa ta cớ. Bạch y tôn giả nói rằng, tôn ngộ không kia đã bị ta giao động đạo tâm, đại tiên không bằng chờ một chút, nhìn một cách ta cùng hắn ai thắng ai phụ, ra quyết định sau. ngươi không cũng ở l ừ a với ta phật tổ không nhìn được nở nụ cười tôn ngộ không tuyệt không phải người thường muốn đồng hắn đạo tâm lại không thể hắn hiểu rõ tôn ngộ không Bạch y tôn già chỗ sắp xếp tất cả đều không đủ để giao đồng tôn ngộ không đạo tâm cái kia có thể vì một cái chân thực tương lai liền hủy diệt sinh hoạt hai trăm năm thế giới người lại làm sao sẽ bị chỉ là một cái thế giới cực lạc ngăn cản ngươi cùng ta đều biết n à y ngàn tỷ phàm nhân ngăn cản không được tôn ngộ không hắn nếu là sẽ nhờ đó khuất phục ngươi lại vì sao không đem chân tướng công bố cho hắn phật tổ nói rằng ngươi cùng hắn truy cầu đạo bất đồng nói rồi cũng vô dụng bạch y tôn giả trầm mặc rồi hắn chỗ làm tất cả xác thực không phải vì để tôn ngộ không khuất phục mà là vì tức giận a di đà phật bạch y tôn g i ả biết lại nói vô dụng âm thanh ở phật tổ bên tai biến mất rồi phật tổ ngẩng đầu nhìn bầu trời phật quang kia ấm ánh to lớn pháp tướng lúc này pháp tướng bị vạn linh thiên đạo bao phủ giống như một chiếc kén lớn làm sao đều không ra được nhanh lên một chút tìm bảo vật kia Phật tổ bên tai lại nghe được tôn ngộ không âm thanh. Hắn liếc mắt một cái kia bị ngọn lửa bao trùm bóng s á n g Sau đó ở trên mặt đất tìm kiếm lên. ở trên toàn bộ chiến trường. có lẽ cũng chỉ có hắn có thể tìm tới cái kia bảo vật rồi. Phật tổ hiểu rõ vô cùng thế giới cực lạc. thế giới cực lạc tái sinh dựa vào chính là thất bảo trì. mà thất bảo trì kia lại biến mất ở trên vùng đất này. nơi này không thể không có thất bảo trì. Kia thanh tuyền sức mạnh chính là theo thất bảo trì mà đến. Phật tổ triển khai vô thượng thần thông, kéo tơ bóc kén, tìm tới một gian lầu cát, xem ra là ở chỗ này. Phật tổ đứng ở lầu cát trước, có thể nghe được trong lầu cát truyền đến từng tiếng phật âm. Hắn mở cửa lớn ra, đi vào vừa nhìn, lại nhìn thấy một vị tiểu sa di. tiểu sa di ngồi x ế p bằng hoa sen, cầm trong tay mõ, có chút kinh hoàng nhìn sang, phật tổ trong lòng thở dài, ngươi chính là thất bảo trì, phật tổ hai tay tạo thành chữ thập, quả thật tội lỗi, hắn vạn vạn không nghĩ tới, thất bảo trì dĩ nhiên hóa thành một vị tiểu sa di, phật tổ hơi suy tư, sau đó kết ra một c â y pháp ấm, đã nghĩ đánh về sa di, nhưng mà pháp ấm còn không đánh ra, l ầ u các bỗng nhiên chấn động kịch liệt, sau đó vèo một tiếng, co vào dưới nền đất, mang theo s a di biến mất rồi, phật tổ bị tung ra mặt đất, chỉ có thể lại đi tìm, như lai nhất định phải b ạ i hai mươi một, chương một trăm hai mươi sáu tháng bại, một cái trốn trốn tránh tránh phép thuật, tự nhiên không làm khó được phật tổ. Hắn rất nhanh sẽ ở bên trong ngọn núi lớn tìm tới một thân cây, cành lá rậm rạp, phảng phất có phật â m chảy ra đến, phật tổ niệm một tiếng thần c h ú thân hình nhỏ đi, dẫn thân vào rậm rạp cành cây, ở một mảng nhỏ xanh tươi lá cây bên trên, lầu các cùng dọp xương một kích cỡ tương đương, phật tổ đẩy ra lầu các cửa lớn, s a di chính ở bên trong gó mõ, nhìn thấy Hắn, Lần thứ hai sốt s á n g lên đến, phật tổ kết liếu p h á p ấm, vỗ vào trên cột cửa, chính đáng chấn động lâu c á t nhất thời h ù n định lại. s a d i sắc mặt trắng nhợt, phật tổ thả xuống tay, nói rằng, ta vô ý hải ngươi. Hắn ở s a d i trước người ngồi xuống, lòng đất có hoa sen bay lên, đem hắn nâng đỡ. s a d i ngơ ngác nhìn hắn, ta có hoàng đại trí tuệ. có thể cùng ngươi kể ra phật tổ nói rằng bên này gió êm sóng lặng một bên khác kịch liệt chiến hỏa hiếm thấy trên đời bầu trời run rẩy biển lửa tàn phá mấy trăm ngàn binh mã kịch liệt giao chiến đâu đâu cũng có ánh lửa ngọc đế ngự kiếm c h ấ n thủ trung tâm ánh kiếm đầy trời đổ nát tư không hết thầy phật tử đều đang tách ra không có người có thể chống lại sự công kích của hắn phàm là bị á n h kiếm bắn chúng không ai không theo bầu trời rơi rụng thiên binh thiên tướng ở á n h kiếm nhềm hộ bên trong chiến đấu bọn họ chiến ý sôi trào giống như chiến xa nghiền ép bầu trời ầm ầm vang vọng kịch liệt trong chiến tranh mặt đất cũng truyền đến nổ vang mấy tòa trăm mét cao cử phong bỗng nhiên nghiêng sụt xuống đem rất nhiều sống lại phật tử đặt ở dưới nền đất, cuồn cuộn núi đá ở trong, câu trần thượng đế vọt ra, hắn thấy t r u n g quanh đ ấ t không có cử phong có thể công kích, liền hướng về thanh hoa đại đế hỏi, phật tổ ở đâu, ngoài vạn dặm, thanh hoa đại đế trả lời, lóa mắt ánh sáng bao phủ nó thân, hắn còn đang không ngừng phân ra hóa thân ứng đối mặt đất rất nhiều đột phát tình hình, Câu trần hơi nhíu mày, phật tổ có thể cần trợ giúp, không cần lo lắng. Thanh hoa đại đế lắc đầu, nói rằng, phật tổ pháp lực vô biên, hắn có phiền phức, chúng ta cũng giúp không được. Câu trần vừa nghĩ cũng đúng, thế là nói với Thanh hoa một tiếng, hóa thành bạc hồng sung hướng lên trời, rất nhiều phật tử không tránh kịp, đều bị xuyên thủng, theo bầu trời rơi dụng, c h i ế n hỏa theo đạo này bạc hồng gia nhập càng ngày càng mãnh liệt. Ánh lửa như màn. Hò hét cùng kêu thảm thiết đan dệt đồng thời. Bạch y tôn giả làm đầy đủ chuẩn bị. Phật tử nhóm vẫn như cố liên tục bại lui. Chiến l ự c chinh lịch là tuyệt đối. nhưng hắn cũng không quá để ý. Bất kể như thế nào. c h ỉ cần phật tử nhóm có thể sống lại. hắn sớm muộn đều có thể thắng được chiến tranh. Bạch y tôn giả đem sự chú ý chuyển đến tôn ngộ không trên người. ngươi đã đến chiến thần ấm, lại không lành sử dụng. Bạch y tôn giả nói rằng, không b ằ n g trả lại ta, để ta tái tạo một trận chiến thần, nó không thuộc về ngươi, còn nói gì tới còn chữ, tôn ngộ không một b ổ n g vung quá, ánh lửa vạn đạo, biến thành vạn linh đồ treo trên không trung, tầng tầng vạn linh đồ vây quanh tôn giả, vàng rực rỡ còn như lồng chim, tỏa ra mênh mông thần uy. Bạch y tôn giả phóng tầm mắt nhìn, lại không nhìn thấy cái gì công k í c h dấu hiệu. cùng với nói những vạn linh đồ này phong tỏa hắn, chẳng bằng nói không h i vọng hắn can thiệp nữa chiến trường. Bạch y tôn giả vẫn chưa đem phong tỏa coi là chuyện to tát. nhặt lên hắn lao bản lĩnh, vừa chịu đựng tôn ngộ không công k í c h vừa dùng ngôn ngữ kích thích hắn. nhưng tôn ngộ không đối với hắn nói mắt điếc tai ngơ hắn vừa duy trì vạn linh đồ vừa mượn công kích tìm kiếm bạch y tôn giả chân thân nhưng mà bạch y tôn giả cũng không xem thường từ đầu tới cuối đều không có lộ ra nửa điểm dấu vết rằng co hai nén nhăng hai người đều không thu hoạch được gì bạch y tôn giả lắc đầu n g ư ờ i như vậy lãng phí thời gian có bao nhiêu thiên binh thiên tướng bởi vậy ngã xuống Hắn lời còn chưa nói hết, mặt đất phật âm bỗng nhiên đình chỉ rồi. Bạch y tôn giả c u i đầu nhìn lại, rốt cuộc đổi sắc mặt, thất b ả o trì, vì sao đình chỉ phục sinh, âm thanh của Hắn lan truyền đến trong lầu c á c trong lầu c á c s a di chính hướng về phật tổ quỳ xuống. Bạch y tôn giả chất vấn ré vào lỗ tai Hắn vang lên, nhưng không được đến Hắn hồi phục, phật tổ đứng dậy, đối với sa di nói rằng n g ư ờ i thiên tư phi p h ạ m như ở môn hạ ta học tập tất thành chính quà sa di nằm dạp người trả lời nguyện quy y sa môn chân đạo phảng phất là nhận biết được ý chí của nó l ầ u tắc nổ văng bên ngoài thanh t u y ể n từ từ co rút lại đi qua tỏa ra hoa sen từng đó từng đó thu về sau đó biến mất lại sau mặt đất liền cũng không còn một đoá hoa sen rồi ngươi dùng thất bảo trì phục sinh phật tử bầu trời tôn ngộ không đem kim cô bổng trống ở trên vai tựa như cười mà không phải cười nói với bạch y tôn giả hiện tại nó không nghe ngươi rồi bạch y tôn giả sắc mặt hơi trắng lòng tràn đầy ngạc nhiên tại sao lại như vậy hắn thất bảo trì làm phản rồi điều này làm cho bạch y tôn giả khó có thể tin. thất bảo trì kia sinh mệnh đến từ hắn. sinh tử đều đang hắn trong một ý nghĩ. coi như phật tổ bức b á c h cũng sẽ không làm phản. ngươi dùng cái gì mưu kế. bạch y tôn giả hướng về tôn ngộ không hỏi. hắn tướng trong thư khẳng định có nguyên nhân. không có mưu kế. nhưng mà tôn ngộ không trả lời. ta đoán so với ngươi. Phật tổ muốn càng dễ dàng ở chung. Nếu như hắn là thất bảo trì, hắn cũng nhất định sẽ nhờ vào phật tổ. Chí ít, phật tổ lắm lời vẫn không có tiến triển đến như thế thời kỳ cuối. Bạch y tôn giả sắc mặt hơi trầm xuống. Thất bảo trì kia thay đổi. Càng là hoàn toàn đến từ phật tổ. một cái kia nho nhỏ phật tổ. làm sao có thể để thất bảo trì như vậy tín phục. Bạch y tôn giả tràn ngập không rõ nhưng mà không rõ qua đi hắn lại tỉnh táo lại ta có thể phó thác thất bảo trì thần thông liền có thể đem nó thu hồi lại bạch y tôn giả nói rằng ta mới là thiên đế có thể kia cần thời gian tôn ngộ không lắc đầu bọn họ sẽ ở những phật tử kia sống lại trước kết thúc cuộc chiến tranh này bạch y tôn giả nghe vậy Lần thứ hai nhìn về phía chiến trường, phật tử nhóm không lại tái sinh chuyện này, lập tức liền bị trúc tiên phát hiện rồi, Trúc tiên nơi nào sẽ bỏ qua cơ hội này, hò hét khởi xướng đánh mạnh, hỏa d i ễ m sống như đại dương che đậy bầu trời, hoa sen trận liên tiếp tán loạn, lớn mật, b ạ c h y tôn giả đánh ra một t r ư ờ n g muốn rời khỏi phong tỏa, tôn ngộ không làm sao sẽ làm hắn thoát ly, Lúc này vung bổng mà lên, kim cô bổng trên không trung nhanh chóng phóng to, mang theo cuồng bá sức mạnh hướng về bạch y tôn giả nện xuống, tiếng vang kịch liệt, đem chu vi chiến trường tiếng đều é p xuống, bạch y tôn giả pháp tướng tán loạn, sau đó lần thứ hai tổ lên, bị tôn ngộ không hoàn toàn áp chế, không nữa để chúng ta ra tay, cuộc chiến tranh này liền muốn thất bại, một thanh âm bỗng nhiên ở b ạ c h y tôn giả trên người vang lên mấy vệt sáng trồi lên trong h ư không lập tức xuất hiện vòng xoáy b ạ c h y tôn giả lập tức nắm lấy những ánh sáng kia vòng xoáy tùy theo không gặp nhưng mà tôn ngộ không nhìn thấy rồi hắn bứt lui ra ánh mắt sắc bén nhìn sang ngươi có phật c h â u hắn làm sao sẽ quên kia quen thuộc đến cực điểm kẻ địch khí tức Bạch y tôn giả biểu hiện chìm xuống, thôi, hắn ngẩng đầu nhìn hướng về tôn ngộ không. tôn ngộ không vẫn chưa biến thành chiến thần. nếu để cho phật châu đi ra, coi như thắng được cuộc chiến tranh này, vậy cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. ta phạm không thiên đình khoảng cách nơi đây rất xa. chúc tiên cũng không đuổi tới. Bạch y tôn giả nói rằng, tôn ngộ không, trận chiến này coi như ngươi thắng rồi. sau một ngày, chúng ta tái chiến, hắn cuối cùng liếc mắt nhìn còn đang chiến đấu rất nhiều phật tử, hóa thành bạch quang biến mất rồi, như lai nhất định phải bài hai mươi một, chương một trăm hai mươi bảy núi cao, bạch y tôn giả vừa đi, tôn ngộ không lập tức trở về đến chiến trường, hắn có một không hay, mỗi một kích đều như trời long đất lở, hỏa d i ễ m ngập trời, hoàn toàn thay đổi toàn bộ chiến sự, Đầy trời phật tử nội tâm khủng hoảng, không có sức chống cử chúc tiên công kích, rất nhanh xét như giấy vẩy tan tác, bầu trời, làm xôi trào hỏa d i ễ m từ từ tản đi sau, phật tử nhóm hiếm hoi còn sót lại mười mấy vạn, cũng bị tôn ngộ không dùng vạn linh đồ lồng lên, chúc tiên trên người cuồn cuộn chiến ý từ từ biến mất, bắt đầu tu s ử a bề h ạ câu trần đi tới tôn ngộ không trước mặt, nói rằng, May mắn không làm nhục mệnh, tôn ngộ không gật gật đầu, làm tốt lắm. Hắn nhìn về phía kết giới bên trong phật tử, phật tử nhóm đọc thầm kinh phật, sắc mặt trắng bịch, chưa bao giờ giống hiện tại như vậy bàng hoàng quá, tôn giả rời đi, để trong lòng bọn họ bị trọng thương. Câu trần nói rằng, chúng ta muốn xử trí như thế nào những người này, tôn ngộ không vẫn không trả lời, một vệt kim quang liền từ mặt đất bay tới bề hạ đem bọn họ giao cho ta đi phật tổ mang theo thất bảo trì đi tới bầu trời nói với tôn ngộ không tôn ngộ không liếc mắt nhìn thất bảo trì sau đó khẽ gật đầu đi thôi phật tổ lập tức mặt lộ vẻ nô cười hướng về kết giới bay qua vào lúc này lại có một vệt ánh sáng đi tới tôn ngộ không bên người chủ nhân chủ nhân, ta có cái kiến nghị. đ ồ n g nữ hưng phấn nói. tôn ngộ không có chút ngạc nhiên. kiến nghị gì. chủ nhân thần hạ quá mạnh. không bằng lại mang một vài người lại đây. đ ồ n g nữ chứng kiến chỉnh trận chiến đấu. đối với tam giới trung tiên cảm giác mạnh mẽ đến kích động. không có khả năng lắm. tôn ngộ không lắc đầu. ta thời gian không đủ. b ạ c h y tôn giả để cho thời gian của hắn chỉ có một ngày. còn chưa đủ hắn chạy tới chạy lui một chuyến chuyện này không cần chủ nhân tới làm đồng nữ nói rằng kia phật tổ nếu có thể thuyết phục thất bào trì liền có thể thuyết phục những phật tử kia những phật tử kia có sáng tạo cửa lớn thần thông có thể trở về tam giới lại mở một cánh cửa đồng nữ mấy câu nói để tôn ngộ không khá là kinh ngạc tam giới t r ú n g tiên cũng không xuyên qua hư không năng lực có thể thông qua cửa lớn lại đây sao tam giới trung tiên đều có ẩ n hồn chỉ cần có môn ra vào liền có thể ở h ư không cất bước đồng nữ nói rằng môn kia chính là vì vậy mà kiến không phải mỗi người đều có thể dựa vào chính mình tiến vào h ư không bạch y tôn giả thành lập phiến này cửa ánh sáng chính là vì dùng càng nhiều người sử dụng h ư không tôn ngộ không nhất thời đồng lòng rồi tuy rằng không biết có thể thành công hay không, về thời gian cũng không đuổi kịp trận chiến đấu tiếp theo, nhưng hắn vẫn là báo cho phật tổ, để phật tổ cùng đồng nữ đồng thời thử nghiệm. Phật tổ lúc này liền đáp ứng rồi, sự tình tựa hồ có một kết thúc, tôn ngộ không thở phào nhẹ nhõm, nhớ tới trấn nguyên đại tiên, trấn nguyên đại tiên bị hắn đánh b ạ i sau, do thanh hoa đại đế áp chế ở mặt đất, hiện tại là thời điểm đến mở ra hắn ràng buộc rồi tôn ngộ không hướng về mặt đất nhìn lại sau đó lại là xứng sờ làm sao sẽ hắn có hỏa nhãn kim tinh nhìn thấy bị thanh hoa đại đế ràng buộc dĩ nhiên là một tia tay áo c h ấ n nguyên đại tiên dĩ nhiên phất tay áo thoát thân lợi dụng phép che mắt thoát khỏi ràng buộc không biết tung tích đi đâu rồi tôn ngộ không lập tức dùng h ỏ a nhãn kim tinh chung quanh nhìn quét lên. hiện đ ệ một thanh âm bỗng nhiên theo cao thiên vang lên. ta ở chỗ này đây, tôn ngộ không ngẩng đầu nhìn lại. một đạo bóng đen to lớn d ự n g lên đầy trời lửa đen. ở cao thiên lan tràn ra. bầu trời phát ra thanh âm điếc tai nhức ấp. mặt đất ánh sáng đều đang biến mất. d u n g động dữ dội bên trong. một khối to lớn núi cao vắt ngang ở trên không, che đậy hết thầy ánh sáng, kéo dài vô tận, khí thế khủng bố đón đầu mà tới, trên trời dưới đất, hết thầy thấy cảnh này người cũng không nhìn được hít vào một ngụm khí lạnh, trên người lông tơ đứng thẳng, tại sao có thể có núi lớn như vậy ở phía trên, có người sợ hãi nói rằng, nếu là nó đè xuống, chúng ta khẳng định đều sẽ bị đập chết, tiếng nói của hắn vừa ra, núi cao liền phát ra tiếng nổ vang rền bắt đầu tăm tích, khí thế m i n h mông, khủng bố gì thường, lời nói mới rồi là ai nói. Trúc tiên giận tím mặt, tìm kiếm khắp nơi người nói chuyện, không lâu liền nhìn thấy linh cát bồ tát đứng ở thanh nguyên t ử bên người. xong, n à y miệng xui xẻo nói chuyện luôn luôn rất chuẩn, Trúc tiên nhất thời một mảnh hoảng loạn, sử dụng cả người thế võ, hướng lên trời bên trên ngọn núi kia nhạc oanh yích mà đi nhất thời đầy trời tiên quang nổ tung các loại phép thuật hiện ra đại đạo nổ vang oanh yích ở trên núi lớn nhưng mà oanh yích hồi lâu núi cao yêu nguyên hoàn hảo đừng nói vỡ vụn liền ngay cả vết thương đều không có một tia đây là cái gì quái núi chúc tiên đầy mặt trắng m ị h trong núi kia có sức mạnh kinh khủng Câu trần ngẩng đầu nhìn núi cao. Ta chỉ ở bệ hạ trên người ngươi gặp qua loài sức mạnh này. Vậy không phải núi. tôn ngộ không trả lời. trong mắt ngọn lửa nhấp nháy. đặc biệt c h ó i mắt. đó là t ò a này tinh cung ngọc t h ỉ Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi trấn nguyên đại tiên bị món đồ gì ràng buộc rồi. thiên đế ngọc t h ỉ Hắn sớm nên nghĩ đến. chỉ có loại bảo vật này mới có thể khống chế c h ấ n nguyên đại tiên nhưng mà tôn ngộ không vừa bắt đầu vẫn chưa cảm giác được ngọc t ỷ khí tức hẳn là tôn giả đem nó ẩm i ấ u rồi hắn hiện tại người đều đi rồi lại đem nó lấy ra đây là tại sao tôn ngộ không trong lòng không rõ thế nhưng ngọc t ỷ này không giống người thường lần này tới tập chỉ có hắn có thể chống đối ta đi ngăn trở nó tôn ngộ không lần thứ hai giấy lên chiến ý hóa thành kim quang nhằm phía núi cao liên tiếp vung ra ba bổng nhấc lên ngập trời liệt d i ễ m núi cao ở trong liệt d i ễ m nổ vang chùi xuống tốc độ biến chậm thế nhưng vẫn còn đang chùi xuống những sức mạnh này còn không được tôn ngộ không trong lòng giật mình thiên đế này ngọc tỉ tựa hồ có cái gì biến động mạnh mẽ không gì sánh được bình thường oanh d h í c h căn bản ngăn cản không được, vạn linh đồ, tôn ngộ không nổ ra một quyền, các loại tia sáng che trời, mấy trăm tấm vạn linh đồ triển khai, tiến một bước hạ thấp núi cao tốc độ, dừng lại cho ta, hắn tiếp thu hồi kim cô bồng, lại một quyền đập tới, núi cao hơi chấn động một cái, xuất hiện một tiểu khe nứt, chiêu này khả thi, tôn ngộ không lập tức triển khai thần hoàn, Hào quang ấm ánh, vung đầu nắm đấm, lần lượt đánh về núi cao, hắn một người đối kháng chỉnh ngọn núi cao, núi đó nhạt tựa hồ chỉ đối với sự công kích của hắn hữu hiệu, c h ú n tiên bay qua, cũng không có thể giúp đỡ được gì, câu trần xem có chút nôn nóng, bề hạ có thể ngăn cản nó sao, không thành vấn đề, ngọc đế nói với hắn, ngự để có thể đánh nát ngọn núi kia, có thể còn có thể bắt được ngọc Tỷ. Hắn ngẩng đầu nhìn tôn ngộ không từng quyền oanh dích núi cao. trên núi lớn vết nước chính đang gia tăng. dựa theo tốc độ như thế này. sau một ngày, chỉnh ngọn núi cao đều sẽ bị tôn ngộ không nổ nát. chỉ là, đây là tại sao. ngọc đế cũng không rõ bạch y tôn giả tại sao ở đi rồi còn muốn lưu lại một chiêu này. lại như cố ý rủ r ỗ tôn ngộ không chiến đấu một dạng. nhưng tôn ngộ không có một không hay, coi như vẫn chiến đấu tiếp, không có cái mười ngày nửa tháng, cũng sẽ không uể hoài, không rõ, ngọc đế không rõ tại sao, liền đem nghi vấn để qua một bên, nhìn về phía đang ở cho phật tử nhóm g i ả n g kinh phật tổ, cũng không biết hắn nói cái gì lời ngon tiếng n g ọ t thời gian không bao lâu, phật tử nhóm dĩ nhiên từng cái nằm ở trước mặt hắn, ngọc đế cảm thấy rất khó mà tin nổi. cái kia số bốn phật tổ nhất định so với phật tổ lắm lời. để bọn họ phiền. xa xa thanh nguyên tử nói thầm một tiếng. bên người linh cát bồ tát gật đầu liên tục. phật tổ liền đủ lắm lời. không nghĩ tới còn có cái càng lắm lời. chúc tiên r ồ n dập dùng xem xi、si、người ánh mắt nhìn hai người kia. như l i nhất định phải bài hai mươi mốt. Chương một trăm hai mươi tám thích làm gì thì làm. Phật tổ kết thúc t ù n g kinh, đi tới ngọc đế bên người. thiên đế tình huống làm sao. hắn nhìn về phía trên không tôn ngộ không, không quan trọng lắm. ngọc đế nói rằng, ngược lại là c h ú n g ta, phải làm tốt lần sau chiến tranh chuẩn bị. thiên đế để ta mang phật tử trở về tam giới, mở cửa quá tới trong này. Phật tổ lập tức nói rằng, Ta c ẩ n t h ậ n nghĩ đến, nước ở xa không giải được cái khác ở gần, ta đến ở lại chỗ này, việc này giao cho người khác càng tốt hơn, ngọc đế khẽ cao mày, hắn rõ ràng phật tổ ý tứ, coi như thành công mở cửa, từ nơi này đến tam giới, một đi một về, không có c á c h mười ngày nửa tháng cũng không thể, đến thời gian như vậy, mới chiến tranh cũng đã sớm khai hỏa, căn bản không kịp n g ư ờ i muốn giao cho người phương nào ngọc đế hỏi có ai nhớ ký con đường quay về phật tổ lắc đầu cũng không rõ ràng kia h ư không đường nối cũng không dài nhưng phải tìm được phương hướng chính xác người bình thường cũng không nhớ được hai người đem t r ú c tiên gọi tới hỏi dò một phen phát hiện dĩ nhiên không ai ghi nhớ đ á p như thế Phật tổ nhìn về phía ngọc đế. Việc này chỉ có sao cho ngươi rồi. Tất cả thần tiên ở trong. cũng chỉ có hai người bọn họ có thể nhớ tới đường. ngọc đế vì đó thở dài. cũng chỉ có như vậy rồi. Hắn rất muốn lưu lại cùng tôn ngộ không kề vai chiến đấu. nhưng so với Hắn, Phật tổ hiển nhiên càng hữu dụng. Phật tổ ở chỗ này trường phật môn gây nên trong chiến tranh có thể phát huy đầy đủ trí t u ệ của Hắn. chúng ta đi thôi ngọc đế đối với đồng nữ nói một tiếng sau đó hắn mang tới đồng nữ cùng với mấy vạn phật tử xuyên qua cửa ánh sáng rời đi rồi từng đạo tia sáng biến mất ở cửa ánh sáng bên trong phật tổ trong lòng cầu khẩn thuận lợi nhìn theo ngọc đế sau khi rời đi phật tổ tìm tới câu trần thượng đế nói rằng vì đợi được viện quân đến chúng ta tốt nhất đem chiến tranh kéo xuống. ta rõ ràng. câu trần gật đầu. hắn rất rõ ràng. phạm không thiên đình tiên nhân rất nhiều. chiến lược không mạnh. thực lực là cố định. nếu như bọn họ chống đỡ đến viện quân đến, sẽ có phần thắng, phật tổ, mặt đất p h ạ m nhân nên xử lý như thế nào. câu trần hỏi. tôn ngộ không cùng n g ọ c đế đều không ở. phải do phật tổ nghĩ kế phật tổ nhìn xuống đại địa thanh hoa đại đế còn đang áp chế mặt đất phàm nhân nhưng này không phải kế lâu dài ta đi cảm hóa bọn họ phật tổ nói rằng những phàm nhân kia thâm thủ phật môn hôn đúc hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lúc này phật tổ rơi trên mặt đất để thanh hoa đại đế từng bước thả ra đối với phàm nhân áp chế hướng về bọn họ truyền nổi lên đại đạo, hắn liền phật tử đều có thể cảm hóa, cảm hóa phàm nhân tự nhiên dễ như ăn cháo, kết thúc mỗi ngày, các nơi phàm nhân đều bị cảm hóa rồi, ngay ở phật tổ muốn cảm hóa cuối cùng một nhóm người thời điểm, bầu trời bỗng nhiên truyền đến nổ vang, hắn ngẩm đầu nhìn lên, nguy nga núi cao vẫn như cú kéo dài vô tận, đông nhịp định ở trên không, nhưng trải qua tôn ngộ không một ngày oanh kích núi cao mặt ngoài đã trải rộng khe hở muốn phá sao phật tổ ý nghĩ vừa mới né qua tôn ngộ không bỗng nhiên hét lớn một tiếng vung q u y ề n oanh kích núi cao cú đấm này như mặt trời mọc bá đạo vô song núi cao rốt cuộc không chịu nổi từng tấc từng tấc vết nước gãy vỡ sau đó đang kịch liệt trong thanh âm Toàn bộ đều nổ bể ra đến, không dừng tận đá vụn ở trên trời nổ tung, bắn về phía bốn phương tám hướng, chỉ một thoáng, bàng bạc mưa sao xa x ẹ t qua bầu trời, đá vụn như sóng, để trên trời chúc tiên đều đang tránh né, tránh nó làm gì, chúc tiên còn đang chung quanh bay ra, tôn ngộ không thanh âm vang lên, những kia đá vụn không có thần lực, đánh nát chúng nó, c h ú c tiên phản ứng lại, vẽ ra đầy trời tiên quang, cùng dùng thần thông, hướng về những kia đá vụn đánh tới, vô tận hỏa d i ễ m cuồn cuộn sôi trào, do một điểm cấp tốc mở rộng, trong trước mắt toàn bộ bầu trời đều là ánh lửa, ánh lửa ngút trời, tôn ngộ không không có để ý những kia nổ tung đá vụn, ngưng thần nhìn về phía trên không, núi cao nổ tung sau, hiện hiện ra cái c h á n lói màu vàng phật ấm c h ấ n nguyên đại tiên. Hắn bạch y phiên phiên. một đảo ngọc tỉ nổi lên đỉnh đầu. hào quang rực rỡ. ánh mắt nghiêm nghị nhìn sang. tôn ngộ không thần uy m i n h mông. bước ra bước chân. bước lên trời. đại tiên. đắc tội rồi. Hắn nói một tiếng. bỗng nhiên hướng lên trên vung ra một quyền. quyền phong hóa thành một cái kim long. nhằm phía c h ấ n nguyên đại tiên, cú đấm này, phảng phất là mở ra hắc ám một vệt ánh sáng, có như b ẻ cành khô khí tức, c h ấ n nguyên đại tiên không có thể ngăn trụ, bị màu vàng quyền phong đánh bay, cái c h á n phật ấm oanh một tiếng nát, tôn ngộ không không có q u ả n hắn, lại vừa cất bước, đưa tay chụp vào ngọc tỉ, ngọc tỉ tỏa ra chầm chầm nói âm, ấm áng t r u n g thần thải chảy xuôi, nó nhận ra được tôn ngộ không t r ộ p tới bỗng nhiên một đạo phật quang bay lên ánh lửa cuồn cuộn như dung nham bình thường hướng về tôn ngộ không chìm đi đây là mạnh mẽ nguyền rùa muốn nhấn chìm thần hồn của hắn phá hoại đại đạo căn cơ cho ta t h ụ tôn ngộ không trong tay tỏa ra một vệt kim quang hai tay vết ấm lần thứ hai nổ ra một quyền ngọc tỷ rung động kịch liệt phát ra tiếng nổ vang rền, phật quang từ từ tắt, nhưng ngọc t ỷ vẫn còn đang phản kháng, mạnh mẽ sức chống phải đem không gian vặn vẹo, nó ở phản kháng, phản kháng một cách không bị chúng sinh tán thành người thu phục nó nhưng mà tôn ngộ không không có cơ hội lại đi quá trình này, chỉ có thể dùng sức lượng áp chế nó, cho ta bé ngoan nghe lời, tôn ngộ không hét lớn một tiếng, Sức mạnh mạnh mẽ nghiền ớ p lên đi. Chiến ý cháy h ừ n g h ự c Một đảo dấu ấm theo trong tay hắn t r ồ i lên. đó là chiến thần dấu ấm. Dấu ấm vừa xuất hiện. liền bảo phát vạn t r ư ờ n g tia sáng. đặt ở ngọc tỉ bên trên. ngọc tỉ cũng không phục. cực lực chống lại. ngươi có thể phản kháng tới khi nào. tôn ngộ không lại nổ ra một quyền. quyền ấm rơi ở ngọc tỉ bên trên. âm thanh truyền khắp thiên địa, vang tận mây xanh, bầu trời một mảnh run run, dường như muốn sụt rơi, ngọc tỉ hoảng sợ, cảm giác được nguy hiểm trí mạng, từ từ từ bỏ phản kháng. Cuối cùng, nó bị tôn ngộ không t r ộ t vào lòng bàn tay, tôn ngộ không như là m ặ c vào tầng một quang y bị vạn đạo r á n g lành quanh quẩn, đáy lòng tràn trề một luồng vui sướng, thời khắc này, Hắn p h ả n phất không chỗ nào không biết. Trời và đất đều nắm tại lòng bàn tay. Sức cảm nhận của Hắn không dừng tận dối ra đến. Có thể nhận biết được trên mặt đất mỗi cái sinh vật. Trong một ý nghĩ, liền có thể phán định chúng sinh sinh t ử c á i cảm giác này, chưa bao giờ có. đây là chinh phục thế giới cảm giác. toàn bộ thế giới. giờ k h ắ c này đều tùy ý Hắn nhào nặn. làm được nhiều hơn nữa. cũng không bằng khống chế chúng sinh sinh mệnh hữu dụng. tôn ngộ không quy đầu nhìn về phía phật tổ. Hắn đứng ở trên không, tia sáng soi sáng tứ phương. thần võ không gì sánh được, để mặt đất phàm nhân đều quỳ xuống. phật tổ cảm hóa một ngày, đều không có uy nghiêm của Hắn. tôn ngộ không nổi tâm tuôn ra hoài nghi. ta trước đây tại sao muốn lớn như vậy phí khổ tâm. tôn ngộ không hai mắt đỏ đậm. không nhìn được nghĩ đến như vậy chinh phục một thế giới chẳng phải là càng dễ dàng càng thích làm gì thì làm loại này thích làm gì thì làm cảm giác để hắn vô cùng hưng phấn nhưng mà trong nháy mắt tôn ngộ không trong mắt ánh sáng đỏ lại cấp tốt biến mất rồi không không đúng trong lòng hắn chấn động chính mình tại sao có thể có những ý niệm này từ đắc đạo tới nay chính mình từ trước đến giờ thân nhẹ thể doanh, ôn hóa nhã nhặn, chưa từng có như thế bảo ngược ý nghĩ, n à y không phải ý nghĩ của hắn, hắn bị vật gì đó ảnh hưởng rồi, như lai nhất định phải bài hai mươi một, chương một trăm hai mươi chín đi ra cho ta, tôn ngộ không nổi ở trên không, dáng lành quanh quần, lại tỏa ra một luồng bá đạo mà dọa người khí tức trên trời tiên nhân cảm nhận được cố g h i dọa người khí tức, cũng không nhìn được run lẩy bẩy. bề hạ có gì đó không đúng, có phải là còn có kẻ địch tập kích, c h ú n tiên đều có chút bận tâm. sờ, câu trần thượng đế phát hiện nguyên nhân, bay lên trước, nói với tôn ngộ không. bề hạ, n g ư ơ i chiến thần ấm quá mạnh, thu một chút nó, tôn ngộ không lấy ra chiến thần ấm, phát hiện dấu ấm gần như ấm ánh trong suốt, phía trên xích viêm thiêu đốt, chiến ý thịnh liệt, hóa ra là ngươi. Hắn lập tức phản ứng lại, nguyên lai vẫn ảnh hưởng chính mình chính là chiến thần ấm. tôn ngộ không vẫn cho là Hắn thu phục chiến thần ấm, lại không nghĩ rằng nó còn có thể có ảnh hưởng, vì sao lại như vậy. Hắn nghĩ lại vừa nghĩ, đoán ra đáp án. chiến thần sở dĩ có thể ở trên chiến trường trở nên mạnh mẽ, chính là ở thần chức sức mạnh liền như trong tay hắn chiến thần ấm, tôn ngộ không mới vừa được chiến thần ấm thời điểm, nó phủ đầy bụi không biết bao nhiêu vạn năm, sức mạnh suy giảm. hiện nay, chiến thần ấm ở tôn ngộ không trong cơ thể t ầ m bổ hồi lâu, trải qua mấy lần chiến đấu, rút cuộc g ụ c hỏa trùng sinh, thể hiện rồi vốn có tư thái, yên tĩnh lại, tôn ngộ không muốn động viên chiến thần ấm nhưng mà đúng vào lúc này bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng kịch liệt nổ vang để hắn màng nhí đều muốn nước ra rồi tôn ngộ không ngẩng đầu lên một mảnh h ừ n g h ự c tia sáng cắt ra hỗn độn c h í mạng khí tức từ trên trời r á n g xuống đó là sao băng trong hỗn độn đâu đâu cũng có cắt rơi sao băng mỗi một viên đều l ó e á n h lửa hình thành một mảnh đáng sợ thiên la địa võng, vô cùng vô tận, hướng về t ò a này tinh cung đáp xuống, quang mang rực rỡ bên dưới, rất nhiều tiên nhân đều ngơ ngác, ta dám đánh cuộc, những này nhất định không phải phổ thông đá, linh cát bồ tát nhìn sao băng, hít vào một ngụm khí lạnh, phía trên kia họa, đều là tam vị chân họa, lần này, không có người ở trách với hắn, coi như là nhỏ yếu nhất thiên binh thiên tướng, cũng cảm nhận được những sao băng kia hỏa d i ễ m không giống bình thường. lý thiên vương, tôn ngộ không cái thứ nhất làm ra phản ứng, quát lên, mượn ngươi bảo tháp dùng một lát, hắn đưa tay vấy một cái, linh lung bảo tháp liền theo lý thiên vương trong tay bay ra, bị một tầng ánh sáng màu vàng bao phủ ở bên trong, hướng về phía chân trời n h ê n h đi, bảo tháp ở chân trời cấp tốc lớn lên, kim quang che trời, tựa hồ do đúc bằng vàng s ò n g thiên t h u ẫ n bình thường che ở tinh cung bên ngoài, sao băng kéo tới, đánh vào trên bảo tháp, phát ra kinh thiên tiếng vang, phảng phất bầu trời đều đang run rẩy, nhưng mà vạn v ệ n sáng sung kích, bảo tháp nhưng cũng không có bị đột phá, thật mạnh thần thông, lý thiên vương trong lòng ngơ ngác, linh lung bảo tháp này ở trên tay hắn đã có mấy vạn năm chưa từng phát huy quá như vậy sức mạnh hôm nay vừa nhìn hắn bảo tháp như có sức mạnh to lớn g i a trì có thể nên được trên đời thứ nhất tiên khí ta vẫn là yếu một chút lý thiên vương trong lòng thở dài sau đó thu hồi nỗi lòng quát to chúng nghe lệnh hắn rút ra hàng yêu kiếm hướng trời cao phóng đi Tùy tùng thiên đế, đánh nát những sao băng kia. Tip ế theo, tiếng reo hò vang vọng bầu trời, mười vạn đạo tiên quang phóng lên trời, dựa vào bảo tháp phòng ngự oanh gích sao băng. nhưng mà bảo tháp phòng ngự tuy mạnh, lại không có thể chống đỡ quá lâu. Bắt đầu có sao băng phá tan phong tỏa, một ít trong tháp tiên nhân không tránh kịp, liền bị phóng tới sao băng bắn chúng, mang lửa rơi xuống mặt đất. Loại hỏa kia d i ễ m hết sức đáng sợ, thật lâu bất diệt, rất nhiều tiên nhân đều đang trong lửa kịch liệt giấy dua. Thanh hoa, đi cứu người, tôn ngộ không vừa dặn dò thanh hoa đại đế cứu người, vừa tính toán linh lung bảo tháp chống đỡ thời gian, này sao băng vô cùng vô tận, sợ là có người ở sau lưng dở trò xấu, tháp này đỉnh không được rất lâu, tôn ngộ không làm ra phán đoán, lại gọi một tiếng, phật tổ, ngươi thay ta c h ấ n thủ bảo tháp, đại thiện, phật tổ đáp một tiếng, lộ ra pháp tướng, phật quang minh m ù n g giỏi sáng cao thiên, không thể so bạch y tôn giả tiểu hơn nửa phần, các môn tử để nghe l ệ n h phật tổ c h ấ n thủ bảo tháp, pháp tướng trang nghiêm, mở miệng nói, đều đến ngăn cản ngoại tà, rất nhiều phật tử phản ứng lại, lập tức bay lên trời, cùng tam giới c h u tiên đồng thời, ngăn cản nổi lên sao băng, số ít phật tử hai mặt nhìn nhau, đầy mặt đều là trắng b ệ c h tuyệt túc tinh vực gió êm sóng lặng, chưa bao giờ xuất hiện cái gì mưa sao xa, lần này mưa sao xa đột kích, tất nhiên là thay đổi q u ỹ tích, trừ bỏ phạm không thiên đình, không ai có như vậy sức mạnh, vì sao lại như vậy, tôn giả vứt bỏ bọn họ cũng là thôi bây giờ lại lại tới công kích bọn họ hắn đúng là bọn họ quen thuộc vị tôn giả kia sao các ngươi lo lắng làm cái gì lý thiên vương âm thanh theo cao thiên truyền đến các ngươi muốn chết phải không phật tử nhóm nghe được âm thanh cắn răng vẫn là hướng về cao thiên bay đi chiến đấu lại một lần nữa khai hỏa tôn ngộ không độc thân lao ra bảo tháp đáy lòng lửa dẫn cháy hừng hực, lại tới nữa rồi, cả người hắn tắm rửa thần huy, ở mưa sao xa bên trong vung quyền mà lên, hắn mỗi một quyền vung ra, liền có thể đánh tan một ít sao băng, nhưng vẫn như cũ có một ít sao băng sung kích ở trên người hắn, như là từng t ò a từng t ò a núi lớn ở trên người hắn n g h i ề n é p mặc dù là cơ thể hắn, cũng bị sung kích cọt k ẹ t vang vọng, đây quả nhiên không phải sao băng, tôn ngộ không nắm đấm xuất hiện vết sách, đau nhức không gì sánh được, bình thường sao băng làm sao có khả năng thương tổn được thân thể của hắn, này không phải tầm thường sao băng, bên trong có chứa khí tức kinh khủng, cùng với trước núi cao cực kỳ tương tự, đây là một loại nào đó thiên đạo khí tức, trận này mưa sao xa, là bạch y tôn giả dẫn sắc mà đến, hắn ở đâu, tôn ngộ không ngược lại mưa sao xa phóng đi, thân thể tuy rằng đau đớn, nhưng thật giống như có vô cùng sức mạnh trồi lên, để hắn trở nên càng cường, càng cường, hắn vung ra một quyền, sau đó là khác một quyền, từng quyền từng quyền chưa từng đoạn tuyệt, hắn tắm rửa sung kích, cả người đều đang run rẩy, cảm giác đau lại đang nhanh chóng rút lui, Bắt nguồn từ thân thể bản năng chiến ý không ngừng bốc lên. công k ích, công k ích, càng nhiều công k ích. tôn ngộ không cảm giác mình chính đang thăng hoa. nhưng mà, thấy cảnh này câu trần thượng đế lại sốt sáng lên đến. Phật tổ, bệ hạ không đúng, có thể không để hắn đình chỉ công k ích. Câu trần đối với phật tổ nói rằng, chiến thần ấm kia đang ở thôn p h ệ bệ hạ ý chí. Phật tổ lắc đầu. Hắn đương nhiên cũng nhìn thấy tôn ngộ không tình huống. thế nhưng, ta ngăn cản không được. Phật tổ nói rằng, chiến thần ấm kia thôi phát, là thiên đế bản tính. ai cũng ngăn cản không được. câu trần thượng đế xứng sờ, thiên tính có có thể là, có có thể không vì. thiên đế là trời sinh người phản kháng, càng là áp chế, càng là phản kháng. Phật tổ nói rằng, Hắn đang tiếp t h ụ chiến thần ấm kia, tiếp thu chiến thần ấm, câu trần khẽ cao mày, phảng phất rõ ràng cái gì, không cần lo lắng. Phật tổ nói rằng, thiên đế trí t u ổ vượt xa cho chúng ta, tất sẽ không sao. Hắn xem hướng lên trời, tôn ngộ không cả người chiến ý, phóng ra so với thái dương còn ấm ánh hơn ánh lửa, kia vừa là x a đọa, lại là thăng hoa. trốn trốn tránh tránh có gì tài ba đi r a cho ta tôn ngộ không một tiếng giận dữ xuyên thủng mưa sao xa mạnh mẽ ở trong thư không oanh một cái sau đó cùng một cái nào đó vật phẩm va chạm vào nhau như lai nhất định phải bài hai mươi một chương một trăm ba mươi độc thân đi tới oanh hai loại sức mạnh to lớn đụng vào nhau giống như trời long đất lở Bắn ra khiến người ta kinh hãi dâng trào năng lượng, rồi rửa bốn phương tám hướng, toàn bộ hỗn độn một mảnh sáng rừng rực, quang hà cuồn cuộn, tinh trong c ù n g đỉnh núi run lên, chim m u ô n chạy vội, vọt tới năng lượng chật ních bầu trời, khí tức bàng bạc, mọi người ngơ ngác nhìn lại, trên không mưa sao xa từ từ biến mất, xuất hiện một vòng to lớn mâm tròn, mâm tròn ở hỗn độn trôi nổi, nguy nga bàng bạc, như màu vàng thái dương, dạng người rực rỡ, đó là vật gì, có tiên nhân hỏi, bình bát, một tên phật tử âm thanh run, đó là tôn giả bản thân pháp khí, trong hỗn độn, tôn ngộ không nheo mắt lại, có chút bất ngờ nhìn bình bát, vẫn cùng hắn chiến đấu, dĩ nhiên là một cái pháp khí, Hắn một cái hoàng thần, bình bát bỗng nhiên t ỏ a hào quang mạnh, bắn ra một trăm linh tám chấm nghìn nói kim hồng, kia mỗi một đảo kim hồng đều là một đảo thần liên, do các tòa tinh cung đại đảo hội tụ mà thành, cắt ra hỗn đ ồ n theo dệt thiên la địa võng, đem tôn ngộ không võng ở bên trong, tôn ngộ không vung ra một quyền, hóa thành kim long, hướng về thiên võng zip gào mà đi, xèo xèo. vô số thần liên quấn oanh kim long, cấp tốc đưa nó tan giá rồi, tôn ngộ không giật này cả mình, những này thần liên thật đáng sợ, có thể thôn phề hắn tiên lực, hắn hét lớn một tiếng, chiến ý dâng trào, ánh sáng thịnh liệt, như là có thái dương thần hỏa ở trên người thiêu đốt, tôn ngộ không ý chí chiến đấu sụp sôi, đón đánh mà lên, oanh, hắn thần quyền oanh giết thần liên, c h ù vi thần liên đều bị hắn đập vỡ tan. Dũng không thể đỡ. Thế không thể gãy. tôn ngộ không đã chiến đấu mấy ngày. nhưng hắn vẫn như c ũ cảm giác trên người có không sử dụng ra được sức mạnh. hắn đã rất lâu chưa từng có như vậy vui sướng chiến đấu cảm rồi. chúng ta tiếp tục. hắn hướng về bình bát phóng đi. chỗ đi qua. tất cả thần liên đều vỡ vụn nổ tung. chỉ một thoáng. trong hỗn đ ồ n kim quang ngút trời, sán lạn lóa mắt, để tinh trong cung chúc tiên xem hoa cả mắt, sức mạnh của thiên đế thực sự là vô cùng vô tận, lý thiên vương không nhìn được tự lẩm bẩm, tôn ngộ không ở đâu là cái gì hầu tinh, thạc tinh, rõ ràng là chiến đấu tinh, câu trần thượng đế ngước nhìn hỗn đ ồ n tôn ngộ không hướng về thiên la kia để vóng đầu nguồn phóng đi, nện gó những kia thần liên, tiếng leng g e n không dứt bên t a y nhưng mà kia bình bát cũng không phải đơn giản chi vật như là có sự sống tỏa ra hào quang bắn ra vô cùng vô tận thần liên trước sau quấn quanh tôn ngộ không không thả kia bình bát có c ỡ nào thần thông có thể làm b ạ c h y tôn giả bản thân pháp khí câu trần thượng đế hỏi nó có thể giấu trời nạp bên trong có thế giới cực l ạ trăm vạn thiên đạo có phật tử trả lời kia bình bát ở các tòa tinh cung thế giới cực l ạ hầu như không người không biết không người không hiểu bạch y tôn giả phổ độ chúng sinh thời gian đều là mang theo bình bát gặp phải khó có thể độ hóa người hắn liền sẽ mở ra bình bát khiến mọi người đi vào trải nghiệm thế giới cực l ạ phàm là tiến vào bình bát người cuối cùng đi ra đều sẽ biến thành b ạ c h y tôn giả trung thực tín đồ. nó là cực lạc tượng trưng. đã từng cứu vớt quá trăm triệu vạn sinh linh. phật tử nhóm bi thương nói rằng, cái kia cứu vớt quá trăm triệu vạn sinh linh cực lạc tỉnh thổ. lúc này hướng ra phía ngoài c h ú t xuống mà ra. nhưng là hỏa d i ễ m thần liên. đây rốt cuộc là tại sao, b ạ c h y tôn giả đến tột cùng đang làm gì. Phật tử nhóm không có thể hiểu được bọn họ nhìn thấy tình cảnh này. nhưng phật tổ lý giải, vì một cái tôn ngộ không, ngàn tỷ sinh linh lại tính là cái gì. trong lòng hắn nghĩ, phật tổ có thể cảm giác được, bạch y tôn giả muốn có được tôn ngộ không, nếu như có thể được hắn, chỉ là một cái bình bát đáng là gì, bởi vì phạm quá một dạng sai. không người nào có thể giống phật tổ một dạng lý giải loại này chấp niệm, thiện và áp, đều trong một ý nghĩ, thế gian, vô số người ngửa mặt nhìn lên bầu trời, chiến h ỏ a kịch liệt thiêu đốt, b ì n h bát tia sáng thỉnh liệt, như là thiên ngoại núi lửa phun trào, thần liên đầy trời, tình cờ có vỡ v ụ n ánh sáng rơi ở trên trời, lập tức gợi ra liên tiếp kịch liệt náo động, đó là chú tiên vì chống đỡ công kích sản sinh náo động mọi người cả người run rẩy cảm thấy bầu trời bất cứ lúc nào cũng sẽ sụt xuống nhưng vì sao lại như vậy tôn giả muốn hủy diệt chú n g ta sao mọi người đáy lòng kinh hãi có người khóc lớn có người cười to đến cùng cái gì là thiện cái gì là áp ở trong mắt bọn họ kẻ áp tại sao hiện tại lại đang bảo vệ nơi này không có người nghĩ ra đáp án, chỉ là tất cả mọi người đều nhìn chiến trường, giết, tôn ngộ không cùng bình bát ở hỗn độn át chiến, đếm không hết thần liên hướng về hắn xung kích, ở bên ngoài cơ thể hắn nổ tung thành từng đoàn l ó a mắt ánh sáng, chiến hỏa đem tôn ngộ không vây nhốt, thần lực thiêu đốt, liệt d i ễ m hừng hực, không dừng tận oanh g í c h đánh vào tôn ngộ không trên người, mỗi một lần xông tới, cũng giống như một ngọn núi lớn n g h i ề n é p tôn ngộ không thân thể dĩ nhiên có một l o à i sắp sửa xé sách cảm giác nhưng hắn quang hoa ngút trời càng đánh càng hăng trên người sức mạnh cấp tốc trưởng thành tôn ngộ không cảm giác mình đang bị chiến hỏa rèn luyện đột phá cực hạn trong cơ thể chiến thần ấm cũng càng ngày càng sáng rừng rực càng ngày càng mạnh b ạ c h y tôn giả đang tính kế hắn Muốn cho Hắn biến thành chân chính chiến thần. đã như vậy. tôn ngộ không trong mắt lóe ra tia sáng. nhìn càng ngày càng gần bình bát. người tôn giả kia muốn cho Hắn biến thành chiến thần. Hắn kia liền biến thành chiến thần. nhìn một cái tên kia làm sao có thể chiến thắng ý chí của Hắn. không có bất kỳ người nào có thể khống chế ta. tôn ngộ không chiến ý vang r ộ i giống như là biển gầm sức mạnh theo Hắn quyền bên trong phát ra. một trận liên miên vô tận vang lên ầm ầm phía trước thần liên từng mảng từng mảng nổ tung nát tan tôn ngộ không mang theo vô tận kim quang theo thiên la địa võng bên trong một nhảy ra kim cô bồng đã chờ đợi hồi lâu kim cô bồng xuất hiện lần nữa ở trong tay hắn bồng thân h ỏ a d i ễ m đúc do mấy thước nhanh chóng dài ra trong trước mắt liền dài tới trăm dặm như hồng mông cử phong ầm ầm ầm tôn ngộ không một b ổ n g chấn áp bình bát bình bát chấn động kịch liệt khiến người ta hai tai vang lên ong ong răng rắc răng rắc rốt cuộc bình bát không chịu đựng được xuất hiện mấy vết nứt ầm một tiếng hóa thành kim quang chui vào h ư không đào tẩu rồi muốn chạy tôn ngộ không lại một gậy vung ra mảnh hỗn độn này phá nát không gian như là bị xé xách xuất hiện một cánh cửa ánh sáng, bên trong có kim quang mà chạy, phạm không thiên đình, một đảo như có ngộ r a cảm ngộ r a hiện tại tôn ngộ không đáy lòng, ở phía đối diện, tôn ngộ không biết, phạm không thiên đình ngay ở p h í a n này cửa ánh sáng đi về địa phương, cửa ánh sáng bên trong truyền đến khí tức kinh khủng, phảng phất có thiên quân vạn mã ở hướng bên này đi tới, tôn ngộ không nhớ tới bạch y tôn giả nói một ngày thời hạn. trong lòng rõ ràng, hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn tinh trong cung trúc tiên, làm ra quyết định, hóa thành một vệt ánh sáng vọt vào cửa ánh sáng, ta cho các ngươi tranh thủ thời gian. tôn ngộ không âm thanh ở tinh trong cung vang lên, Trúc tiên ngẩng đầu lên, thật dài ánh lửa vẫn hướng về hỗn độn bay đi, bay đi, Mãi cho đến biến mất ở cửa ánh sáng phần cuối, thiên đế đi nơi nào rồi, t r ú c tiên kinh hoàng hỏi, hắn đi phạm không thiên đình rồi, một thanh âm vang lên, t r ú c tiên quay đầu nhìn lại, là như lai phật tổ, b ệ hạ một người đi tới phạm không thiên đình, câu trần thượng đế biểu tình h o à n g hốt, b ệ hạ điên rồi sao, có thể đi, phật tổ nói rằng, nhưng đây là hắn làm lựa chọn, Tất nhiên hữu duyên do, như lai nhất định phải bài hai mươi một, chương một trăm ba mươi một đối địch với ta. trong h ư không, có tiếng c h ố n g trận chấn vang vọng lên, đầy trời mây mù mãnh liệt, thiên quân vạn mã đang ở tiến lên, dày đặc mà uy nghiêm đáng sợ, mây mù phía trước, bóng người đông đảo, đủ có trên trăm vị b ồ tát, đều là phạm không thiên đình thượng tiên. như vậy một nhóm lớn thượng tiên mỗi một c á c h đều có hủy thiên diệt địa thần thông tụ tập cùng nhau hình thành một luồng sức mạnh to lớn lôi đình cuồn cuộn chiến ý kinh thế đây là một mảnh khủng bố đại quân phật quang m i n h mông vô bờ lan tràn mười dặm linh tuổi bồ tát chúng ta có thể đổi tới thời hạn sao một phật tử tiến lên hỏi không có vấn đề linh tuổi bồ tát bay ở trước trận, tướng mạo đường đường, uy phong lấm lấm, tôn giả sớm có sắp xếp, chúng ta đi qua thời gian, bọn họ còn đang chống cự bình bát, vừa mới dứt lời, linh tuổi bồ tát liền nhìn thấy xa xa có hai đạo hào quang rực rỡ vọt tới, một trước một sau, mỗi một đạo đều giống như liệt nhật, khí tức khủng bố, phàng phất có thể cháy hết tất cả, mọi người chú ý, linh tuổi bồ tát giật này cả mình, hét lớn, tránh ra, hắn lời mới vừa vừa kết thúc, hai đạo liệt nhật liền zip gào mà đến, s ẹ t qua hư không, phát ra c h ó i tai tiếng nổ vang rền, trước một đạo liệt nhật theo các phật tử đỉnh đầu vọt qua, hữu kinh vô hiểm, sau một đạo liệt nhật lại thẳng tắp nhằm phía đại quân, linh tuổi bồ tát đứng mũi chiều sào, linh tuổi bồ tát, các phật tử muốn ngăn cản, nhưng hết thầy đều đang muộn, oanh, liệt nhật va chạm ở linh tuổi bồ tát trên người, sau đó nổ tung, bồ tát hóa thành ánh lửa, theo hư không rơi dụng, thời gian vừa vặn, đảo kia liệt nhật ngừng lại, ngọn lửa hừng hực bên trong hiển hiện tôn ngộ không bóng s á n g hắn nhìn trước mắt đại quân, nói rằng, xem ra là một hồi trận đánh ác liệt hành quân nói m i n h mông vô bờ có ít nhất một triệu nhân mã hắn là tôn ngộ không có phật tử nhận ra tôn ngộ không đại quân sôi trào khắp trốn c h ấ n áp yêu hầu các bồ tát kêu to trước tiên nhằm phía tôn ngộ không c h ấ n áp yêu hầu vạn ngàn phật tử cùng hét vang vọng h ư không một vệt kim quang ở trong h ư không nhộn nhạo lên ầm ầm bay lên, dài tới mười mấy dặm. đó là một cái hùng v ĩ áo cà s a thần thánh sán lạn, phía trên có khắc cổ xưa ngôi sao đồ án. áo cà s a bên trong các loại pháp tắc đan dệt, bám vào các phật tử trên người. mỗi một viên tinh thần, chính là một tên phật tử, chỉ một thoáng, tư không rung động ầm ầm, hào quang như biển, giống như lên tới hàng ngàn, hàng vạn viên ngôi sao ở đua tiếng những ngôi sao này hướng về tôn ngộ không tấn công tới khí thế ngập trời dường như muốn đem toàn bộ h ư không đập vỡ tan thú vị tôn ngộ không cười lớn một tiếng vọt vào ngôi sao chiến trường hắn chiến ý toàn mở vung lên vạn quân trường bổng lấy một địch một trăm vạn toàn bộ h ư không đều đang chấn động lửa lớn ngập trời khủng bố năng lượng như sóng lớn vỗ bờ. Hết thầy bồ tát phật tử đều bị cuốn vào. đại chiến tôn ngộ không. tư không nhuốm máu. hỗn độn rơi lệ. một cây lại một cây phật tử rơi rụng. không biết có bao nhiêu anh tài. ở tôn ngộ không bồng dưới biến mất. phạm không thiên đình trăm vạn đại quân. coi như ngang dọc hỗn độn cũng không quá đáng. giờ k h ắ c này nhưng là một mảnh ruộm khóc phật kêu. Trăm vạn phật tử từng cái ngã xuống. Trận ă m vạn p h t tử t ừ g chiến á c tranh ngày, dòng giã kéo dài mấy ngày, cuối cùng lửa lớn tắt, toàn bộ m i n h m u n g hư không, cũng không gặp lại bất luận cái gì phật tử, thật mạnh, bên ngoài ngàn dặm, mắt thấy cuộc chiến tranh này ba người sau lưng phát lạnh, mồ hôi lạnh tràn trề, tôn ngộ không kia quả nhiên là đất trời sinh ra chiến thần. vốn tưởng rằng còn muốn mấy trăm năm thời gian rèn luyện, không nghĩ tới hiện tại liền có thần thông như vậy. một người trong đó nói rằng, đánh bại b ạ c h y tôn giả sau, toàn bộ hỗn độn cũng không bao nhiêu người có thể ngăn cản hắn rồi. nói không chắc, hắn thật có thể vì chúng ta khai sáng thần vực, tên còn lại không ngừng được hưng phấn. người cuối cùng lại lắc đầu, thắng thua trận này chưa phân. Cỡ này kinh tài tuyệt d i ễ m người, cũng không nên bị b ạ c h y tôn giả được rồi. cái khác hai người ngay lập tức sẽ sống bị dội bồn nước lạnh, chớp mắt lạnh đi. Bọn họ nghĩ đến kia thân phận của b ạ c h y tôn giả, cùng với hắn có thần thông, trong lòng đều có chút nghiêm nhị. g đây là một hồi áp chiến, bọn họ đem ánh mắt nhìn về phía chiến trường, một phen kinh thiên chiến đấu qua đi, tôn ngộ không cũng bị thương rồi. Cả người hắn máu me đ ầ m chém địa. đều đứt Đây Chân phải đều bị chém đứt rồi. bị là hắn tiến hành k h ố c liệt nhất một lần chiến tranh. Những phật tử kia nắm giữ hắn chưa bao giờ tưởng tượng quá thần thông đối với hắn tạo thành thương tổn. nhưng mà này không quan trọng lắm. tôn ngộ không tỏa ra tiên quang. nút h ư không linh khí. Để ống ánh lóe sáng. Chỉ c h ú t lát sau, tôn ngộ không thân thể lần thứ hai khôi phục. thân xác trong suốt, chân phải hoàn hảo. Hắn tu đến đại đạo, dù cho là đầu đức đoạn mất cũng có thể sống lại, chỉ là một cái chân phải, tự nhiên cũng không là vấn đề, nhưng đây là tôn ngộ không lần thứ nhất mất đi chân phải. Hắn vẫn có chút chú ý, hoạt động hai phiên, mới yên lòng, ngăn cản một lần, còn có lần thứ hai, tôn ngộ không ngẩng đầu nhìn hướng về phương xa, một cuộc chiến tranh sẽ không là điểm cuối. phạm không thiên đình nhất định sẽ có phản ứng. lập tức lại sẽ có mấy đại quân đ ẩ y tới. hắn làm sao sẽ cho phép thiên đình động thủ trước. tôn ngộ không hóa thành một vệt ánh sáng. s ẹ t qua hư không. như một tia chớp vàng ấm nghịt không mà đi. hắn một đường sông thẳng. bốn phía nhất lên to lớn hỏa d i ễ m đánh tan mấy chi ngăn cản đội ngũ của hắn. thẳng tắp lao ra hư không, thoạt vừa về tới hỗn độn, phảng phất ngân hà đổ xuống, trước mắt một mảnh bạc sáng lòe lòe, vô số tinh cung lơ lường ở hỗn độn, tỏa ra vạn ngàn ánh sáng, nơi này là phạm không thiên đ ỉ n h do gần trăm viên tinh cung hội tụ mà thành, cảnh tượng sự m i n h mông mỹ lệ, để tôn ngộ không vì đó nghẹt thở, biết bao đồ sổ, tôn ngộ không không nghĩ tới phạm không thiên đình càng là như vậy to lớn. những này tinh cung số lượng cùng chất lượng đều vượt xa sự tưởng tượng của hắn, coi như đem tam giới di tới đây, cũng bất quá là bên trong hơi lớn một viên. nhưng mà, tôn ngộ không c ẩ n thận quan sát sau, mới phát hiện rất nhiều tinh cung bề ngoài trói lọi, bên trong nhưng không có sinh cơ, không chỉ là người, liền ngay cả thảm thực vật đều không có những kia đều là tử địa tôn ngộ không trong lòng cả kinh bỗng nhiên sau lưng áng sáng đại phóng một khẩu thiên kiếm mang theo suất khiếu tiếng hướng về hắn bổ xuống tôn ngộ không vung ngược tay lên kim cô bổng cùng thiên kiếm xông tới tiếng vang rung trời bạo phát một mảnh lóa mắt ánh sáng ngươi chính là tôn ngộ không thiên kiếm một đòn liền lùi xuất hiện một tên nam tử, nam tử cầm trong tay thiên kiếm, áo xanh tung bay, tựa như ảo mộng, thần tư tuyệt luôn. đạo sĩ, tôn ngộ không quay đầu lại nhìn hắn, trong mắt lóe ra một đạo kinh ngạc, phạm không thiên đình này, tại sao có thể có đạo sĩ, hắn giơ lên k i m cô bổng, ngươi là thiên đình người, ta nếu nói là là, ngươi nên làm sao, Nam tử hỏi, ở sau lưng của hắn, một mảnh trắng xóa đại quân phun lại đây. tôn ngộ không nhìn mảnh kia đại quân. Bên trong cùng một màu, đều là phật tử trang phục. ngươi nếu là thiên đình người, vậy liền đánh một trận. tôn ngộ không nói rằng. Nam tử bắt đầu cười ha hà. ta tuy không phải thiên đình người, nhưng là thiên đình chi hữu. sau khi cười lớn, nam tử nói rằng, Tiên h đình nguyên bị tôn giả hủy diệt, là bạch y đến ngọc tỉ, đổ muôn dân, tái tạo thiên đình, hắn nghiêng giơ lên trời kiếm, nói rằng ngươi đối địch với bạch y chính là đối địch với ta, hắn nói ra đáp án đã rất đơn giản rồi, hai người cũng không nói nhảm nhiều, lập tức đánh ráp lá cà, như lai nhất định phải b ạ i hai mươi một Chương một trăm ba mươi hai kiếm tuy không sai, một mảnh bạc sáng lòe lòe phạm không biển sao, chiến hòa h ừ n g h ự c hai đạo cầu vồng ở tinh cung cùng tinh cung ở giữa đụng vào nhau, phát ra từng trận kinh thiên động địa bồng kiếm tiếng, thần quang che trời, hòa d i ễ m ngút trời, không gian đều đang vặn vẹo, che ngợp bầu trời phật tử đại quân hò hét gia nhập chiến trường, nhưng căn bản liền không đuổi kịp hai đạo kia cầu vòng chiến đấu tốc độ tình cờ một hai đạo hỏa quang bắn ra liền để các phật tử người ngưỡng nói lật rơi xuống tôn ngộ không vung lên kim cô bồng thiêu đốt trong cơ thể vô tận thần lực dùng chiến thần ấm ý chí và chính mình kết hợp lại không ngừng trở nên mạnh mẽ đột phá cực hạn hắn cùng nam t ử mặc áo trắng theo hỗn đ ồ n áp chiến đến địa biểu á n h lửa mới vừa ở hai người đánh chúng bạo phát nháy mắt liền xẹp qua một triệu dặm ở một tóa khác tinh cung hiện ra lại đến tôn ngộ không đánh hưng khởi gậy lớn khuấy lên phong vân giang hải lăn lộn sơn băng địa liệt nam tử cũng không uổng công nhiều để hắn có vô thượng thần thông kiếm thế ngập trời mỗi một kiếm vung quá nói huyền sóng lật bầu trời như là đang kịch liệt kêu rên â m â m vang vọng hai người mỗi quá một tòa tinh cung chính là đất trời d u n g chuyển hỏa d i ễ m thật lâu không thôi đây là một hồi thiên đạo tranh đấu có đếm không hết gì cảnh ở hai người chu vi bay lên phảng phất có nhật nguyệt tinh thần lưu c h u y ể n cây cỏ sinh mệnh luôn hồi này đến tột cùng là người phương nào tôn ngộ không càng đánh càng mạnh trong lòng cũng càng ngày càng hiếu kỳ. Nam tử này không giống như là bạch y tôn giả thủ h ạ Thần thông hoàng đại, có vô số đại đạo chi hòa. Chiến đấu giữa bọn họ đã không chỉ là thân thể cùng phép thuật so đấu, càng là thiên đạo tranh đấu. Mỗi một lần va chạm, chính là hai loại không giống đại đạo oanh gích. đây là một loại đạo cùng đạo chi gian chiến tranh. loại này chiến tranh oanh gích chỗ sản sinh h ỏ a d i ễ m một khi có người tiếp xúc được, không một biến thành cho bụi, đầy trời phật tử e sợ cho tránh không kịp, nhìn chiến hỏa bay vào khác một tòa tinh cung, ở tòa này tinh cung, nam tử đột nhiên biến mất, tôn ngộ không nhìn lại, mặt đất có nguy nga núi cao chập trùng, có ở trên trời cung điện hùng v ĩ trôi n ổ i nơi này linh khí nồng nặc, là một tòa địa linh nhân h i ệ t bảo đ ị a nhưng mà, nơi này và cái khác tinh cung một dạng, không có cái gì sống sót sinh linh. Hắn trốn đến nơi đâu đi rồi, tôn ngộ không chung quanh tìm kiếm, rơi vào đám mây trước cung điện, cung điện tráng lệ, trên cửa lớn có nhiêu đế cung ba chữ lớn, đang nhìn đến nhiêu đế hai chữ thời điểm, tôn ngộ không trong đầu thật giống có món đồ gì hiện lên, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nhưng Hắn không thể tới kịp nắm lấy, liền bị một đạo công kích đánh g ã y rồi thiên kiếm mang theo ngập trời ánh lửa mà tới nam tử mặc áo trắng xuất hiện lần nữa hắn thần tư tuyệt luôn kiếm thế cương mãnh đến hay lắm tôn ngộ không cười lớn một tiếng kim cô bồng quấn lửa nghênh kiếm mà lên thiên kiếm cùng kim cô bồng chạm vào nhau phát ra tiếng leng kênh thiên đạo khí tức tùy theo hướng ra phía ngoài d ậ p rờn Cung điện hùng v ĩ gặp phải khí tức, cấp tốt sụp đồ, giải rác, hóa thành một đất hạt cát, nam tử trong mắt lóe ra một tia tức giận, tôn ngộ không nắm lấy này tia tức giận, một bổng đem hắn đẩy lùi, hỏi, ngươi là n h i ê u đế, tôn ngộ không, nam tử thiên kiếm đánh rết mà dưới, trăm vạn năm qua, ngươi là ta muốn nhất c h ấ n á p đối thủ, đáng tiếc, ngươi không làm được, tôn ngộ không nắm bổng mà lên, hai người lần thứ hai g í c h đánh nhau, bảo phát thịnh liệt ánh lửa, đại đạo tranh đấu, khủng bố nổ vang, trận chiến này, tôn ngộ không không có bay khỏi tòa này tinh cung, lên tới hàng ngàn, hàng vạn núi cao ở trong ngọn lửa sụp đổ, sông lớn khô cạn, thiên địa khóc sống, tràn ngập bi thương, nam t ử trong mắt tức giận từ từ r ồ i dào, Ngươi vì sao dây dưa nơi đây không thả. Hắn rốt cuộc không nhìn được. lớn tiếng quát mắng. Ngươi quả nhiên là nghiêu đế. tôn ngộ không xem nam tử ngừng tay. không khỏi cười nói. Ngươi người này không khó xem hiểu. nếu không là thiên đình người, chúng ta có lẽ có thể làm một về đạo hữu. chuyện cười. nam tử âm thanh mang theo đốm lửa. ta đã thấy rất nhiều như ngươi bình thường thiên đế. không biết gì cả không biết k í n h nể vô số muôn dân bị bọn họ liên lụy hóa thành b ụ i trần liền như vậy biến mất hắn trong mắt lóe ra hàn mang lần này ta nhất định phải trấn áp ngươi tôn ngộ không nhíu mày sở dĩ ngươi nhận định kia không có sinh mệnh thế giới cực lạc mới là tốt nhất cực lạc có cái gì không tốt nam tử trả lời sinh mệnh sinh ra vốn là vì diệt vong bạch y tôn giả đánh vỡ này một cầm cố muôn dân bất tử bất diệt ngươi có thể làm được sao tôn ngộ không lắc đầu hắn vẫn đúng là không làm được hắn có chút tiếc nuối xem ra chúng ta cũng không ở một con đường bên trên nói không sai trận chiến này cũng nên kết thúc rồi nam tử nắm thiên kiếm hướng về lòng bàn tay một vệt lấy ra tinh huyết phía sau hắn có một thanh huyết kiếm hiện lên kiếm kia đỏ tươi không gì sánh được các loại đại đạo ở phía trên lớp lóe sấm vang chớp giật bầu trời đều đang nổ tung để khiến ngươi chết ngươi không thể không chết nam tử giơ tay lên thời khắc này hắn khí tức đại biến tỏa ra một loại vô hình uy nghiêm tôn ngộ không thật sống nhìn thấy đỉnh đầu thần quan ở nam tử trên đầu như ẩ n như hiện ở hắn nhìn rõ ràng trước, huyết kiếm phát ra hào quang ống ánh, bổ tới, chiêu kiếm này, trọng như thái sơn, nhanh như chớp giật, trong khoảnh khắc liền đâm thủng bầu trời, hướng về tôn ngộ không c h ấ n áp mà tới, tôn ngộ không kinh hãi, đang muốn hoàn thủ, bỗng nhiên sờn cả tóc gáy, một c â y bàn tay khổng lồ theo mặt đất tuôn ra, đem tôn ngộ không cuốn vào, huyết kiếm oanh một tiếng bắn trúng bàn tay khổng lồ kia ba ngàn đại đạo cùng nhau oanh kích vô số đạo quả ở trong đó sinh ra sau đó mất đi cực kỳ chấn động nam tử lạnh lùng nhìn lại chiêu này tuy rằng phạm vi không lớn nhưng là nam tử mạnh nhất sát chiêu nó có thể chém chết đạo quả một kiếm liền có thể làm cho thiên đế hóa thành phàm nhân trong hỗn độn phật tử đại quân lui về phía sau sợ mất mật nhiều đế thành công rồi tôn ngộ không kia mất đi đạo quả chắc chắn phải chết các phật tử nhìn tinh cung trên mặt đất huyết quang như nước t h ủ y triều chậm chạp b ấ t diệt hồi lâu sau một bóng người theo trong huyết quang đi ra đó là tôn ngộ không ở trước mắt kia gian hắn mặt vào một thân tỏa t ử hoàng kim giáp tia sáng đâm người hai mắt, các phật tử nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Sau lưng phát lạnh, tôn ngộ không đạo quả bị chém chít, làm sao khí tức càng ngày càng dồi dào rồi. đây là cái gì kiếm, tôn ngộ không ngẩng đầu hỏi dò nam tử. chiêu kiếm này uy lực, tuy rằng bị hắn dùng giả tạo đạo quả suy yếu, nhưng so với ngọc đế kiếp kiếm, vẫn cứ chỉ c ó hơn chứ không kém. nó không có tên tuổi. Nam tử trả lời, biểu tình nghiêm nhị lên, hắn nguyên bản kiêu căng tự mãn, nghĩ thầm tôn ngộ không này làm sao cũng chạy trốn không được đòn đánh này. m à bây giờ nhìn lại, muốn chấn áp tôn ngộ không, hắn cũng cần có trọng thương giác ngộ không thể. Nam tử lần thứ hai lấy ra tinh huyết, từng đảo từng đảo huyết kiếm lóng lánh hỗn đ ồ n tạo thành khủng bố sát trận. Vù vù nhắm vào tôn ngộ không, tôn ngộ không nắm chặt kim cô bồng, thực sự là h ả o kiếm, hắn ý chí chiến đấu sụp sôi, cả người chiến ý càng tăng lên, chiến thần ấm cảm giác được ý chí của hắn, phát ra nóng rực ánh sáng, một đám trong suốt hỏa d i ễ m ở tôn ngộ không kim cô bồng bên trên thiêu đốt, hiện ra thành thánh chữ tiên phù, kiếm tuy không sai, thế nhưng, tôn ngộ không g ơ lên kim cô bồng, con ngươi ánh lửa đại thịnh, ngươi kém một chút, chiến ý của hắn, cháy hừng hực, như lai nhất định phải bài hai mươi một, chương một trăm ba mươi ba vô tận thiên đạo, hỗn độn nổ vang, bầu trời run rẩy, hai loại đại đạo giao chiến, hiện ra như bức tranh bình thường biển lửa, bạch y tôn giả ngước nhìn trong hỗn độn chiến đấu, ánh mắt như lửa, không biết đang suy nghĩ gì, hắn vị trí gọi phạm tình sơn, nó núi như lập trung, lưu động dáng lành hương sương, bao la không gì sánh được, lầu dơ dơ qqi u y u y e t, dơ dơ qqi u y u y e t, điện các tầng tầng, khắp núi tiên quang quanh q u ẩ n tôn giả, một tiếng loan tước cùng reo vang, trên trời hạ xuống hai vị kim thân la hán, khom người nói, thiên n g o ạ i chiến đấu quá kịch liệt, các phật tử cũng không có cách nào tiếp cận, không sao. Bạch y tôn giả trả lời, để bọn họ lui xuống trước đi, vì sao không cho chúng ta đi qua, lại có thanh âm vang lên. Bạch y tôn giả quay đầu, một mảnh hoa sen ở trước mắt hắn tỏa ra, hiện lên từng vị trên người mặc áo cà sa bồ tát, hoặc là dáng vẻ trang nghiêm, hoặc là phật quang ngập trời, n h i ê u đế cái thế vô song, thần thông vô địch, các phật tử không thể tới gần, chỉ có chúng ta mới có thể giúp hắn, các bồ tát nói rằng, để chúng ta đi qua đi, bạch y tôn giả nhìn những bồ tát này, những bồ tát này đều cùng n h i ê u đế bình thường, không phải phạm không thiên đình người, mà là đến từ hỗn độn các vực đại thần thông giả, những người này là hắn mạnh nhất dựa vào, cũng là thiên đình mạnh nhất chiến l ự c Bạch y tôn giả lắc đầu, chờ một chút, tôn ngộ không kia còn chưa tới nơi cực hạn, các bồ tát hiện tại quá khứ quá nguy hiểm rồi, tùy tiện mất đi một c á c h bồ tát, đều là hắn tổn thất thật lớn, lại để nhiêu đế kéo dài một hồi. Bạch y tôn giả nói rằng, hắn có thể bước tôn ngộ không đến cực hạn, nói không chắc không cần các ngươi ra tay ngực hắn lập tức truyền ra một trận tiếng cười nhiều đế kia nhìn thấy chúng ta e sợ cho tránh không kịp tôn ngộ không kia tuy không được người thích lại hứa d ũ n g hứa mưu dám cùng chúng ta đối kháng những kia tiếng cười nói rằng nhiều đế có thể thắng không được tôn ngộ không kia bạch y tôn giả không hề bị lay động nhiều đế tránh để cho các ngươi chỉ là sợ đem các ngươi chém giết, hắn chẳng lẽ còn nhớ k ỹ đi qua c ử u h ậ n phật châu nhóm tiếc n ú i chẳng trách ngươi vẫn không pháp luật hóa hắn, b ạ c h y tôn giả cấm chỉ phật châu nhóm âm thanh, u、um、n ả o hắn để một bên các bồ tát biểu tình vi diệu, các bồ tát vẫn không có nói chen vào, lúc này mới nói nói, tôn giả, thiên đình p h ủ cận có gì d ạ n g chỉ sợ là bất tử chi dân kia ở ẩ n n ú t vẫn để cho chúng ta đi giúp n h i ê u đế đi. Bọn họ chờ lệnh nói, vạn nhất những bất tử chi dân kia ra tay, chờ giúp tôn ngộ không, e sợ sẽ tái sinh sóng lớn. Bất tử chi dân là hồng mông thế giới để lại một ít dị nhân. xuất duyệt nhập thần, càng cùng phạm không thiên đình đối lập, bọn họ thành lập hiệu thuốc, t r u n g quanh tìm kiếm bảo vật, chiêu thu một ít đại thần thông giả tôn ngộ không cũng đã sớm tiến vào tầm mắt của bọn họ tôn giả những bất tử chi dân kia đối với tôn ngộ không các b ồ tát lại nghĩ nói lại bị b ạ c h y tôn giả đánh g ã y rồi thiên đình p h ủ cận có một ít tán tiên đang nhìn trộm không cần lo lắng hắn nói ra bất tử chi dân kia cùng tôn ngộ không thế như nước với lửa sẽ không giúp hắn các bồ tát sường sốt tôn ngộ không cùng h i ể u thuốc sớm có tiếp xúc vì sao bạch y tôn giả vẫn như thế nói nhưng bạch y tôn giả không chỗ nào không biết không chỗ không hiểu nhất định là biết nội tình mới nói ra những câu nói này các bồ tát tiếp thu lui ra rồi bạch y tôn giả nhìn về phía hỗn đ ồ n hai vị thiên đế đại chiến ở nơi đó kéo dài ngang qua vô cùng tinh hà vô số phật tử bị liên lụy hóa thành mưa án sáng rơi rụng hắn đang thăng hoa b ạ c h y tôn giả ánh mắt khiếp người nhiều đế chính đem tôn ngộ không bước đến mức tận cùng thăng hoa là chiến thần cuộc chiến đấu này là một hồi gió cục đường đường chính chính không thể tránh khỏi liên tiếp triển khai cuối cùng mới có thể làm cho tôn ngộ không nguyện thua cuộc thần phục ở dưới chân hắn đi cửa ánh sáng, bạch y tôn giả không có quên trên bàn cờ dưới mới, trong hỗn độn ầm ầm ầm, một mảnh to lớn kim vân bay đi tới, phía trên tinh kỳ phấp phới, liền muốn bước qua h ư không cửa lớn, đang ở á p chiến tôn ngộ không nhìn thấy, kim cô bồng phát ra hào quang c h ó i mắt, ăn ta một b ổ n g hắn vung ra một b ổ n g tiên quang minh mụng, ngọn lửa màu vàng che ngợp bầu trời, nhằm phía phương xa ngăn cản những phật tử kia, hỏa d i ễ m như đại dương ngang qua hỗn độn, cuồn cuộn bay đi, mênh mông một mảnh, không có người tránh thoát, trong nháy mắt, vô số mưa án sáng theo trời rơi r ụ n g nhưng mà nghiêu đế thiên kiếm chặn lại rồi một phần hỏa d i ễ m hắn bỗng nhiên xuất hiện ở phía trước, sử dụng kiếm cắt ra biển lửa, bảo vệ một ít phật tử đi vào hư không, tôn ngộ không biểu tình chìm xuống dưới, tại sao phải bảo vệ bọn họ. Hắn lạnh g ò n g hỏi, nhiêu đế không phải thiên đình người, coi như đối địch với Hắn, tôn ngộ không cũng có thể thông cảm, nhưng Hắn không thể tiếp thu nhiêu đế bảo vệ những phật tử kia nhiêu đế biết rõ các phật tử rời đi, sẽ cho khác một t ò a tinh cung mang đi chiến tranh. Ta có thể hay không cho rằng, ngươi không ngừng đối địch với ta, tôn ngộ không lạnh giọng hỏi, nhiêu đế hơi nhíu mày, sau đó gật đầu, đối ngươi như vậy con dân cũng tốt, tôn ngộ không không nhịn được cười, một trận kinh thế chiến ý từ trên người hắn bay lên, thần uy m i n h mông, một c á c h lại một cái thánh chữ tiên phù hiện ra ở kim cô bổng bên trên, đảo mắt liền lan tràn đến toàn bộ bổng thân, có gì đó quái lạ, nhiêu đế trong lòng vừa sợ, vội vã nhất lên thiên kiếm sau một khắc tôn ngộ không vung lên kim cô bổng dừng thẳng chém tới n à y một bổng dài đến vạn dặm trọn g như thái sơn nhìn như cùng thường ngày nhưng nó hạ xuống thời gian nhiêu đế liền phát hiện không đúng rồi một trận m i n h mông mà khủng bố chiến ý đè ớ p lại đây để cả người hắn lông tơ đứng thẳng thiên kiếm phát ra tiếng nổ vang s ề n Kịp liệt rung động, thật sống ở g ê n gì, muốn phá nát bình thường, không được, nhiêu đế muốn tránh né, lại không nghĩ rằng khủng bố chiến ý hình thành một luồng mạnh mẽ trường vực, vặn vẹo không gian, để dưới chân hắn thật sống mọc dễ bình thường, sầm sầm sầm, kim cô b ồ n g đánh vào nhiêu đế trên người, truyền ra khủng bố tiếng vang, các loại tia sáng đều ở trong hỗn đ ồ n chôn vùi rồi, đòn đánh này, vang dội cổ kim, để b ạ c h y tôn giả đều vì thế mà khiếp sợ, nhưng hắn ngay lập tức sẽ an tâm xuống, kim cô bồng qua đi, đang vặn vẹo trong hỗn độn, một tôn bóng dáng h i ệ n h i ệ n đó là một thân hoàn hảo nhiêu đế, như là đấm máu chiến thần, đỏ như máu ánh sáng làm người ta sợ hãi, đây là chiêu số gì, tôn ngộ không hỏi, nhiêu g đế lông tóc không tồn hại, bạch y lại bị huyết quang quanh quẩn, giống như một cái màu máu chiến giáp, chặn lại rồi hắn một đòn, những g h i a huyết quang rất kỳ quái, như là nguyện rùa, vừa giống như là c h ú c phúc, tỏa ra làm người run dày khí tức, tựa hồ so với nhiêu g đế triển khai bất luận cái gì thiên đạo đều khủng bố hơn, tôn ngộ không dùng hỏa nhãn kim tinh nhìn lại, c ũ Nghiêu n ì gì. n không ra nó n thứ h ra rốt cuộc là đế nhìn trên người huyết quang, trong lòng hiện ra nổi sóng, hắn nhớ tới những ánh sáng này. n h ữ n g này huyết quang không phải pháp thuật của hắn, mà là thế giới của hắn phá diệt sau. Ngàn tỷ con dân lưu lại dấu ấm. ở thời gian trong thủy triều, hắn từ lâu quên sự tồn tại của nó. Nghiêu đế không nghĩ tới trăm vạn năm trôi qua sau. nó còn đang bảo vệ hắn nhưng này thì lại làm sao đây con dân của hắn cũng đã chết rồi nhiều đế giơ lên thiên kiếm con mắt không có tia sáng những này đã không trọng yếu rồi hắn đã không còn gì cả chỉ có thanh kiếm này vô tận thiên đạo đã từng sáng lập quá một thế giới mà hiện tại chúng nó chỉ vì kiếm vang lên một phiên ngoại đạo của đát kỷ thượng hoa quả sơn núi cao tuấn cực đại thế cao chót vót càng chen chúc đám người a hô khẩu hiệu chờ đợi đát kỷ đến đại vương lại là người ta tấp ngập phù không thuyền bên trên một tên hồ yêu cao hứng nói với đát kỷ lần này biểu diễn nhất định sẽ rất thành công có thể đi đát kỷ khẽ gật đầu nhìn càng dày đặc đám người trong lòng có chút tẻ nhạt. đại vương, khó được về nhà. ngươi làm sao còn không vui. hồ yêu hỏi. hai năm qua đát kỷ tu vi dừng lại không trước. trạng thái không được. đã rất lâu không có lộ ra nụ cười rồi. tất cả mọi người đều rất lo lắng đát kỷ cho nên mới sắp xếp nàng về nhà biểu diễn. không có không vui. đát kỷ lắc đầu. chỉ là có chút tẻ nhạt mà thôi. cảng đám người chính đang gieo hò tên của nàng, nhưng đắt k ỷ nhưng có t r ù n g thoát thân sự ở ngoài cảm giác, nàng biết những người này đều đang chờ nàng, vì thấy nàng một mặt, có người thậm chí bôn ba vạn dặm, theo c á c h khác bộ châu đuổi tới, mà vì để cho nàng hài lòng, hoa quả sơn đám yêu quái cũng chuẩn bị mấy tháng, chuẩn bị cho nàng một cái to lớn sân khấu, nhưng mà đắt k ỷ đối với này hết thầy tất cả, trong lòng đều không hề có một chút cảm giác, nhiều người hơn nữa quần, cho dù tốt sân khấu, nhìn đến mức quá nhiều, cũng đều sẽ chán, một loại không tên buồn bực dâng lên đát kỷ trong đầu, theo mấy năm trước bắt đầu, nàng bắt đầu đối với cuộc sống của chính mình cảm thấy mất hứng, đối với hết t h ầ y đều không còn cảm thấy hứng thú, hiện tại, loại này mất hứng cảm hầu như đến đỉnh, đát v ì có chút mờ mịt trong lòng không chịu được nàng khắp nơi biểu diễn là vì cái gì đây lúc đầu là vì được người khác yêu người khác vây đỡ nhưng nàng một đường đi tới muốn đồ vật đều chiếm được không muốn cũng sẽ có người chủ động đưa tới nàng cái gì đều có thể có lại trái lại không thứ gì trọng yếu cũng không biết chính mình đang truy đuổi cái gì rồi mỗi ngày chính là bị người xem Bị người vây Đát ỡ Cuộc sống như thế, đến cùng có sống như Đến nghĩa gì thế. đây. đ ý k ỷ cảm thấy buồn bực, nàng tu hành trì trệ không tiến, trong lòng mất đi vui sướng, chỉ cảm thấy sinh hoạt càng ngày càng tẻ nhạt, tựa hồ không có cái gì bất luận là đồ vật gì có thể làm hứng thú của nàng. ngày hôm nay biểu diễn thủ tiêu, đát k ỷ bỗng nhiên nói rằng, chu vi hồ yêu xứng s ở đại vương, này đều còn chưa bắt đầu làm sao liền thủ tiêu rồi ta nói thủ tiêu liền thủ tiêu nào có cái gì đạo lý đáp kỷ xoay người nhảy xuống phù không thuyền bóng s á n g lói lên biến mất ở các hồ yêu trong tầm mắt các hồ yêu kinh ngạc hai mặt nhìn nhau không ai biết là vì cái gì đáp kỷ rời đi phù không thuyền trở lại động phủ khép lại cửa Cả ngày đều chưa hề đi ra. Nàng g y đều đi hề chưa ra. à n một người nằm đám trên tới người giường. Nhớ tới càng đám người. Này ly ở không phải nàng lần thứ nhất thủ tiêu biểu diễn. Mỗi một lần thủ tiêu biểu diễn, có bao nhiêu người sẽ thất vọng, có bao nhiêu người sẽ thương tâm. Mỗi lần nghĩ tới những người này, đáp chỉ nội tâm liền có chút áy náy. Nàng muốn đi bổ cứu, nhưng mỗi lần bổ cứu qua đi. đổi lấy nhưng là càng thêm buồn bực nàng cảm thấy nàng không đúng nàng cảm thấy nàng đã hát không ra êm tai ca rồi có thể theo người khác nàng ca vẫn như cũ là êm tai nhưng đáp kỷ trong lòng rõ ràng nàng ca sớm sẽ không có linh hồn trong lòng không có truy cầu làm sao có thể hát ra tốt ca đây ta đến cùng làm sao rồi đáp kỷ đ â m chiêu cảm thấy thống khổ, bất chi bất giác, nàng liền ngủ thiếp đi. Lần này, nàng làm mộng, nàng ngồi ở một g ố c dưới cây tùng, có chỉ khi con ngồi ở mặt trước, cho nàng ràng cố sự. đại vương, đáp thì trong lòng run lên, nàng bao lâu không có mơ tới tôn ngộ không cơ chứ. đại vương, nói cho ta, đạo của ta hiện tại nên đi về nơi đâu. đáp chỉ nắm lấy tôn ngộ không tay, hướng về hắn nói nói mình mờ mịt. Nàng rốt cuộc nghĩ tới. trước đây chính mình mỗi lần mờ mịt thời điểm, tôn ngộ không đều sẽ nói cho nàng đáp án. đại vương, ta nên làm như thế nào. đáp chỉ khẩn c ầ u tôn ngộ không, nhưng mà trong mộng tôn ngộ không không hề trả lời. hắn đánh ra tay của hắn, quay lưng nàng, một đường đi về phía trước. đát kỳ dùng sức đuổi theo nhưng mà bất kể như thế nào đuổi đều không đuổi kịp mộng tán sau nàng mở mắt ra nhìn chung quanh một lúc trong lòng thất vọng mất mát quả nhiên chỉ là một giấc mơ đát kỳ tự lẩm bẩm tôn ngộ không đát không ở tam giới làm sao có khả năng sẽ thật xuất hiện tại nàng trong mộng đại vương đại vương một trận tiếng gõ cửa rồn rập từ bên ngoài vang lên đ á t chỉ thu hồi nỗi lòng đứng dậy mở cửa xảy ra chuyện gì rồi đại vương trong tục có cái tiểu gia hỏa hóa hình rồi một tên lão hồ yêu báo cáo hóa hình đ á t chỉ nhíu mày sắc mặt không thích hóa hình liền hóa hình có cái gì ngạc nhiên tiểu gia hỏa này cùng bình thường tục nhân không giống Lão hồ yêu khom người, cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng, đại vương ngươi vẫn là đi xem một chút đi. đ á t kỷ ngạc nhiên nghi ngờ, theo lão hồ yêu đi ra đồng phủ, hồ yêu lánh địa bên trong, có c á i nữ hải bị người vây quanh ở bên hồ. đ ạ i vương đến rồi, đều tránh tránh, lão hồ yêu mang theo đát kỷ tách ra đoàn người, đi vào, đát kỷ vừa nhìn, đây là một cái mới vừa hóa hình hồ yêu. Nàng có một đôi l ô n g sù vàng lỗ tai. hồ tai phía dưới, là một cái phấn trang ngọc xây khuôn mặt. hồ yêu hóa hình, hầu như đều là mỹ nhân. nhưng cô bé này trên người, lại có một loại làm người chiều mến khí tức. đáp kỷ nhìn thấy nàng. nhất thời liền rõ ràng lão hồ yêu tại sao muốn đặc ý báo cáo chính mình rồi. đây là một cái tiểu mì hồ hãy cùng nàng một dạng. đại vương, ngươi nhìn nàng, lão hồ yêu hỏi dò đát kỷ muốn sắp xếp như thế nào tiểu mì hồ, mì hồ thân phận đặc biệt, nếu như sắp xếp không thỏa đáng, cực dễ sản sinh phân tranh, ta đến làm sư phụ của nàng, đát kỷ nhìn tiểu mì hồ, vắng lặng nội tâm sản sinh một tia gợn sóng, ngươi đồng ý theo ta đồng thời học đạo sao, đát kỷ con người xuống hỏi dò tiểu mỹ hồ ân nữ h à i liền vội vàng gật đầu con mắt trong vắt trong suốt sán nhược phồn tinh đó là một đôi không có bị bất luận là đồ vật gì ô nhiễm con mắt hiện tại tam giới đám yêu quái rất nhỏ liền có thể hóa hình so với các nàng năm đó được không quá nhiều đát kỷ lộ ra nụ cười ta cho ngươi làm cái tên Nàng sờ sờ nữ hài đầu, ân, ngươi sau đó liền gọi hỉ m ị được rồi. đại vương, tuyệt đối không thể, cái khác hồ yêu sợ hết hồn, bọn họ đều nghe nói qua đáp chỉ tên nguồn gốc, đối với hỉ m ị danh tự này cũng có ấm tượng, các hồ yêu vội vã nhắc nhở, này không phải là may mắn tên, có cái gì không may mắn, đáp chỉ nhìn bọn họ một mắt, tên của ta may mắn sao, các hồ yêu nhất thời không nói lời nào rồi nhưng là đại vương lão hồ yêu không n h ị n được nói rằng hỉ m ị kia không phải chín đầu t r í gà t i n h sao ta hồ tục làm sao có thể lên danh tự này ta nói tới liền lên đáp v ỷ vuốt nữ hai đầu ngươi sau đó chính là hỉ m ị rồi hỉ m ị đúng đáp v ỷ cùng hỉ m ị đáp v ỷ nói rằng đó là t ỷ m ũ i tên t ỷ m ũ i nữ h à i nháy mắt, hơi co lại thân thể, ta là đại vương muội muội sao, lại như muội muội một dạng, đ á t kỳ nói xong, trong lòng không biết vì sao, bỗng nhiên có chút cao hứng, hai, phiên ngoại, đạo của đ á t kỳ hà, mới hóa hình hồ yêu niên kỳ rất nhỏ, nhưng một cái nhíu mày một nụ cười ở giữa, đều là có vẻ quyến rũ chảy ra, để vô số yêu q u á i vì đó say mê, một ít hoa quả sơn ở ngoài người đều nghe tiếng mà đến mỗi ngày đều sẽ bởi vì nàng mà gợi ra sự cố đại vương hỉ mỉ lại gặp rắc rối rồi đại vương lại có người đến đoạt hỉ mỉ rồi mỗi một ngày đáp kỷ nhận được báo cáo đ ế n không xuể là tiểu yêu hồ thao nát tâm nàng vốn là buồn bực lâu dần kiên trì hao hết gọi tới hỉ mỉ nói rồi nàng một trận ngươi có thể hay không đừng cho ta thêm phiền đáp kỷ nói rằng hỉ mỉ bị mắng một trận co lỗ tay đuôi cũng rủ xuống tỉ tỉ ta không có cố ý thêm phiền nàng không có thêm phiền chỉ là bất luận làm chuyện gì chu vi yêu quái đều sẽ phản ứ n g quá độ hoa quả sơn mặt ngoài một mảnh an lành nhưng bất luận là yêu quái nhân loại đều không thiếu muốn đem hỉ m ị chiếm cứ vì bản thân tâm tư, quay chung quanh sự t ố của nàng đếm không xuể. đáp kỷ tự nhiên cũng rõ ràng điểm này, nhưng nàng vẫn phải là ràng buộc hỉ m ị ngươi cùng c á c h k h á c hồ yêu không giống, đáp ớn tỉ tỉ, sau đó không muốn sẽ rời đi bắc lính rồi. đáp kỷ nói rằng, hỉ m ị rủ xuống đầu, m í m m í m miệng, ta biết rồi, đây là muốn tốt cho ngươi, ngươi chớ có trách ta, đáp kỷ nhìn thấy hỉ mỉ biểu tình, trong lòng mềm nhũng, nói rằng, trước đây, đại vương cũng cho ta cấm túc, ta sau đó mới rõ ràng, hắn là đang bảo vệ ta an toàn, ta rõ ràng, tỉ tỉ, hỉ mỉ nhẹ giọng trả lời, đáp kỷ sờ sờ đầu của nàng, nói rằng, ngươi nhiều nhìn người chung quanh ý nghĩ, còn muốn càng thành thục mới được, Hỉ m ị gật đầu, sau đó khon người thối lui rồi, đáp kỷ nhìn bóng lưng của nàng, luôn cảm thấy hỉ m ị rất g i ố n g là mình trước kia, nhưng như vậy chính mình là không được người, tổng muốn trưởng thành mới được, liền như vậy, lại gió êm sóng lặng mấy tháng. đại vương, ngày n à y đáp kỷ đang ở thủy liêm đ ồ n g cùng ngao loan nói sự, các hồ yêu tìm tới nàng, Hỉ m ị lại đi ra ngoài gây sự rồi, đem nàng nắm về, đ á t chỉ gọi người bắt về hỉ m ị hướng về cáo nhỏ hỏi, ngươi ra đi làm cái gì, cáo nhỏ đung đưa đuôi, lỗ tai ship đến ship đi, đại vương, sinh nhật của ngươi sắp đến rồi, ta đi ra ngoài mua cho ngươi lễ vật rồi, nàng lấy ra một cây châm cài tóc, cao hứng nói, đây là thái thượng lão quân làm, ngươi bị lừa, đ á t phỉ liếc mắt nhìn châm gài tóc, bất quá là cái tầm thường châm gài tóc, cái này châm gài tóc không phải thái thượng lão quân làm, định là có người đem ngươi lừa gạt đi ra ngoài, nếu như không phải ta đem ngươi nắm về, ngươi hiện tại còn không biết bị quẹo đi nơi nào rồi, đ á t phỉ hơi không kiên nhẫn, nói rằng ta cái gì đều không muốn, ngươi lưu tại bắc lính, In tính tu hành chính là lễ vật tốt nhất. đ á t c ỷ đem hỉ m ị gọi lui. Ngao loan nhìn hỉ m ị c u i đầu hồ rú rời đi thủy liêm động. Không nhìn được hỏi. Tại sao không cho nàng làm nàng chuyện muốn làm đây. Nàng mới vừa hóa hình. Nên trước tiên học quy củ. đ á t c ỷ trả lời. Liền sống như ngươi. Không cho người khác thêm phiền phức. Ngao loan hơi nhíu mày. Ta thế nào rồi. n g ư y i làm cái gì cũng có thể làm tốt. đ á t kỳ nói rằng, ngao loan là nàng số ít từ đáy lòng khâm phục người. tôn ngộ không rời đi. không có người có thể so với ngao loan chịu đến thương tích càng to lớn hơn. nhưng nàng tiếp nhận tôn ngộ không công tác, mỹ lệ mà thận trọng, không ở người trước lộ ra yếu đuối một mặt, vĩnh viễn đứng ở đoàn người phía trước, mang theo tam giới hướng phía trước chạy băng băng. đ á t v ỳ trong lòng rất rõ ràng. Ngao loan là phi thường yếu đuối. tôn ngộ không đi rồi sau. Nàng liền làm nũng đối tượng đều không có rồi. nhưng là nhân vương giả. nhất định phải một mình gánh vác cô độc cùng h o à n g sợ. kiên định nói đường. mọi người mới sẽ tin tưởng nàng. mới sẽ theo nàng đi. nếu như ta giống như ngươi mạnh mẽ. tu vi liền sẽ không dừng lại không trước rồi. đáp kỷ nói rằng ngươi cùng ta là bất đồng ngao loan lắc đầu nói rằng ta cũng không có như ngươi nghĩ mạnh mẽ cho nên ta là ta chỉ là vì tư tâm mà thôi ngao loan nói rằng sớm ở đó g i ấ c m ộ n g thế giới nàng liền biết tôn ngộ không nhất định là một cái người phản kháng một cái không ngừng hướng phía trước chạy băng băng thiêu đốt người của mình mà nàng chỉ là muốn đuổi kịp hắn, đây là dục vọng của nàng, cũng không phải là chân chính vĩ đại, nhưng hiện tại, đ á t chỉ lạc lối con đường của chính nàng, ta đến giúp nàng một tay, ngao loan trong lòng có chủ ý, mấy tháng sau, hỉ m ị bỗng nhiên mất tích, các hồ yêu làm sao tìm được cũng không tìm tới, đ á t chỉ một trận nôn nóng, đến buổi tối, mới nhận biết được hơi thở của nàng, Nàng ở hoa quả sơn, đ á t kỷ vội vã theo khí tức bay qua, phát hiện hỉ m mì ị một mình ngồi ở một chỗ trên đỉnh núi, đỉnh núi đối mặt biển rộng, chu vi biển mây lăn lộn, tựa hồ tiến vào tiên cảnh, nơi này là đại vương xem hải địa phương, đ á t kỷ rơi vào đỉnh núi, nàng đương nhiên đ ã tới nơi này, hơn nữa không phải một lần, hỉ m ị quay lưng nàng ngồi, trên cánh tay quấn đầy vải trắng, một trận m á n h liệt ký thì cảm hiện lên ở đát kỷ trong đầu thật g i ố n g nhớ ra cái gì đó nàng đi tới ngươi đang làm gì ta ở đào tạo ta thì lân tí hỉ m ị trả lời đát kỷ ngẩn người một chút chớ hồ đồ mau cùng ta trở về hỉ m ị đứng lên một giây sau đát kỷ sườn sốt rồi nàng nhìn thấy hỉ m ị tóc dài rớt xuống đã biến thành tóc ngắn ngươi đáp kỷ t r ở n mắt lên hỉ m ị tựa hồ có chút sợ sệt lui một bước nhưng lại đứng trở về nàng lấy dũng khí hỏi đại vương những khác yêu quái đều cảm thấy ta không bình thường ta bình thường sao tình cảnh đó trong lúc bỗng nhiên đáp kỷ nghĩ ra đến nàng nhớ tới câu nói này đó là rất nhiều rất nhiều năm trước đêm khui, đ á t chỉ ở đây tìm tới tôn ngộ không. vào lúc ấy, nàng bởi vì rất nhiều nó ngôn quái được, cùng với tóc ngắn, bị rất nhiều yêu quái nghi vấn. trong lòng có nghi vấn, đại vương, những khác yêu quái đều cảm thấy ta không bình thường, ta bình thường sao. nàng hướng về tôn ngộ không hỏi dò. đ á t chỉ cho tới nay nhớ tới tôn ngộ không ánh mắt đó là một loại ngạc nhiên nghi ngờ ánh mắt. ngươi cũng sẽ như vậy nghĩ sao sau đó tôn ngộ không nở n ụ cười bình thường cái gì là bình thường hắn hỏi ngược lại đát kỳ đát kỳ vẻ mặt vô cùng nghi hoạt lắc lắc đầu ngươi không cần suy nghĩ nhiều tôn ngộ không vỗ vỗ đầu của nàng nếu là bình thường ta nên ở trên núi hái quả đào rồi ngươi chỉ để ý làm chính mình là tốt rồi đêm hôm ấy tôn ngộ không lời nói, tiêu trừ nghi vấn của nàng, đ á t kỷ trong lòng rung động lên, làm sao ngươi biết câu nói này, nàng hỏi dò hỉ m ị thiên hậu nói, ta đè nàng nói làm, đại vương sẽ hài lòng rồi, cáo nhỏ yêu trả lời, nàng nói thiên đế kỳ thực không có ngăn cản đại vương đi làm chuyện muốn làm, đ á t kỷ trong lòng run lên, phảng phất bị đánh t r ú n g cái gì, ngươi đi làm chuyện ngươi muốn làm đi. đêm hôm ấy, tôn ngộ không trả lời. nàng từ lâu quên rồi. nàng nhớ tới tôn ngộ không hạn chế nàng hoạt động. không cho nàng đi ra ngoài. lại chưa từng có chú ý tới. hắn làm cho nàng tìm tới chính mình chuyện muốn làm. cho tới nay, tôn ngộ không không phải vẫn luôn như vậy phải không. đáp kỳ phản ứng lại. bất c h i bất giác. nước mắt quanh q u ẩ n con mắt nguyên lai、like、rất sớm trước nàng liền có đáp án nguyên lai、like、những năm này đi tới nàng từ từ quên một vài thứ nàng truy cầu xưa nay không phải cái gì biểu diễn không phải cái gì người khác tán thành nàng truy cầu chỉ là con đường của chính mình mà thôi đại vương ngươi làm sao khóc hỉ mỉ hoang mang lên ta làm sai lầm rồi sao không có đáp kỷ xoa xoa khói mắt, đại vương nhớ tới đi qua một chuyện, trong lúc bỗng nhiên, nàng đáy lòng mờ mịt phảng phất trời quang mây tạnh, lộ ra ánh trăng trong sáng, ngươi làm được rất đúng, là ta quá ngốc rồi, đáp kỷ sờ sờ hỉ mị đầu, nói rằng, thiên đế, nhà ngươi đại vương đại vương, xưa nay đều không có ngăn cản ta đi làm chuyện muốn làm, chỉ cần làm chính mình là tốt rồi tự do tự tại là mỗi người đều nên có quyền lợi đây là tôn ngộ không đã sớm dạy cho đồ vật của nàng đ á t kỳ rõ ràng nàng không phải là bị người dục tiến lên nàng là mình lựa chọn tiến lên đại vương ngươi đang phát sáng h ì mỹ mở to hai mắt kinh ngạc nói ân đ á t kỳ gật đầu lộ ra nụ cười Ta tìm về đạo của ta rồi, tỉnh ngộ, chỉ cần trong nháy mắt, nàng muốn làm chính là chính mình, tới tới lui lui, cuối cùng vẫn là chính mình. đ á p k i nói rằng, đại vương sẽ không lại biểu diễn rồi. Nàng mệt mỏi, biểu diễn biểu diễn, bất chi bất giác, liền đã biến thành nàng ràng buộc, đ á p k i hiện tại. cũng sẽ không bao giờ đang bị bất luận là đồ vật gì ràng buộc rồi. đại vương phải tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm, đ á t chỉ ôm lấy hỉ m ị cười nói, ta phải tìm được thiên đế, theo đuổi cảnh giới càng cao hơn. chuyện này đối với tam giới, có thể là một cái tồn thất không nhỏ. giới núi, thông tý viên hầu nhìn thấy màn này, không nhìn được thở dài một tiếng, n h ị đại vương, Hắn hỏi dò bên người ngao loan, như vậy được sao, cái gì không tốt, ngao loan hỏi ngược lại, thông tý viên hầu nhìn nàng nụ cười trên mặt, cũng không nói ra được cái gì, nhưng là nhị đại vương, thông tý viên hầu lại hỏi, n g ư ờ i làm sao sẽ biết chuyện này, ngao loan b ó c lên khó môi, k h ẽ mỉm cười, ta nhìn lén, như lai nhất định phải bài hai mươi một, Chương một trăm ba mươi bốn trước chiến tranh, thiên đình, hai vị thiên đế chiến đấu vẫn còn tiếp tục, đại đạo kinh thiên, tư không run run, hỏa d i ễ m sống như đại dương phun trào, n h ậ t n g u y ệ t thất sắc, mọi cách gì tưởng, lệnh hết thầy nhìn thấy người nghẹt thở, cuộc chiến đấu này thực sự là khủng bố, thế giới cực lạc, đả thần tiên nhìn huyền quang kính bên trong lay động hình ảnh, sợ đến đầy mặt trắng xám, thiên đế quả nhiên có thể thắng sao. Hắn hỏi, bạch y tôn giả một cái t h ủ hạ, liền có sức mạnh kinh khủng như vậy, đả thần tiên rất lo lắng tôn ngộ không có thể hay không kiên trì, không có vấn đề, b ệ hạ đánh đâu thắng đó. Câu trần trả lời, tiếp nhíu mày, nhìn huyền quang chính, tấm gương này làm sao sẽ lưu lại. bọn họ ở tinh trong cung tìm tới h u y ề n quang chính, bên trong chỗ bày ra, chính là phạm không thiên đình cảnh tượng. Câu trần nghĩ như thế nào, đều cảm thấy có vấn đề, quá nửa là bạch y tôn g i ả kia lưu lại, cho chúng ta xem. Phật tổ hồi đáp, câu trần mặt một hồi liền lạnh xuống, hắn nghĩ tắt chúng ta đấu trí, cũng không còn so với chứng kiến tôn ngộ không thất bại. càng tốt hơn đà kích bọn họ phương thức rồi. b ạ c h y tôn giả kia coi thường bệ hạ. cũng quá khinh thường ta. câu trần g ơ lên trọng kiếm. xoay người rời đi. các phật tử nói hư không có đồng tính. thiên đình bộ đội lập tức liền muốn đến. hắn nhảy lên một cái. vọt vào hỗn đ ồ n lý thiên vương. câu trần kích phát chiến ý. toàn thân đều bắt đầu cháy rừng rực. tiên quang ấm ánh. Bọn họ muốn tới rồi. lý thiên vương từ lâu dẫn dắt thiên binh thiên tướng chuẩn bị sắp xếp. Bắt đầu binh n h ị Hắn hét lớn một tiếng. Tam giới chúng tiên lại đây trước. chúng ta nhất định phải thủ ở nơi này. ầm ầm ầm thanh âm vang lên. thiên binh thiên tướng ở trong hỗn độn t ả n ra. huyết khí như long. mấy trăm ngàn tiên quang đan dệt. biến thành già thiên võng lớn. bao phủ tư không lối ra. Tia võng lớn hình thành không lâu, hào quang màu vàng theo hư không lao ra, vô số hoa sen bay ra. Sông à lý thiên vương quát to một tiếng, chiến tranh lần thứ hai khai h ỏ a tam giới, tảng lớn mây đen bao phủ hoa quả sơn, la sát n ữ vội vã chạy tới hồ yêu lãnh điện, đát kỷ ở nơi nào, nàng hỏi dò các hồ yêu, đại vương dẫn người đi vân tiêu thành lấy cầm rồi, các hồ yêu nói cho la sát nữ. đ á t kỷ ở thiên công viện đính làm một cái cầm. thật lâu không đến. liền chính mình đuổi đang mưa trước đi lấy rồi. la sát nữ đang muốn đi vòng vân tiêu thành. bỗng nhiên nhìn thấy bốn con hồ yêu từ trên trời r á n g xuống. d ơ lên to lớn đồ gỗ hướng về sơn động đi đến. các ngươi có nhìn thấy đ á t kỷ sao. la sát nữ hỏi. đại vương liền ở phía sau. các hồ yêu trả lời. La sát nữ liếc mắt nhìn bọn họ d ơ lên đồ vật. các ngươi không phải đi lấy cầm sao. các hồ yêu gật đầu. đây chính là cầm. La sát nữ một trận s ư ở n g sốt. làm sao như là bàn trang điểm. đại vương ở cầm phía trên bỏ thêm tấm gương. nói như vậy mới có thể xem thấy mình đánh đàn dáng vẻ. các hồ yêu trả lời. nàng thử bắn hai đầu. lại nói tấm gương so với cầm đẹp đẽ liền gọi người liền đem nó cải trang thành bàn trang điểm rồi la sát nữ nhất thời có chút không nói gì các hồ yêu d ơ lên bàn trang điểm tiến vào sơn động có cáo nhỏ yêu cho nàng đưa lên nước đại vương đã không biểu diễn tiên tử tới trong này tìm đại vương làm cái gì cáo nhỏ yêu hỏi la sát nữ uống nước thiên hậu gọi nàng trời cao Muốn cho nàng mang một ít yêu quái đi phạm không thiên đình, cáo nhỏ yêu xứng sờ, sau đó cao hứng lên, đại vương nhất định sẽ cao hứng. Nàng biết ngọc đế mấy ngày trước dẫn theo một ít phật tử trở về, vừa kiến thiết đi về phạm không thiên đình cửa lớn, vừa ở tam giới chọn binh mã, muốn đi phạm không thiên đình trợ giúp tôn ngộ không, tôn ngộ không lần trước trở về vội vàng. đám yêu quái đều không năng lực hắn làm chuyện gì. Sở dĩ lần này chiến tranh, bọn họ cũng đều rất để đề bụng. Ta lập tức gọi mọi người chuẩn bị, cáo nhỏ yêu thuyết, liền chạy vào trong động, đối với các hồ yêu tới nói. Có thể tham dự phạm không thiên đình chiến tranh, cũng là một cái rất quang vinh sự tình. Chỉ chục lát sau, đát vị trở về rồi. thiên hậu muốn ta đi hỗ trợ, Nàng có chút giật mình, l a sát nữ gật đầu xác nhận sau. đ á t kỷ nhất thời đầy mặt thích thú, tốt, chúng ta lập tức đi qua. Nàng quyết định ở hoa quả sơn chọn một ít yêu quái, tin tức truyền ra sau. các lộ yêu vương, yêu thánh, liền ngưu ma vương đều mang theo huyên để chạy tới. các ngươi đều muốn đi. đ á t kỷ hỏi, ta đều nhanh buồn ra bệnh đến rồi. vừa vặn đi vận động một hồi tay chân ngưu ma vương trả lời bọn họ những yêu quái này quá lâu không có chiến đấu thân thể đều ngứa rồi b ả y yêu đi tới thiên cung nhìn thấy trên trời dòng người phun trào trừ bỏ yêu quái tiên phật cũng đều tù chung một chỗ làm nóng người t h ủ thế chờ đợi đáp vị các nàng ở đây đụng tới n h ị lang chân quân chân võ đại đế b ô để tổ sư chờ người quen. Tất cả mọi người thật sống đều đến đông đủ rồi. ngưu ma vương cười ha ha. đây tuyệt đối là đại k i ế p nạn tới nay kịch liệt nhất chiến tranh. đáng tiếc, cánh cửa kia vẫn chưa ổn định. không biết có thể hay không để cho chúng ta thông qua. n h ị lang chân quân nhìn tam thập tam trọng thiên ở ngoài hỗn độn. nơi đó phật tử còn đang không ngừng dừng kiến tạo cửa ánh sáng. Cửa ánh sáng lúc ẩ m lúc hiện, xem ra rất không ổn định, không cần lo lắng cánh cửa kia. Lúc này, ngao loan âm thanh theo bọn họ sau lưng vang lên, mọi người xoay người, hành lễ, thiên hậu, ngao loan khẽ mỉm cười, các ngươi xem bên trên, nàng ngẩm đầu nhìn lại, cánh cửa kia rất nhanh sẽ ổn định rồi, mọi người thấy hướng về hỗn độn, phát hiện có từng đạo tia sáng bay lên hướng về cửa ánh sáng bay đi kia mỗi một đạo ánh sáng đều là một tên nữ tiên những kia nữ tiên thân bên trên mang theo vạn linh đồ dọc theo cửa ánh sáng mà lên đem cửa lớn đốt phát ra trói mắt hào quang cấp tốc thành hình vạn linh đồ bồ đ ề tổ sư trong mắt lóe ra một đạo tinh quang kinh ngạc lên nó vẫn còn có như vậy cách dùng. đây là liền hắn cũng không biết kỹ thuật. ta để thái thượng lão quân cùng tiểu phượng hoàng thôi diễn những kia sức mạnh của phật tử. ngao loan nói rằng, tư không sức mạnh vốn là ở c h ú n g ta trên người. trước đây chưa hề dùng tới đến. bọn họ nghiên cứu một phen. liền có phương pháp rồi. tam giới kỹ thuật so với mười mấy năm trước, phải cường đại quá nhiều. Ta đồ nhi kia nhất định sẽ ngã phá nhãn cầu, bộ đề tổ sư xoa xoa dâu dài, cười nói, lần này do ai mang binh, vẫn là ngọc đế, ngao loan nói rằng, còn có một người, ta không muốn hắn đi, nhưng ngăn cản không được, ngăn cản không được, mọi người còn không phản ứng lại, một ánh hào quang bay hướng lên trời, sông thẳng cửa ánh sáng, b ộ đ ề tổ sư nhìn sang, đông hoa đế quân, hóa ra là hắn, chúng ta cũng đuổi kịp đi, đáp kỷ vào lúc này cũng không thể chờ đợi được nữa, hướng về cửa ánh sáng bay qua, nàng hơi động thân, so với bất cứ mệnh lệnh gì đều hữu hiệu, mọi người cùng ở sau lưng, m i n h mông cuồn cuộn hướng lên trời bay đi, lưu tại thiên cung ngao loan nở nô cười khổ, Chỉ của thị Nàng g không ư được ơ i rồi. kỷ sánh n đáp nói rằng, ta cho phép chính bọn hắn hành động, ngọc đế theo sau lưng nàng bay tới, ta có thể lưu lại thế ngươi trấn thủ tam giới, ngươi quả nhiên không đi, ta giúp không là cái gì, ngao loan do dự một chút, nói rằng, bề hạ ngươi đi càng tốt hơn, nàng rất muốn đi, nhưng luận chiến l ự c hai người trinh lệ quá to lớn rồi ngọc đế gật đầu không có từ chối nữa đi theo mọi người sau lưng r ờ i đi rồi như lai nhất định phải bài hai mươi một chương một trăm ba mươi năm ta cũng đi mênh mông hỗn độn rộng lớn vô biên sắp r ờ i đi dư không thời điểm đáp kỳ quay đầu nhìn lại không nhìn thấy bất cứ thứ gì con đường này thực sự là thái bình đáp kỳ nói rằng không phải thái bình, chỉ là lần này so sánh gặp may mắn. ngọc đế trả lời, lần trước bất ngờ để hắn khắc sâu ấm tưởng, nhưng là như vậy bất ngờ cũng ít khi thấy, trong thư không hết thảy đều tuyệt diệt, có thể xuất hiện chuyện ngoài ý muốn tỷ lệ tiểu chi lại nhỏ, m i n h mông cuồn cuộn đội ngũ bắt đầu xuyên qua cửa ánh sáng đi ra ngoài, trắng xóa ánh sáng qua đi, mọi người hướng phía trước mặt vừa nhìn, đều hút một ngụm khí lạnh, xa xôi hỗn độn ầm ầm ầm vang vọng, chiến hỏa cháy h ừ n g h ự c từng vầng sáng lớn xẹp qua bầu trời, như biển lửa ngang trời, chiến tranh đã bắt đầu rồi, ngọc đến ó i rằng, đi chợ giúp bọn họ, hắn ra lệnh một tiếng, mọi người liền kêu gào bay về phía hỗn độn, liên miên ánh sáng ở hỗn độn xuất hiện, tiên pháp cùng phật quang đan dệt, Chiến hỏa va chạm kịch liệt. Trận chiến tranh ngày rất tàn khốc. Hai bên đều là thành tiên người thành đạo. ở đây lại từng c á c h ngã xuống. trên chiến trường, câu trần nhìn thấy ngọc đế đám người đến. vung lên trọng kiếm. ở trong thiên quân vạn mã mở ra con đường. bệ hạ. ngươi cuối cùng cũng coi như trở về rồi. hắn thần quang quanh quẩn. như trói mắt thái dương. bay đến ngọc đế trước người. nói rằng phật tổ đang bảo vệ tinh cung gọi ngươi trở về liền đi tìm hắn tìm hắn ngọc đế hơi nhíu mày đại vương ở nơi nào đ á t kỳ bay trước hướng về câu trần hỏi thiên đế ở phạm không thiên đình câu trần vung ra một kiếm ánh kiếm ngập trời quét ngang vọt tới phật tử hắn giúp chúng ta kéo dài thời gian phật tổ muốn nói với ta p h ỏ n g chừng chính là chuyện này. ngọc đế ý nghĩ thông suốt. nói rằng, đ á t kỳ, ngươi cùng ta cùng đi chứ. được, đ á t kỳ gật đầu. cùng ngọc đế hướng về tinh cung rơi đi. nàng quay đầu lại liếc mắt nhìn. hào quang ấm ánh ở câu trần trên người chảy xuôi. như mẹ cành khô chém giết tất cả vọt tới phật tử. câu trần thượng đế ngày hôm nay thật là đẹp a. đ á t kỳ không nhìn được nói rằng, đó là chiến thần ánh sáng. ngọc đế không quay đầu lại. ngươi đại vương hiện tại cũng có rồi. đát kỳ xứng s ơ hai người xuống tới tinh cung, tìm tới phật tổ. tòa này tinh cung không cần chúng ta đều tại đây c h ấ n thủ. phật tổ nói rằng, ít nhất phải có một người đi phạm không thiên đình. ngọc đế gật đầu. nhưng tốt nhất trước tiên ngoại trừ nơi này uy hiếp. như vậy quá bị động rồi. Phật tổ lắc đầu, dẫn bọn họ hướng đi huyền quang chính, thiên đình bên kia cũng cần nhân thủ. ngọc đế cùng đ á t kỷ hướng về huyền quang chính vừa nhìn, đều không khỏi con ngươi co r ụ t lại. huyền quang chính bên trong, phạm không thiên đình đ á t là một cách biển lửa, mấy chục tòa tinh cung đều bị chiến hỏa bao phủ, tràn ngập khí tức sơ sát, hai đảo bay nhanh ánh sáng quấn q u y ế t cùng nhau, phát ra khủng bố ánh sáng, ở trong hỗn độn chế tạo từng đạo khe lớn, loại khí thế này bàng bạc chiến đấu, ngọc đế cùng đát kỷ đều chưa từng thấy. trong lòng có chút khiếp sợ, đó là đại vương sao. đát kỷ thấy rõ trong đó một ánh hào quang chính là tôn ngộ không. cùng hắn chiến đấu đạo sĩ kia có cái gì hộ thể phép thuật. ngọc đế cũng hỏi, xem ra không bình thường, tôn ngộ không công kích hắn là trải nghiệm quá. Hỗn độn đều đang ghim cô bồng dưới run rầy. đạo sĩ kia hộ thể ánh sáng đỏ lại lông tóc không tổn hại. rất là khó mà tin nổi. vậy không phải phép thuật. Phật tổ nói rằng, đó là sinh linh dấu ấn. tuy rằng không biết người kia là lai lịch ra sao. nhưng có ngàn tỷ sinh linh hộ thể, không người có thể gây tổn thương cho. Phật tổ cảm thấy nếu không là tôn ngộ không. căn bản không người nào có thể chiến đấu đến hiện tại. đại vương bị thương. hắn không có sao chứ. đ á t chỉ nhìn một hồi. không nhìn được lo lắng. tôn ngộ không không thể gây tổn thương cho đến đạo sĩ. lại bị đạo sĩ gây thương tích. trên người xuất hiện rất nhiều vết thương. phật tổ lắc đầu. ngươi nhìn kỹ. hắn không có chuyện gì. đ á t chỉ nhìn kỹ lại. nhìn thấy tôn ngộ không vết thương trên người đang nhanh chóng khôi phục khôi phục sau vết thương biến mất bộ lông chảy xuôi kim quang tràn ngập linh khí hắn ở trong chiến đấu lột xác phật tổ nói rằng tôn ngộ không đối mặt cường định chính đang lột xác toàn thân sán lạn như là g ụ c h ỏ a trùng sinh trong tay hắn trường b ồ n g lại như trống trời cột khổng lồ dường như thần bình thường chủ đạo chiến trường để hỗn độn nổ vang vang vọng, thật đẹp trai, đ á t chỉ nhìn tôn ngộ không hình bóng, cảm thấy hắn thiên đạo lại trưởng thành rồi, ngọc đế nở nụ cười, ngự đ ệ vẫn là như vậy đánh đâu thắng đó, xem ra không cần lo lắng rồi, b ạ c h y tôn giả còn chưa ra tay, thắng bại chưa định, phật tổ lắc đầu, nói rằng, bất quá, chúng ta cũng không thể để cho người cùng lẫn lộn vào, tôn ngộ không chiến đấu quá khủng bố, thiên binh thiên tướng cũng không thể dính vào, bằng không liền biến thành tô điểm trang sức khói hoa, chúng ta chỗ muốn làm, chỉ có, phật tổ khói mắt xẹp qua một mảnh ánh sáng, nói rằng, xem, ngọc đế cùng đát kỷ nhìn về phía huyền quang kính, phát hiện một mảnh m i n h mông kim vân chính hướng về cửa ánh sáng hội tụ, vù tôn ngộ không bị đạo sĩ dây dư, không kịp ngăn cản, chỉ có thể ném kim cô bồng, kim cô bồng một đường đấu đá lung tung, xuyên nói nước trời, phật quang như mưa, có vô số phật tử theo trong mây hạ xuống, nhưng vẫn có một khối nhỏ ở phía trước nhất kim vân thành công tiến vào cửa ánh sáng, biến mất không còn t â m hơi rồi. những này để sót phật tử, chính là chúng ta hiện đang đối mặt kẻ địch, phật tổ nói rằng, đát kỷ trợn mắt lên ngươi nói trên trời kẻ địch đều là đại vương để sót đúng phật tổ gật đầu đát kỷ lộ làm ra một bộ vẻ mặt khó mà tin được nàng nhưng là xem rõ rõ ràng ràng tôn ngộ không kim cô bổng đem phần lớn kim vân đều đánh rơi chỉ có một phần rất nhỏ bay tới n à y một phần nhỏ dĩ nhiên liền ngăn cản bọn họ nhiều người như vậy trên trời những phật tử kia Có thể có mấy chục vạn a, đại vương hiện tại đến tột cùng mạnh bao nhiêu rồi, đát kỳ trong lòng khiếp sợ, thì ra là như vậy, ngọc đế hiểu được, ngự để muốn chú ý đồ vật quá nhiều, bó tay bó chân, chúng ta muốn qua đi, ngăn cản những phật tử kia lại đây, không sai, phật tổ gật đầu, chúng ta bên trong nhất định phải có một người đi qua, các ngươi muốn đi thiên đình, trước tiên quá chúng ta cửa ải này, một cái thanh âm lạnh như băng vang lên, chúng ta tuyệt không để cho các ngươi đi qua. ngọc đế cùng phật tổ quay đầu, nhìn thấy mấy tôn kim thân bồ tát từ trên trời giáng xuống, các ngươi là ai. hai người hỏi, câu trần thượng đế làm sao thả người đi vào rồi, chúng ta là l i ễ u túc bồ tát, vượt qua hỗn độn mà tới, các bồ tát nói rằng, các ngươi chắn cửa cũng vô dụng, chu vi tinh tú bồ tát đều đang đuổi tới, một đạo phân thân bỗng nhiên từ trên người ngọc đế bay ra, trước mắt theo mặt đất vọt tới bầu trời, các bồ tát giật này cả mình, ngươi, đi ra ngoài lại nói, ngọc đế phân thân tay không vung quá, nổ tung vậy sức mạnh, không chút nào cho các bồ tát phản ứng, liền đem bọn họ đánh bay rồi, phân thân lập tức theo những b ồ tát kia nhằm phía hỗn đ ồ n kém chút đã quên cái khác tinh tú người ngọc đế bản tôn nhìn về phía phật tổ nói rằng ta ở lại chỗ này phật tổ ngươi đi thiên đình đại thiện phật tổ gọi tới một ít phật t ử đứng dậy hướng về hỗn đ ồ n bay đi đ á t k ỷ do dự một chút chờ đáp ta cũng đi nàng hướng về phật tổ đuổi tới như lai nhất định phải bài hai mươi một chương một trăm ba mươi sáu vang r ộ i cổ kim phạm không thiên đình chiến hỏa giỏi sáng bầu trời đêm từng đảo từng đảo tiên quang lóng lánh sáng như cửa thiên lưu hỏa trận chiến này đã kéo dài mười ngày vẫn không có đình chỉ dấu hiệu tôn ngộ không cùng nhiêu đế đều là xưng bá một phương thiên đế theo một trọi một đến lúc sau hóa ra vô số pháp thân Nắm giữ thiên đạo, kích đánh nhau, hỗn độn lại như bức tranh bình thường bị bọn họ khẽ động, khiến người ta hoàng sợ, nghẹt thở. Cuộc chiến tranh này muốn lúc nào mới có thể kết thúc, mọi người trong lòng nghĩ. Hai vị thiên đế chiến đấu tuy rằng ở tử vong tinh cung bên trên, nhưng vẫn cứ sẽ có lưu hỏa công kích được những nơi khác, n h ấ p lên dịch liệt nổ tung, phổ cận tinh cung sinh linh đều kinh hãi vạn phần. kinh hoàng không chịu nổi một ngày, tử vong làm người h o ả n g sợ, nhưng nhìn thấy tử vong tới gần, nhưng lại không biết lúc nào r á n g lâm, càng khiến người ta h o ả n g sợ, làm sao còn chưa tới cực hạn. Bạch y tôn giả nhìn bầu trời, cuộc chiến tranh này tiến hành đến quá lâu, tôn ngộ không tiềm lực vượt qua d ữ liệu của hắn, bạch y tôn giả đang muốn hạ lệnh, bỗng nhiên lại quay đầu, nhìn về phía cửa ánh sáng chỗ, nơi đó, vạn ngàn phật tử ở trước cửa hội tụ, treo ở hỗn độn, màu vàng đám mây liên miên mấy chục dặm, bọn họ chính phải xuyên qua cửa ánh sáng, mà ngay tại lúc này, tư không rung động ầm ầm, một mảnh kim quang đột nhiên từ trong nhà lao ra, chiến ý ngút trời, kim quang nhằm phía kim vân, kim lôi cuồn cuộn, đi ngang qua mà qua, vô số phật tử, một đòn mất mạng, cửa ánh sáng phổ cận các phật tử phản ứng lại, lập tức cùng bọn họ phát sinh kịch liệt chiến đấu, phật tổ, b ạ c h y tôn giả phóng tầm mắt nhìn, nhíu mày, đại vương, chúng ta đến giúp ngươi, một đảo âm thanh lanh lảnh ở hư bầu trời vang lên, thanh âm này giống như âm thanh tự nhiên bình thường, tất cả mọi người đều có thể nghe thấy, Bạch y tôn giả nhìn lại, phát hiện là một cái tiểu cô nương, đang ở chiến đấu tôn ngộ không cũng quay đầu nhìn lại, hóa ra là đát kỳ, nàng cùng các phật tử phát sinh chiến tranh, tiên quang cắt ra hơn trăm dặm, khan tang vung vẩy, lên tới hàng ngàn, hàng vạn phật tử ở trong hoàng hốt ngã xuống, tôn ngộ không con mắt lại vừa nhìn, phật tổ ở cửa ánh sáng phủ cận tòa c h ấ n không khỏi lộ ra nụ cười, được, thiên đình những phật tử kia tổng muốn đến h ư không bay, tuy rằng không có trực tiếp ảnh hưởng tôn ngộ không, nhưng xác thực rất phân tán sự chú ý của hắn, để hắn vô pháp toàn lực ứng phó, nhìn thấy phật tổ bọn họ đến, tôn ngộ không một hồi liền an tâm, chiến ý lần thứ hai đắt đỏ, t ỏ ra bất thế uy nghiêm, ta muốn toàn lực ứng phó rồi, tôn ngộ không chân đạp nói dày, đứng ở tư không, nói với nhiêu đế, nhiêu đế cả người cảnh giới, giơ lên trọng kiếm, cái tên này quả thực là quái vật, trong lòng hắn nghĩ, trăm vạn năm qua, nhiêu đế chưa từng gặp tôn ngộ không loại người này, hắn có huyết hồn hộ thể, không người có thể đánh vỡ, người bình thường đã sớm tuyệt vọng rồi, nhưng tôn ngộ không không có, Hắn đối mặt huyết hồn, lại như tìm tới bia ngắm một s ạ n g nhiệt huyết đòi mạng, chưa từng thấy như thế có thể đánh, nhiêu đế trong lòng nhĩ, g có thể là trùng hợp, tôn ngộ không vào lúc này cũng mở miệng nói, ngươi rất tốt, ta chưa từng thấy g i ố n g ngươi như thế có thể chịu, nhiêu đế có chút nhĩ g thổ huyết, tôn ngộ không chiến ý sôi trào, trận chiến này, quả thật làm cho Hắn đánh cái thoải mái, trước đây đối thủ, không có có thể giống nhiêu đế bị đánh, tôn ngộ không hiện tại có chút không nỡ kết thúc rồi, ta có tân chiêu, ngươi chú ý rồi, tôn ngộ không giơ lên kim cô bổng, phía trên ánh sáng chuyển đổi, huyết lãng thao thiên, đem hết thảy nhật tinh nguyệt hoa đều chặn lại rồi, xảy ra chuyện gì, nhiêu đế nhìn sang, kim cô bổng hóa thân ngàn vạn, máu nhuộm hỗn đ ồ n tạo thành khủng bố sát trận, một chiêu này khí tức, làm sao như vậy quen thuộc, thiên kiếp, tôn ngộ không vung bổng mà xuống, sóng máu sôi trào, bóng gậy một đảo tiếp một đảo oanh đi, nhiều đế muốn né tránh, bỗng nhiên sau lưng sờn cả tóc gáy, tay máu theo dưới chân nơi sâu xa, đem hắn bắt vào trong, bóng gậy liên miên không giúp oanh kích tới, vô số đại đạo cùng nhau oanh ghic, các loại đạo quả ở bên trong sinh ra, sau đó mất đi, cực kỳ chấn động, vài tòa tinh cung đều bị biển máu bao phủ, khủng bố mà rực rỡ, thật lâu đều không có t à n đi, nay quen thuộc một màn, để b ạ c h y tôn giả cũng là sau lưng phát lạnh, làm sao có khả năng, một chiêu này, không phải là nghiêu đế trước đối phó tôn ngộ không một chiêu sao, một chiêu kia là nghiêu đế hết t h ả y đạo quả kết tinh làm sao tôn ngộ không có thể đem nó học được vô s ố người ngơ ngác nhìn c h ầ m c h ầ m biển máu hồi lâu sau nghiêu đế mới theo trong biển máu đi ra ngươi vẫn không có bị thương tôn ngộ không nhìn trên người hắn huyết quang ngươi thật nên cảm tạ bọn họ bảo vệ ngươi học trộm một chiêu này nghiêu đế lạnh lên mặt nói rằng xem ngươi lời này nói ta sẽ chỉ học một chiêu sao tôn ngộ không lắc đầu ta đem chiêu thức của ngươi đều học xong rồi hắn tùy ý vung ra một bổng bóng g ã y đan dệt thành huyết kiếm hướng về nhiêu đế đánh chém mà đi chính là hắn khác một chiêu nhiêu đế ra tay toàn lực chống lại tràn ngập sát ý huyết kiếm đây tiện hắn lớn tiếng chửi bới học trộm là c â y gì bản lĩnh mọi người cùng là chiến đấu lẫn nhau luận bàn ngươi cũng có thể học ta tôn ngộ không cười to ta không ngăn cản ngươi a nhiều đ ế không khỏi trong lòng cố sức chửi hắn đương nhiên cũng muốn hút thu tôn ngộ không đạo pháp nhưng muốn nghĩ học sẽ khác nhau thiên đạo đó là khó khăn bực nào hắn căn bản học không được tôn ngộ không quả thực lại như quái vật ta nhất định phải trấn áp ngươi nhiêu đế càng ngày càng phấn n ộ thần lực tỏa ra, sát ý lan tràn, liều lính công c h không thể lại k é o xuống, lại k é o xuống, coi như hắn có huyết hồn hổ thể, cũng sẽ thất bại thảm hại, nhiêu đế trong lòng cấp thiết lên, mặt đất, b ạ c h y tôn giả mặt lạnh như nước, nhiêu đế chiến đấu quá lâu, đạo tâm bị thương, không còn ổn định, tôn giả nhìn nhiêu đế, Hắn ánh sáng đỏ như máu ngút trời. Thần thông tận thả. đã không thể đánh lâu rồi. bạch y tôn giả không thể ngồi yên không để ý đến. Hắn gọi tới rất nhiều bồ tát. ta coi khinh tôn ngộ không kia. các ngươi vẫn là đi qua đi. các bồ tát một chút cũng không cao hứng nổi. tôn ngộ không kia không có cực hạn sao. bọn họ cũng đều biết bạch y tôn giả hy vọng dùng n h i ê u đế bức bách tôn ngộ không đạt đến cực hạn. Thăng hoa đến chiến thần nhưng mười mấy ngày nay nhìn xuống đến tôn ngộ không vẫn đang thăng hoa lại còn chưa đạt tới cực hạn hiện tại chiến đấu nghĩ b ứ c tôn ngộ không biến thành chiến thần còn thiếu rất nhiều tôn giả tôn ngộ không kia còn có thể chiến đấu bao lâu các b ồ tát hỏi bạch y tôn giả lắc đầu ta cũng không biết các b ồ tát hai mặt nhìn nhau sau đó bay về phía hỗn độn bạch y tôn giả nhìn bóng lưng của bọn họ trong lòng thở dài một tiếng hy sinh đã tất không thể miễn cảm nhận được kẻ địch mới đến một loại đáng sợ g ầ n sóng ở trên trời m i n h m u n g mà lên đến hay lắm tôn ngộ không lớn tiếng nói thần uy lấm lấm hào quang như thái dương một dạng sán lạn bạch y tôn giả nhìn sang trong mắt lóe ra một đạo ước ao tôn ngộ không càng đánh càng mạnh không có cực hạn hỗn độn chúng sinh đều muốn g ụ c hỏa trùng sinh tôn ngộ không còn không làm đến liền có thể cùng đại thành nhiêu đế sánh ngang đối với hắn mà nói có thể chiến thần chỉ là một c á c h mới khởi điểm một c á c h tiếp tục tăng lên hòn đá t ả n g nhưng chiến tranh bây giờ đối với hắn mà nói còn chưa đủ tôn ngộ không không có đạt đến cực h ạ n liền sẽ không g ụ c hỏa trùng sinh kinh khủng như vậy thiên tư bạch y tôn giả một lần cũng chưa từng nhìn thấy thật có thể nói là là vang rồi cổ kim bạch y tôn giả trong lòng nghĩ nếu như tôn ngộ không tiếp tục trưởng thành lại quá mấy trăm năm hắn rất có thể cùng tôn giả liều mạng cao thấp như lai nhất định phải bài hai mươi một chương một trăm ba mươi bảy ngươi là tiểu đạo các b ồ tát vây nhốt hỗn độn chiến trường phật quang đầy trời tôn ngộ không một tiếng giống to trong tay kim cô bồng tỏa ra huyết quang dâng lên hỏa d i ễ m cùng các b ồ tát giao đánh nhau không phải một mình đấu sao làm sao lấy nhiều khi ít đ á t kỳ có chút tức giận nói phật tổ cười nhìn nàng một cái ai nói với ngươi một mình đấu phía trên chiến trường này, căn bản không có một mình đấu c á i thuyết pháp này. Phật tổ nhìn về phía hỗn độn, tôn ngộ không cùng chúng bồ tát chiến đấu vẽ ra lên tới hàng ngàn, hàng vạn đạo hỏa quang, mặc dù cách nhau vạn dặm, vẫn cứ có thể cảm giác nói cố kia sóng n h i ệ t đát kỳ, phật tổ mở miệng, ta nghe nói ngươi có hộ đạo chi pháp, thay ta hộ pháp, hộ pháp, đáp chỉ ý nghĩ lóe lên liền đã á hiểu được nàng vung vẩy khan tăng chân đạp h ư không dáng người xoay tròn khiêu vũ n à y múa phảng phất có ma lực bình thường chỉ một thoáng chu vi cánh hoa rực rỡ chiến sự từ từ ngừng lại các phật tử đều nhìn sang phật tổ xem rất nhiều phật tử bị mê hoặc k h ẽ mỉm cười dưới chân hiện lên n h ị sen ứ n g ánh lóa mắt, phật tổ ngồi ở trên n h ị sen, kể lại đại pháp, tuyên dương chính quả, giảng giải tam thừa diệu điển, ngũ v ầ n lăng nghiêm, bắt đầu đổ hóa phật tử. trong lúc nhất thời, phật quang soi sáng hỗn độn, tuổi âm truyền vang thiên địa, nhưng ở tuyên dương chính quả đồng thời, phật tổ trên người rơi hạt kế tiếp phật quang, thần không biết d i ư ờ n không hay rời đi chiến trường, đó là phật tổ chân linh, ẩm vào phạm tỉnh sơn, ngọn núi này siêu phàm thoát tục, khắp núi r i á n g lành, hương sương phun trào, đình đài lầu cát, trồng chất, mấy chi vô tận, tốt một phương thanh tình thần thổ. Phật tổ vừa than thở, vừa hướng về phạm tỉnh sơn nơi sâu xa đi đến, trong ngọn núi này có một viên xá lợi, khí tức mạnh mẽ thẳng tới hỗn độn, để phật tổ không thể không tới xem một chút người bình thường cảm giác không ra xá lợi tôn ngộ không không nhìn tận mắt gặp cũng sẽ không biết nhưng phật tổ có thể cảm giác được nó kia đến tột cùng là cái gì xá lợi phật tổ trong lòng bất an hắn xuyên qua tầng tầng x ư ơ n g mù dày trái tim bắt đầu nhảy lên ở bên kia phật tổ về bên phải xoay người thân thể giống như thông linh bước ra một bước, biến mất ở trong không khí. sau một khắc, hắn xuất hiện tại một gốc dưới gốc cây b ồ đề. b ồ đề t h ủ ở h ư không cắm dễ. có ánh sáng bảy màu. bảy lá nhan sắc không giống nhau. rọi sáng dưới cây bóng người. phật tổ nhìn thấy người kia. trong lòng chấn động mạnh một cái. đây là thế nào một người. hắn ngồi x ế p bằng treo ở cách mặt đất nửa thước không trung. Đã sống nam nhân vừa sống như nữ nhân. Đã sống lão nhân vừa sống như đứa nhỏ. Đã sống người sống vừa sống như người chết. Mơ mơ hồ hồ. Thấy không rõ lắm. người này thật sống không có trọng lượng bình thường. thân thể theo gió chập trùng. không có nửa điểm tiên quang. lại tỏa ra vô thượng uy thế. khiến người ta không nhìn được phải quỳ lạy. không phải xá lợi. phật tổ mở ra pháp nhãn. sau một khắc, trong đầu hắn né qua một vài b ư ớ c quang cảnh, đó là một cá nhân đi lại tập tễnh đi tới trong này, ở trên n h ị sen ngồi xuống, hóa thành một người, những này quang cảnh như sao trổi xẹp qua, dọi sáng phật tổ đầu ấp, luôn hồi chi thân, đó là trải qua mấy trăm lần luôn hồi, ngưng tụ mà thành luôn hồi chi thân, lẽ nào là hắn, phật tổ tuôn ra dự cảm không tốt, như vậy khí tức mạnh mẽ, lẽ nào là bạch y tôn giả luôn hồi chi thân, hắn đem mình mỗi một lần luôn hồi thân thể đều mang đến nơi này, hắn phải làm gì, không được, không thể lưu hắn xuống, phật tổ tuy rằng còn không rõ bạch y tôn giả đang làm gì, nhưng hắn biết bộ thân thể này nếu là xuất thế, nhất định sẽ uy hiếp đến tôn ngộ không, phật tổ không trần c h ờ lập tức đánh ra một trường, quang hoa sán lạn, hướng về dưới cây bóng người vỗ tới, một tầng kim quang bỗng nhiên ở bóng người phía trước xuất hiện, ngăn trở phật tổ c ử u t r ư ờ n g tiếng oanh k í c h g i ố n g như xuyên kim liệt thạch, phật tổ bị to lớn phản k í c h đ ẩ y lùi một bước, lần thứ hai nhìn lại, trong lòng lạnh lẽo, dưới cây cặp mắt kia mở ra, đại tăng, hắn mở miệng, vốn là một giáo, Tội gì tướng tranh, chính là b ạ c h y tôn giả âm thanh, không chỉ là âm thanh, liền ngay cả dáng vẻ của hắn đều thay đổi, lại như tấm gương một dạng, phật tổ nhìn thấy mặt của mình, pháp tướng trang nghiêm nổi h ư không, quả nhiên là ngươi, phật tổ hỏi, đây chính là cơ thể ngươi, ta không có thân xác, b ạ c h y tôn giả trả lời, hắn nơi nào có thân xác, ưu t h ể hắn chính là tôn giả phật châu nhóm bỗng nhiên sáng lên hắn so với ngươi khá một chút nhưng cũng chính là tôn giả một phần thiện tâm thôi có ý gì phật tổ nắm lấy trong lời nói không giống bình thường tâm ý hắn tốt hơn ta một điểm ta cùng hắn có quan hệ gì ngươi này liền không cần phải để ý đến rồi chúng nó cười nhạo nói viên này thiện tâm muốn thoát ly tôn giả làm một cái giả thân xác, ta đã thoát ly hắn rồi. Bạch y tôn giả lần thứ hai phong ấm phật châu nhóm âm thanh. hắn vốn là tôn giả trên người phân ra thiện tâm, trải qua gian khổ, tạo nên bất thế v ĩ nghiệp, mới có bộ thân thể này, làm sao có thể cho phép phật châu nhóm cười nhạo. này thân còn chưa thành hình, nhưng ngươi nếu nhìn thấy, liền nên rõ ràng, Bạch y tôn giả nhìn về phía phật tổ, nói rằng, bộ thân thể này, mạnh hơn tôn ngộ không đại, phật tổ hơi nhíu mày, liền như vậy ngừng tay, ta không muốn cùng ngươi là địch, cũng không cần ngươi giúp ta rồi. Bạch y tôn giả nói rằng, ngươi chỉ cần đứng ở một bên, tôn ngộ không sẽ bại ở dưới tay ta, phật tổ lắc đầu, không làm được, ngươi rất cố chấp Bạch y tôn giả chính phải tiếp tục nói. Từng trận phật âm bỗng nhiên vang lên, vang vọng hỗn độn. Hắn ngẩng đầu lên. nhìn thấy trên chiến trường rất nhiều phật tử đều thả xuống gậy tích trưởng. ở trong hỗn độn hướng về phật tổ pháp tướng quỳ lạy, ngươi cướp ta phật tử. Bạch y tôn giả thu tầm mắt lại, biểu tình chìm xuống. nếu là như thế, đây chính là đạo thống chi tranh. ta không thể tha cho ngươi. Phật tổ cảm thấy tình cảnh này thật sống khá quen. nhưng ngươi là tiểu đạo, ta là đại đạo, ngươi thắng không được ta. Bạch y tôn giả tiếp lại nói, ta lại cho ngươi một cơ hội, ngươi đến giúp ta. Phật tổ lắc đầu từ chối. đã như vậy, đại tăng, tiếp ta một trường. Bạch y tôn giả không còn mang trong lòng lưu niệm, bàn tay dối ra. Ứng ánh khắp nơi tia sáng xuất hiện, hướng về phật tổ ép tới. một chiêu này, khí thế không mạnh, lại ẩ h ầ n dấu đại khủng bố, phật tổ kinh hãi, cực lực chống lại, nhưng tia sáng vẫn là đem hắn n h ấ n chìm rồi, ầm ầm ầm thanh qua đi, Bộ để thủ một bên, trừ bỏ một tảng đá, nên cái gì cũng không có rồi, b ạ c h y tôn giả đem đá n h ặ t lên, ngươi lại là tội gì đến tay tuy rằng rất kỳ quái phật tổ làm sao sẽ như vậy dễ dàng bị trấn áp nhưng đòn đánh này đi qua hắn cũng lại nhận biết không tới phật tổ khí tức rồi hắn đã chết rồi sao một viên phật châu tránh thoát phong ấ n hỏi các ngươi có thể yên t ĩ n h một chút à bạch y tôn giả lần thứ hai đem nó phong ấ n những phật châu này thực lực không yếu hơi hơi không chú ý sẽ tránh thoát phong ấn, bạch y tôn giả đem cuộc đá c h u ố i lên, đeo trên cổ, sợ phật châu nhóm lại hỏi, bồi thêm một câu, hắn ở bên trong, phật châu nhóm nhất thời không hỏi nữa, r ồ n dập phát ra tia sáng, hướng về cuộc đá đánh tới, bạch y tôn giả không quản chúng nó, đưa áng mắt chuyển hướng hỗn đ ồ n hỗn đ ồ n Tuyên dương chính quả phật tổ pháp tướng theo hắn chân linh biến mất, bỗng nhiên phá diệt rồi, chu vi phật tử không biết phát sinh cái gì, một mảnh hoảng loạn, như lai nhất định phải bài hai mươi một, chương một trăm ba mươi tám đến phiên ta, đang ở chiến đấu tôn ngộ không bỗng nhiên quay đầu lại, hắn phát hiện phật tổ khí tức không gặp rồi, xảy ra chuyện gì, tôn ngộ không quét mắt qua một cái, phát hiện đáp kỷ các nàng đều là hỗn loạn tưng bừng. tôn giả. tôn ngộ không chỉ một thoáng liền rõ ràng. nhất định là b ạ c h y tôn giả ra tay rồi. trong mắt hắn lấp lói ánh lửa. ngươi muốn đối phó ta liền chủ động đi ra. hà tất đối với phật tổ ra tay. tiếng kêu của hắn truyền vang thiên đình. thật lâu chưa tán. lại không có bất kỳ người nào ra đến trả lời. tôn ngộ không. chịu chết đi, xa xa truyền đến hò hét, có bồ tát mang theo ngập trời hỏa d i ễ m mà tới, đừng đánh đoạn ta, tôn ngộ không vung bồng phản kích, oanh, bồ tát kia nắm gậy tích trưởng chống đối, lại bị kim cô bồng đánh nát, máu thịt m e bét bay ra ngoài, mà đang lúc này, cái khác bồ tát cũng đều gia nhập vào, vây quanh tôn ngộ không, cùng dùng thần thông, hướng về tôn ngộ không đánh tới, tôn ngộ không, đối thủ của ngươi là chúng ta, các bộ tát hô, tôn ngộ không âm thanh lạnh lẽo, vậy trước tiên nơi để ý đến các ngươi, hắn giơ tay lên, kim cô bổng bao lấy liệt diễm, biến thành đỏ đậm cây cột trống trời, cuồn cuộn mà sôi trào, đem toàn bộ chiến trường n h ấ n chìm, sóng nhiệt mỗi một lần xẹt qua, đều có bồ tát cả người rạn nước bay ngược ra ngoài, Lộ ra vẻ khiếp sợ, làm sao có khả năng, bọn họ nhìn về phía tôn ngộ không, tôn ngộ không cả người cháy hừng hực, khí tức trở nên càng kinh khủng rồi, hắn còn đang trở nên mạnh mẽ, mọi người lấy ra b ả n tôn, một tên bồ tát hét lớn một tiếng, ta không tin hắn có thể chiến thắng chúng ta, thân thể của hắn bị phật quang bao vây, một c á i to lớn không gì so sánh được hình dòng cự thú ở trên chiến trường hiện hiện. cũng trong lúc đó, hết thầy bồ tát triển khai d ì tưởng, hung cầm, c ử sư chờ đồng thời xuất hiện, giống như yêu không phải yêu. trên người đều có phật quang quanh quẩn, tôn ngộ không phát ra ngạc nhiên nghi ngờ. những bồ tát này quả nhiên có gì đó quái lạ, cùng những phật tử kia không giống, những phật tử kia nói là phật tử, nhưng là cực lạc chỗ thành bán thành phẩm thân xác không ngăn được hắn một đòn nhưng những bồ tát này nhưng có chân chính thân thể mạnh mẽ không gì sánh được tôn ngộ không sớm liền cảm thấy bọn họ không giống nhân loại hiện tại vừa nhìn quả nhiên không phải người các ngươi là món đồ gì tôn ngộ không hỏi không tới phiên ngươi đến quản chim thần c á t gì thú kêu to Mang theo m i n h mông hỏa vân hướng về tôn ngộ không ép xuống. nói cũng đúng. tôn ngộ không hai mắt như bó đuốc bình thường thiêu đốt. hắn đem kim cô bồng để ở một bên. vung quyền mà lên. quyền phong cháy hừng hực. cắt ra hỗn đ ồ n liền kim cô bồng cũng không cần rồi. đáp kỷ xem giật mình. đại vương càng ngày càng mạnh rồi. từng đoàn ánh lửa ở hỗn đ ồ n bạo phát. ngọn lửa nóng bỏng. lóng lánh ánh sáng, nuốt hết tất cả, chim thần các d ị thú hiện hiện bản tôn, lại vẫn là không địch lại tôn ngộ không, tôn ngộ không đem sự công kích của bọn họ coi như là thân thể gột rửa, quét chân vung quyền, tìm kiếm thân thể cực hạn, tiến hành t ầ n g thứ càng cao hơn tìm tòi, hắn chiến ý s ụ p sôi, từng con từng con chim thần d ị thú ở thế công của hắn dưới tắm rửa máu tươi, dùng sức sấy dua sau đó tràn ngập không cam lòng ngã xuống không đủ còn chưa đủ tôn ngộ không truy đuổi càng cường chiến đấu đánh rơi chim thần dị thú lại cầm lấy k i m cô bồng cùng nhiêu đế chiến thành một đoàn hắn lẽ nào sẽ không có cực hạn sao nhiêu đế nhìn thấy nhiều như vậy bồ tát bị đánh giết trong lòng vừa kinh lại sợ dài lâu chiến đấu qua đi Thân thể của Hắn cũng sắp không chịu được nữa. Tinh khí thần trống vắng, thiên kiếm ánh sáng biến mất, huyết hồn tuy rằng còn ở trên người Hắn hộ về Hắn. nhưng so với lúc đầu đã nhỏ quá nhiều, ta lẽ nào sẽ bại ở đây sao. nhiêu đế trong lòng né qua ý nghĩ, Hắn du lịch hỗn độn trăm vạn năm, trừ bỏ vì tôn giả kia, chưa bao giờ một bại, không thể, nhiêu đế cắn chặt hàm răng, Hắn đi qua cũng là lòng cao hơn trời. Bế nghễ thiên hạ một giới tôn sư. ý muốn thay đổi hỗn đ ồ n hiện tại. nhưng phải thua ở một con khỉ trên tay. ta làm sao có khả năng thất bại cho ngươi. nhiêu đế thôi thúc thiên chiếm. điên cuồng công k í c h tôn ngộ không. ngươi nhưng phải c h ố n g lâu một chút. tôn ngộ không vừa đánh. một la lớn. ngươi hộ thể huyết quang mỗi lần chịu đến sự công k í c h của ta. đều đang biến thiếu. Hắn nhìn thấy nhiêu g đế trên người huyết quang đã không nhiều. tôn ngộ không rất muốn nhìn một chút huyết quang kia phá nát sau. nhiêu g đế sẽ là vẻ mặt gì. ta không biết ngươi trải qua cái gì. tôn ngộ không trong cơ thể chiến thần ấm sán lạn mà ấm ánh. nhưng ngươi không tiếc hy sinh nó. cũng phải đem lửa dần phát t i ế t ở trên người ta. đúng là buồn cười. ngươi biết chút ít cái gì. nhiêu đế giận dữ, nếu là không ngăn cản ngươi, ngươi tam giới kia chúng sinh, cũng phải rơi vào cái hồn phi phách tán hạ tràng, tôn ngộ không biểu tình một hồi lạnh xuống, ta tam giới, không thể biến thành như vậy, ha, ha, ha, ha. nhiêu đế t ỏ ra hào quang bất hủ, phát ra có chút bi ai tiếng cười, ngươi cùng năm đó ta một dạng, một dạng a, Hắn đi qua cũng giống như tôn ngộ không ngây thơ, lại làm sao không có đi nỗ lực quá. nhưng mà, hắn hết thầy đều không có, cũng không còn biện pháp cứu vãn lại. Ta nhất định phải ngăn cản ngươi, nhiều đấy trong cơ thể truyền ra vỡ vụn âm thanh, từng đạo từng đạo thiên đạo đột phá thân s ắ c gông xiềng, biến thành c h ó i mắt ánh chớp, những lôi quang này bảo phát minh mông thần uy, nổ tung tôn ngộ không, Đem nhiêu đế cả người n h ấ n chìm. trong nháy mắt, hắn tựa như thái dương thần bình thường đứng lặng thư không. nhật nguyệt tinh thần đều đang run rẩy. n g ư ờ i dĩ nhiên dẫn đốt chính mình thiên đạo. tôn ngộ không biểu tình nghiêm nghị lên. thiên đạo, chính là vào lúc này dùng. nhiêu đế nói rằng, con dân của hắn đều chết rồi. thiên đạo cũng đã không ý nghĩa rồi. hiện tại, hắn dẫn đốt thiên đạo. Đem mình hóa thành đỉnh lô, muốn cùng tôn ngộ không đồng quy vô tận, chết đi, nhiều đế gào lớn hướng về tôn ngộ không phóng đi, hai người đụng vào nhau, vạn ngàn thiên đạo sông tới, hóa thành rực rỡ nhất biển ánh sáng, để thiên địa thất sắc, nhật nguyệt ảm đảm, đây là thiên đạo so đấu, cũng là ý chí quyết thắng, m i n h mông g ầ n sóng bao phủ hỗn độn, vô số tinh cung lăn lộn, phạm tỉnh sơn cũng ở trong luồng g ầ n sóng này nước toát, hóa thành đá vụn sụp đổ, nhưng bạch y tôn giả không hề để tâm, nhanh hơn. Hắn đứng ở bảy màu dưới gốc cây bồ đề, nhìn kia hóa thành biển ánh sáng chiến trường, chiến trường biên giới các phật tử đều đang điên cuồng đào tẩu, hơi có chậm, sẽ hóa thành cho bụi. đây là một tòa tuyệt đỉnh khủng bố chiến trường, cũng là đẹp nhất chiến trường, đếm không hết đại đạo ánh sáng ở bên trong chiến trường phá nát, trật tự cũ ở hủy diệt, m ớ i thiên đạo đang sinh ra, đỏ như máu dấu ấm ở ở giữa chiến trường dạng người rực rỡ, chiến ý kinh người, cũng sắp muốn thăng hoa rồi. Bạch y tôn giả biết, tôn ngộ không chiến ý đã tới cực hạn, ở ở giữa chiến trường, nhiều đế thiên k i ế m đâm t h ủ n g tôn ngộ không, thật là lợi hại. tôn ngộ không xương ngực tận nát, thân thể thùng trăm ngàn lỗ, vô pháp ngăn cản ánh chớp ở vết thương tàn phá. đây là lần thứ nhất, có người đem ta thương thành như vậy. Hắn nói ra, nhiêu đế h a i mắt hoàn toàn đỏ đậm, tại sao ngươi bất t ử Hắn dẫn đốt thiên đạo, đem mình đều hiến tế đi ra ngoài. Chẳng lẽ còn không đủ để đánh bại tôn ngộ không, tôn ngộ không nắm chặt chuôi kiếm, đem nó từng tấc từng tấc đánh ra ngực, từng đường hỏa d i ễ m ở vết thương của hắn đốt, huyết nhục đều phảng phất bắt đầu cháy rừng rực, ta b ấ t t ử b ấ t diệt, tôn ngộ không nói rằng. Sau đó, hắn d ơ lên kim cô b ồ n g hiện tại, đến phiên ta rồi, như lai nhất định phải bài hai mươi một, chương một trăm ba mươi chín nó không là con đường của ta, kim cô b ồ n g tỏa ra ánh sáng nóng rực, giống như liệt nhật bình thường ép xuống đây là không có người có thể chống lại một bổng thần uy m i n h mông khí thế kinh người ở kim cô bổng xẹp qua trên đường hết t h ả y thiên đạo đều phá nát rồi cái này không thể nào một tiếng không cam lòng tiếng gào qua đi nhiều đế bị ngập trời hỏa d i ễ m n h ấ n chìm đây là một hồi kinh thiên va chạm mạnh thiên đạo gào t h é p ánh chớp hóa thành lên tới hàng ngàn hàng vạn mảnh vụn, bắn tung tói bốn phương tám hướng, ta không thể thất bại, trong ngọn lửa, nhiêu đế gào thép, bóng s á n g lúc lói lúc hiện, trên người hắn huyết quang gào thép, phát ra từng trận tiếng vỡ nát, ở kim cô bồng dưới run dày, kim cô bồng càng ngày càng hưng phấn, ô n g ô n g vang vọng, tôn ngộ không thủ hạ sức mạnh càng ngày càng mạnh, hắn muốn một ván đ ỉ n h thắng thua, Chiến trường đều bị khủng bố thiên quy bao phủ. nhận thua đi. Hắn hét lớn. Bên người hỏa d i ễ m phần phật vang vọng. Mi tâm tỏa ra chiến thần dấu ấm. huyết quang ở hắn bồng dưới xuất hiện vết nứt. nhiều đế đầu xuất hiện một vòi máu tươi. Bởi không chịu nổi t ô n ngộ không bồng lực. không gian vỡ vụn vặn vẹo. To lớn sức gió tổn thương hắn. Trong huyết quang, có bi thiết tiếng vang lên. thanh âm kia thây thảm, như là ở xin tha, khiến trong lòng người thây lương, các ngươi hà tất bảo đảm hắn, tôn ngộ không hét lớn, mang theo một luồng nổi giận, kim cô bồng dùng sức vung xuống, oanh một tiếng vang thật lớn, trong biển lửa bay ngược ra một bóng người, bao bọc ngập trời liệt diễm, máu me đầm điệp, bắn về phía hỗn độ nơi sâu xa, chính là n h i ê u đế, Tất cả mọi người đều khiếp sợ, nhiều đế bị đánh bại rồi, hắn thiên kiếm bị chém đứt, thương tích khắp người, thiên đạo cũng ở tiêu tan, b ệ hạ, chúng ta không thể lại bảo vệ ngươi rồi, huyết quang hóa thành mảnh vỡ tiêu tan, có bi âm ở nhiều đế vang lên bên tai, vào đúng lúc này, nhiều đế khói mắt có món đồ gì tuôn ra, làm sao có khả năng, hắn đưa tay ra, thực lực nghĩ phải bắt được những kia huyết quang. đó là hắn con dân âm thanh. nhưng con dân của hắn rõ ràng cũng đã chết rồi a. nhiêu đế bao bọc liệt diếm tiến nhanh hỗn độn. nhiêu đế, bạch y tôn giả nhìn thấy, lập tức đứng dậy, hóa thành một vệt ánh sáng đuổi theo. hỗn độn, tôn ngộ không cũng hướng về nhiêu đế đuổi tới. ở hắn ngã xuống trên đường, vạn ngàn thiên đạo nát tan, thiên địa khóc lóc đau khổ, hỗn độn đều phát sinh ra biến hóa, tôn ngộ không bỗng nhiên dừng lại. ở chung quanh hắn, tràn ngập huyết khí hiện ra một mảnh vô cùng vô tận chiến h ỏ a hắn phàng phất tiến vào một tinh vực khác, tinh vực m i n h mông vô biên, lại bị chiến h ỏ a bao phủ, đại địa cháy đen, thi h ả i khắp nơi, tiên quần cùng bầy thú ở hỗn độn kịch liệt va chạm mạnh, tiếng gào thét liên miên, tôn ngộ không nhìn chung quanh nhìn tới, chỗ mắt nhìn tới, đâu đâu cũng có ánh lửa, mấy viên nóng rực thái dương ở phía xa nổ tung, bạo phát sóng lửa, núi sông sông h ả i hóa thành một vùng đất cằn cỗi, các tiên nhân liên miên ngã xuống, đó là phật châu, tôn ngộ không nhất thời rõ ràng, đây là phật châu cùng nhiêu đế chiến tranh, nhanh đưa các nàng rời đi, chiến hỏa bên trong, Hắn nghe được một thanh âm, tôn ngộ không xoay người, chỉ thấy hai vệt sáng theo tinh cung bay lên, lao ra hỗn độn, tia sáng ở trong, mơ hồ có thể nhìn thấy hai cái nữ đồng, tôn ngộ không trong mắt lóe ra một đạo tinh quang, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía tinh cung, tinh trong cung, phàm nhân t ử lâu tuyệt diệt, một mảnh lóng lánh tiên quang bay lên trời, lao ra biển lửa, tôn g i ả người cầm đầu đang lớn tiếng gào t h é p ta muốn cho ngươi nợ máu trả bằng máu, tôn ngộ không thấy rõ ràng, kia chính là nghiêu đế, nghiêu đế mang theo một đám tiên nhân lao ra biển lửa, nhằm phía kia hỗn độn phần cuối, nơi đó có một vệt bóng đen, l ặ n g lặng ngồi suýt bằng, mơ hồ không rõ, hắn vẫn không có ra tay, mãi đến tận các tiên nhân lao ra chiến trường, mới rốt cuộc dối ra một trường như sao trổi bình thường đánh tới một trường kia tuyên cổ không thấy phản phất đem toàn bộ hỗn đ ồ n đều bao phủ ở bên trong còn chưa tới gần nhiều đế bên người trung tiên ngay ở dưới áp lực hóa thành mưa máu biến mất ở trong hỗn đ ồ n tôn giả à, à, à. nhiều đế vi tráng sông tới c ự trưởng mang theo m i n h mông g ầ n sóng đè xuống chỗ đi qua Tinh cung một viên tiếp nối một viên nổ tung, hóa thành bột mịn. tiếp theo, tôn ngộ không vị trí tinh cung cũng hủy diệt rồi, huyết quang tan theo mây khói, khiêu chiến tôn giả, khó khó khó, một thanh âm ở phía trước xuất hiện, tôn ngộ không ngẩng đầu, nhìn thấy bạch y tôn giả nổi ở trong h ư không, sau lưng của hắn có một đoá kim liên tỏa ra, phía trên nằm máu thịt me bét nhiêu đế, ngươi đều nhìn thấy rồi. bạch y tôn giả ánh mắt nhìn tôn ngộ không. bình tĩnh như biển. đó chính là tôn giả. người tôn giả kia vung ra một trưởng. vô số tinh cung hủy diệt. tiên nhân như rơm rác. kia không gì địch nổi sức mạnh. không ai có thể khiêu chiến. tôn ngộ không làm thiên đế. càng có thể cảm giác được kia khủng bố chinh lịch. nhiêu đế tại sao sống sót. Tôn ngộ không hỏi, bàn tay lớn kia quá khủng bố, nhiêu đế cùng cái khác tiên nhân một dạng, không nên sống sót, nhiêu đế ở tôn giả trước mặt, cũng như d ơ m g i á c bạch y tôn giả trả lời, hắn sống sót, là bởi là tôn giả nhất niệm chi nhân, mà nhất niệm kia chi nhân, chính là đứng ở tôn ngộ không trước mặt hắn, tôn giả chấp trường hỗn độn ngàn tỷ năm, diệt tận tinh cung, lại thiện ý chưa phai từ từ phân liệt hóa thành bạch y tôn giả trừ bỏ ta không người nào có thể thay đổi ý chí của hắn bạch y tôn giả nói rằng sở dĩ ngươi thành lập tỉnh thổ tôn ngộ không hỏi ngược lại như vậy liền có thể làm cho thiên đình tránh được diệt vong thiên đình là cực lạc chi địa chúng sinh nếu có thể ở đây trầm luôn tôn giả liền không còn quản thúc Bạch y tôn giả nói rằng, đây là ta cùng hắn khế ước, làm điều kiện, hắn rời đi tôn giả, để tôn giả cũng không còn thiện tâm, không có thiện tâm tôn giả, sẽ không có một điểm nhược điểm, tôn giả vô tình vô nghĩa, có thể đem thiên đình tất cả sinh linh tuyệt diệt. Bạch y tôn giả nói rằng, chỉ có ta đem nơi này kiến là tỉnh thổ, mới có thể làm cho bọn họ sống sót, ngươi chứng kiến, chỉ là tôn giả sức mạnh một góc, hắn so với ngươi nghĩ tưởng mạnh mẽ. Bạch y tôn giả tiếp tục nói, chúng ta không thể chiến thắng hắn, ta cùng nhiêu đế vì cứu càng nhiều người, chỉ có thể thỏa hiệp, ta rõ ràng, tôn ngộ không gật đầu. Bạch y tôn giả nhìn hắn, ta kia hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có thể thả xuống chấp niệm sao, không làm được, tôn ngộ không lắc đầu, Hắn cảm nhận được tôn giả mạnh mẽ, nhưng cả người chiến ý chưa giảm. Thân thể cùng nội tâm đều hiểu sự lựa chọn của chính mình. tôn ngộ không hít sâu một hơi, có lẽ ngươi là đúng. Hắn nắm chặt kim cô bồng, ngọn lửa trên người bao phủ thương vũ, nói, có thể ta sẽ thất bại, nhưng đạo của ta, chỉ có thất bại, không hề từ bỏ. Hắn có thể nào chịu thua đây, thừa nhận cực lạc. chính là thừa nhận trì trệ không tiến nhưng này hỗn độn chúng sinh có thể nào trì trệ không tiến nhiều đ ế thừa nhận ngươi cực lạc tôn ngộ không đối với bạch y tôn giả d ơ lên kim cô bổng nhưng đáng tiếc nó không là của ta nói bạch y tôn giả ánh mắt tối sầm lại trong lòng thở dài người đời ngông cuồng chỉ là không có nhìn thấy chân chính khủng bố nhưng thấy đến sau có bao nhiêu người có thể duy trì sơ tâm đây tôn ngộ không ta thừa nhận ý chí của ngươi so với bất luận người nào đều cường đại hơn bạch y tôn giả nói xong trong thanh âm có chứa kính phục nguyên nhân chính là như vậy ngươi mạnh mẽ nên dùng ở chính xác địa phương cả người hắn phật quang l ấ p lóe chiến ý bốc lên nhiêu đế đã thất bại những trận chiến đấu tiếp theo phải do hắn tự mình ra tay rồi như lai nhất định phải bài hai mươi một chương một trăm bốn mươi lột xác tôn ngộ không nắm bồng phát động tấn công kim cô bồng kêu khẽ hào quang ngút trời hướng về b ạ c h y tôn giả é p xuống b ạ c h y tôn giả thấy thế đại thủ tìm tòi vặn vẹo không gian theo trong tư không lấy ra bình bát bình bát hoàn hảo không chút tổn hại ống ánh lóa mắt phát ra vạn đạo dáng lành cùng kim cô bổng đụng vào nhau, oanh một tiếng vang thật lớn, ánh lửa ngút trời, che n g ợ p bầu trời nhẫn chìm rồi chiến trường, quả nhiên không đơn giản, tôn ngộ không trong lòng nghĩ, ăn kim cô bổng một đòn, bạch y tôn giả sắc mặt không thay đổi chút nào, hắn một tay nắm bình bát, về phía trước áp chế, tia sáng thịnh liệt, ếp tôn ngộ không hai tay hơi tê tê, Cứng quá, tôn ngộ không thu bổng lại vung, tư không run run, to lớn cột lửa đem hỗn độn đều oanh sụt xuống, bạch y tôn giả mạnh mẽ chống đỡ mà lên, bình bát dày nặng như núi, như màu vàng tấm khiên tỏa ra, hắn hét lớn một tiếng, bình bát nổ vang, như vàng nhật đánh bay kim cô bổng, cái gì, tôn ngộ không cả kinh, Bạch y tôn giả sức mạnh mạnh hơn nhiều đế bên trên mấy lần, hắn thần lực tỏa ra, như đại dương đang cuộn trào mãnh liệt, chủ động xuất kích, bình bát cùng kim cô bồng va chạm, hỗn độn rung bần bật, như biển gầm kinh thiên, vô tận thiên đạo trật tự ở bình bát bên trong lao nhanh zip gào, thần hà bắn ra bốn phía, cùng nhau hướng phía dưới oanh kích, tôn ngộ không sắc mặt biến đổi lớn, Hắn lại bị áp chế rồi. đây mới là sức mạnh của ta. Bạch y tôn giả toàn lực tiến công. Thần quang vạn trưởng. Mỗi một đạo công k í c h đều như núi lớn trầm trọng. ớt tôn ngộ không hai tay đau nhức. đây là lần thứ nhất. tôn ngộ không gặp phải thân thể mạnh mẽ hơn hắn đối thủ. không thể dựa vào man lực. tôn ngộ không ý nghĩ lóe lên. trên người bay ra trăm nghìn đạo kim quang. kia mỗi một vệt kim quang đều là hắn một bộ hóa thân bầu trời nhất thời trải rồng tôn ngộ không lít nha lít nhít hướng về b ạ c h y tôn giả công tới hóa thân b ạ c h y tôn giả cười to thân hóa màu vàng thần lô từ đỉnh đầu b ắ n ra từng đạo từng đạo cầu vồng đầy trời cầu vồng như mưa sao xa một dạng nhằm phía tôn ngộ không hóa thân vạn phật cùng vang lên khí thế bàng bạc mỗi một đạo cầu vồng đều là một cái bạch y tôn giả p h ạ m không chiến trường vô số á n h lửa đột nhiên nổ tung phàng phất có lên tới hàng ngàn hàng vạn nói sao băng ở sông tới đầy trời đều là l o a mắt tia sáng đem bên ngoài vạn dặm mấy người chiếu giỏi khuôn mặt hiện ra màu vàng ấm. chiến h ỏ a cháy h ừ n g h ự c xa xa bọn họ sau lưng một trận ý lạnh Sức mạnh thật là khủng bố, không quản là b ạ c h y tôn giả kia, vẫn là tôn ngộ không kia, đều mạnh hơn chúng ta quá nhiều, đến cùng ai có thể thắng lợi. Cuộc chiến đấu này truyền đến khí tức, cường đại đến để bọn họ hoảng sợ, bọn họ nhìn hồi lâu, mới có thể phân biệt thế cuộc. Bạch y tôn giả kia sức mạnh càng cường một điểm, cơ thể hắn quá mạnh mẽ, như vậy sử dụng. không sợ hư hao sao, nếu là đem tôn ngộ không bước đến mức tận cùng, đối với hắn trăm lời mà không một hại, có người thở dài, tôn ngộ không biến thành chiến thần, chỉ là vấn đề thời gian rồi. Chiến trường, bạch y tôn giả mở màn chính là hỏa lực toàn mở, không có làm bảo lưu, bởi vì hắn biết, tôn ngộ không đã tới cực hạn, hiện tại không ép hắn, phải kiếm cuối ba năm thiêu một giờ, bạch y tôn giả nghĩ, hóa thân vung mạnh bình bát, lên tới hàng ngàn, hàng vạn nói sao băng cắt ra không gian, đập về phía tôn ngộ không, trong hỗn đ ồ n chiến h ỏ a thiêu đốt, tôn ngộ không ở đầy trời thế tiến công ở trong, hai tay tê dại, tầm nhìn cũng giống như là bắt đầu cháy rừng rực, ngươi so với ta càng như là đá làm, tôn ngộ không cười to nói, theo sinh ra đến hiện tại, so với sức mạnh của thân thể, hắn chưa bao giờ bại bởi bất luận người nào. nhưng bạch y tôn giả so với hắn càng hơn một b ậ c này mang cho tôn ngộ không sự đà kích không nhỏ. ngươi rất mất mát. bạch y tôn giả vừa công kích, vừa nói, ta trăm đời luôn hồi, đại đạo nặn g thể, làm sao sẽ không sánh bằng ngươi một khối tiên thạch. oanh oanh oanh. bình bát cùng kim cô bồng va chạm d é o vang hỗn độn kia bình bát ở b ạ c h y tôn giả trên tay thần hà bắn ra bốn phía thế trầm lực mãnh tỏa ra khí tức minh mông cuồn cuộn cùng với trước tuyệt nhiên không giống bình bát đánh vào trên kim cô bồng đánh kim cô bồng cũng ở làm run không cần phải sợ tôn ngộ không cả người đau nhức cảm giác được kịch liệt áp lực đây là hắn gặp phải mạnh nhất kẻ địch, mạnh nhất pháp khí. nhưng mà hắn cũng không sợ, trái lại có một luồng chiến ý bốc cháy lên, cố này chiến ý lan truyền đến trên kim cô bổng, kim cô bổng đình chỉ làm run, phía trên hỏa d i ễ n g ầ n như sôi trào. rất tốt, đây mới là tốt tiểu nhị, tôn ngộ không h a i mắt bắn ra ánh lửa, diễn biến một cái biển lửa, phải như vậy mới được. Hắn vung vầy kim cô bồng. cả người chiến ý đều hướng về kim cô bồng tôn tới. kim cô bồng ở một mảnh đỏ đậm liệt d i ễ m ở trong. mỗi một bồng đều có dấu ấm bí ẩm tỏa ra. nối liền trời đất, cùng bình bát va chạm. chiến thần ấm. bạch y tôn giả nhìn sang. chiến đấu kịch liệt bên trong. tôn ngộ không liệt d i ễ m ngút trời. bộ l ô n g bắt đầu tỏa ra hào quang. Tim có đập tiếng theo trong cơ thể truyền ra. ở trong thiên địa vang vọng. hắn đang thăng hoa. hắn muốn biến thành chiến thần rồi. bạch y tôn giả trong lòng nghĩ. vô tận sóng sinh m ì n h theo tôn ngộ không trong cơ thể t à n mát ra. hắn ở trong chiến đấu lột xác. khí tức mạnh mẽ dâng trào mà ra. sắp thoát thai hoán cốt. lại đẩy ngươi một cái. bạch y tôn giả bị phật quang bao phủ. trong tay bình bát phóng lên trời, hướng về tôn ngộ không bắn ra vạn đạo thần hà, chỉ một thoáng liền đem hắn nhấn chìm, trên chiến trường một mảnh trói mắt, không đủ, đồng thời, bạch y tôn giả dối ra một tay, hỗn độn nổ vang, nước ra một cái lỗ the hở, vô tận năng lượng bị dẫn sắt mà ra, hóa thành một cái hoàng kim đúc cử long, đó là chiêu số gì, bên ngoài vạn dặm mấy người giật này cả mình, bọn họ ở trong hỗn độn sống trăm vạn năm, xưa nay cũng chưa từng thấy có người có thể theo h ư không dẫn s ắ t năng lượng, kia do dâng trào năng lượng tạo thành cử long toàn thân tỏa ra khí tức kinh khủng, không gian xung quanh đều đang vặn vẹo, khiến người ta theo linh hồn cấp độ cảm thấy run rẩy, nuốt hắn, bạch y tôn giả quát to một tiếng, Kim long mang theo gợn sóng khủng bố gào thét mà xuống, theo tôn ngộ không đỉnh đầu xuyên qua thân thể, không gì sánh được khí tức lập tức đem hắn cuốn vào, thôn phệ, khí lãng khổng lồ bao phủ phạm không thiên đình, chiến trường kịch liệt lay động, không gian g è n kẹp xé sách, hiện lên từng đạo từng đạo vòng xoáy, phảng phất muốn nuốt không thế gian hết t h ả y sinh linh, Chiến trường biên giới các phật tử thất kinh chạy càng xa hơn rồi. đ á t kỳ cũng bay đến bên ngoài ngàn dặm. Một mặt căng thẳng nhìn chiến trường. đại vương nhất định phải chống đỡ a. Nàng chưa từng thấy tôn ngộ không chiến bại. nhưng nhìn thấy sức mạnh của b ạ c h y tôn giả. vẫn như c ũ căng thẳng bất an. hỗn độn chiến trường bị b ạ c h y tôn giả khí tức kinh khủng bao phủ. thần h ả i như xôi trào đại dương. đem tôn ngộ không n h ấ n chìm. Chu vi ngàn dặm bên trong, một luồng thần bí g ầ n sóng đang g í c động, bất luận người nào chỉ cần đụng tới những này g ầ n sóng, đều sẽ trở thành bụi trần. Hắn đang lột xác rồi. Bạch y tôn giả nhìn xuống thần hà đại dương, đại dương mênh mông như biển, có càng lúc càng lớn âm thanh truyền ra, ầm ầm ầm. đó là tôn ngộ không tiếng tim đập, bạch y tôn giả trong lòng rõ ràng. một tôn hỗn đ ồ n thần linh sắp ở trước mặt hắn giác tỉnh nhưng mà liền ở cách này khe hở bạch y tôn giả phát hiện trên cổ một hòn đá biến mất rồi ồ hắn khẽ cao mày phật tổ chạy lúc nào lẽ nào là vừa nãy thời điểm chiến đấu bạch y tôn giả tâm tư n é qua tiếp một lần nữa đem sự chú ý chuyển hướng thần hà kia phật tổ chạy trốn nhưng không phải đại sự cùng tôn ngộ không so ra. Hắn không quá quan trọng.